Trước cùng thiên địa người tranh nhau. một tháng đã qua tân nhập môn đệ tử khảo hạch khảo thí chính thức bắt đầu hơn năm ngàn tân nhập môn ngoại môn đệ tử tất cả đều hội tụ tại một khối to lớn trên đất trống trên đất trống phương một cái khí tức hùng hậu tản ra như núi một mạch thế trung niên đại hán đứng ở nơi đó cái này là đông huyền tông một cái ngoại môn trường lao họ lỗ có ngưng đan cảnh tu vi vô cùng cường đại hôm nay liền là khảo thí các ngươi thời điểm tông môn cũng phải nhìn xem các ngươi cơ sở cùng các ngươi thiên phú đến cùng thế nào t ố t tự nhiên sẽ có hảo điều kiện cho các ngươi xoa cũng không nên nản trí tiếp tục cố gắng lỗ trưởng lão đứng trên đài quát lớn nhưng là ta muốn nói cho các ngươi đây là có nguy hiểm có nguy hiểm tính mạng mỗi một lần khảo thí khảo hạch đều sẽ có người tử vong lỗ trưởng lão lời nói để trên trận đột nhiên yên tĩnh bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lỗ trưởng lão trong mắt tinh quang bất thình lình tăng vọt lớn tiếng nói ta nói cho các ngươi biết cái này là tông môn cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất để cho các ngươi chân chính biết rõ v õ đạo thế giới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp không phải là các ngươi ở tại thành trấn bên trong bình thường tùy tiện g i ế t g i ế t yêu thú nhiều nhất r à o sát một chút đạo tặc đơn giản như vậy nếu như các ngươi nghĩ như vậy vậy liền mười phần sai vì õ võ giả tu luyện, chính là nghịch thiên cải mệnh, nguy cơ trùng trùng, muốn phải không ngừng không ngừng đấu, cùng thiên địa tranh nhau, cùng người đánh nhau, chỉ có bên thắng, phòng, thiên cải phải chi phải thiên mới có thể đi tiếu thiên tu đột nhất tranh thể luyện, muốn đấu, nhau, nhau, là mệnh, chính đỉnh, định phân đánh bên đến đỉnh phòng, tiếu ngạo cơ chỉ có phá, vào địa đạp đạo hạ. v có lẽ đó lần này chính là muốn khảo nghiệm các ngươi cùng thiên địa tranh nhau cùng người đánh nhau quyết đoán dũng khí nghị lực cùng thiên phú lần này mục tiêu là phong hỏa đại hạc gốc hiện tại ta đang hỏi ngươi môn một câu cái này là rất nguy hiểm là sẽ chết người muốn rời khỏi hiện tại nói ra đông huyền tông lập tức đưa các ngươi về nhà lỗ trưởng lao ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới nhưng là không có có một người đứng ra mỗi một cái trong mắt đều phi thường kiên định đồng thời tràn ngập tự tin có thể tại nơi này tuổi tác đã đột phá hóa nguyên cảnh mỗi một cái tại từng người trong thành thị cũng là thiên tài đứng đầu cũng là tuổi trẻ thiên tài người nào lại có cảm giác chính mình so với hắn người yếu đều cho là mình là duy nhất vì lẽ đó mỗi một người đều rất tự tin không có một cái rời khỏi t ố ấ t tất nhiên không có rời khỏi vậy liền lên đường đi lỗ trưởng lao hét lớn dẫn đầu hướng về phía một cái phương hướng đi đến đám thái điểu hy vọng các ngươi có thể còn sống sót đi lỗ trưởng lao khoe môi n ế t lên một k i a không hiểu ý cười vượt qua mấy ngọn núi một cái cự cử đại cửa vào sân cốc ra hiện tại trước mắt đây chính là đông huyền tông chứ danh phong hỏa đại hạp cốc truyền thuyết phong hỏa đại hạp cốc chính là đông huyền tông tiền bối cường giả tạo dựng bên trong khắc đầy kỳ diệu t r ậ n văn những này t r ậ n văn sẽ hình thành trùng trùng điệp điệp tự nhiên thiên tượng có nhiều chỗ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng tương tự cũng có thể tôi luyện một người thường xuyên có thiên tài chọn tiến vào phong hỏa đại hạp cốc tu luyện tôi luyện chính mình võ kỹ tăng cao tu vi nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm một cái sơ sẩy nguy hiểm đến tính mạng nghe nói mức độ nguy hiểm không giống phong hỏa đại hạp cốc độ khó chia làm cấp bảy lần này bọn hắn tiến hành khảo hạch liền làm mở ra đến bậc thứ nhất cũng là an toàn nhất đẳng cấp hiện tại các ngươi đi vào đi cái thứ nhất thông qua phong hỏa đại hạp cốc là thứ nhất tên phần thưởng đệ nhất là ba trăm điểm cống hiến tông môn hạng hai ban thưởng hai trăm điểm cống hiến hạng ba ban thưởng một trăm điểm công hiến theo hạng b ố đến hai trăm tên ban thưởng năm mươi điểm công hiến còn lại thứ tự không có ban thưởng hiện tại lên đường đi lỗ trưởng lao giống to một tiếng tại đông huyền tông điểm công hiến thì tương đương với đồng tiền mạnh tệ tác dụng phi thường lớn mặc kệ là công pháp võ kỹ đ a n dược thần binh chờ một chút đều có thể dùng điểm c ô n g hiến đến hối đoái như thế nào mới có thể đạt được điểm c ô n g hiến đâu hoàn thành tông môn các loại nhiệm vụ có thể thu hoạch hoặc là làm ra đối tông môn có cống hiến sự tình cũng sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng mặt khác cũng có thể mua sắm điểm cống hiến một khối nguyên thạch có thể mua một cái điểm cống hiến nói cách khác đ ạ t được hạng nhất liền sẽ có ba trăm khối nguyên thạch đổi lại bạc liền là ba vạn lượng nếu như đường phong không có bán đi tụ khí dịch phương thuốc trước đó ba vạn lượng b ạ c h n g â n với hắn mà nói là một cái cực lớn dụ hoặc xuất phát năm ngàn người cùng một chỗ hướng về miệng hẻm núi chạy đi miệng hẻm núi phi thường lớn tối thiểu có gần ngàn mét rộng nhưng là năm ngàn người tiến vào hẻm núi không xa về sau không khỏi dừng lại bởi vì phía trước có một cái vực sâu ngang qua tại phía trước phía dưới vực sâu đen kịt một m à u không thấy đáy tại phía trên vực sâu có bốn mươi chín tảng đá cầu vượt ngang vực sâu thông hướng vực sâu đối diện nhưng mỗi một tảng đá cầu đều rất hẹp chỉ c h ư a có thể chứa một người thông qua hô hô trên không vực sâu mạnh liệt cồn u g phong tại thổi khua lên vang lên thấm người thanh âm cồn u g phong to lớn đám người không chút nghi ngờ người đứng lên trên có thể sẽ bị thổi bay rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau đây là muốn theo cầu đá đi qua sao một cái sơ sẩy thực biết ngã p h â n thân toái của ta cái này chân chính khảo nghiệm người đảm lượng dũng khí người luyện võ không có có đảm lượng cùng dũng khí là đi không xa ta tới cuối cùng có người nhịn không được phi thân mà lên đạp vào cầu đá hô hô cuồng phong thổi vũ người kia đạp vào cầu đá về sau nguyên lực lao nhanh muốn ổn định thân hình nhưng là cuồng phong thực sự quá lớn thân thể người nọ tại trên cầu đá khó tránh khỏi có chút lay động nhìn kinh hiểm vặt phận bất quá vẫn như cũng bị hắn đứng vững không lâu hắn theo thành công thông qua cầu đá thân hình t h o á t một cái hướng về hẻm núi chỗ sâu mà đi biến mất tại trước mắt mọi người ta cũng tới thấy có người thành công những người khác cũng gấp lập tức có rất nhiều người nhao nhao nhảy lên cầu đá hướng về phía vực sâu bờ bên kia đi đến bốn mươi chín tảng đá cầu một chút liền đứng đầy người a nhưng là cũng không lâu lắm một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra một người bị thổi lệnh thân hình rớt xuống vô tận v ư ợ t sâu bên trong tuyệt vọng tiếng kêu, tự phía dưới v ư ợ t sâu truyền đến cái này khiến rất nhiều mặt người lộ vẻ hoảng sợ có ít người thậm chí do dự đánh lên chống lui quân nhưng là nhiều người hơn tiếp tục hướng phía trước phóng đi a lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra lại có người bị cồn gió lay động rớt xuống vách núi ta không tham gia nay chỗ nào vẫn là khảo hạch rõ ràng là muốn mạng người a bằng vào ta thiên phú không cần buốc lên như vậy phong hiểm đồng dạng có thể trở thành cừng giả cuối cùng có người đánh lên chống lui quân têu to lên quay người hướng hẻm núi bên ngoài mà đi người này vừa gọi cũng kéo theo mấy người khác lập tức có mấy người cũng đi theo lui về đường phong không có vội vã đặc cầu mà là tại quan sát đang suy tư rất hiển nhiên hiện tại mới vừa mới bắt đầu không cần phải gấp gáp đường phong không tin khảo hạch chỉ có một hai quan bình thường tới nói ải thứ nhất là đơn giản nhất đằng sau mới là càng thêm khó vì lẽ đó hắn không vội làm thấy có người lui về về sau đường phong lắc đầu đây chính là đông huyền tông muốn xem đến tông môn nếu là chân chính tinh anh mà không phải thật giả lẫn lộn người từ nơi này lui về ngay cả ải thứ nhất cũng không dám qua khẳng định không cách nào tại lưu tại đông huyền tông đường phong chúng ta lên đường đi một bên cổ trần nguyệt mở miệng nói t ố t đường phong gật đầu thân hình khẽ động nhảy lên cầu đá hô hô vừa lên cầu đá lập tức cảm giác mãnh liệt c ủ a phong ảnh hưởng tại trên thân thể hơn nữa cái này c ủ a phong không có bất kỳ cái gì quy luật sẽ không dựa theo sẵn có phương hướng thổi tới mà là lung tung thổi một hồi theo trái một hồi theo phải một hồi lại từ phía dưới không có quy tắc nhất là khó phòng định đường phong vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết thân thể giống như là một cái đinh sát một mực đính tại trên cầu đá vững như bàn thạch đạp đạp h ắ n từng bước một đi về phía trước hậu phương cổ trần n g u y ệ t cũng nhảy lên thân thể tản ra thanh sắc hỏa diễm cũng phi thường ổn không có có một ty xúc động đong đưa thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm chi thể quả nhiên c ù n g bố đường phong cảm giác cổ trần n g u y ệ t tựa hồ không có làm ra bao nhiêu lực lượng nàng thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm chi thể còn không có triệt để từng dùng nếu không lời nói chỉ có thể càng khủng bố hơn đường phong một bên suy tư không có chút nào dừng lại nhanh chóng hướng về phía trước bước đi không lâu hắn liền bước qua cầu đá hướng về phía trước tiếp tục tiến lên sau một canh giờ phía trước xuất hiện một mảnh xích hồng địa vực là xích hồng địa vực thổ địa giống như là nghiêm chỉnh khối bị hỏa thiêu đỏ hòn đá tản ra cực nóng khí tức có phong có hỏa khó trách gọi phong hỏa đại hạc gốc tại những cái kia trên hòn đá từng cái bóng người tại ngồi xếp bằng rất nhiều người đều trong mày trên mặt cơ bắp vặt mẹo giống như là nhận thụ lấy cực lớn thống khổ phốc có người thổ huyết sắc mặt tái nhận đứng lên nhìn sang phía trước hình như có không c a m l ò n g sau cùng vẫn là lắc đầu lui về sau ra chẳng lẽ mỗi tiến lên một khoảng cách độ khó sẽ khác nhau nhìn thấy người kêu biểu lộ đường phong suy đoán b ạ n h đường phong cất bước mà ra đi vào mảnh này màu đỏ thổ địa vừa mới đi vào đường phong liền cảm giác một cỗ hơi thở nóng bỏng theo dưới chân thẩm thấu toàn thân lập tức đường phong tựa như là trong hỏa lò bất quá điểm ấy nhiệt độ đối với một cái hóa nguyên cảnh võ giả tới nói tính không cái gì tiếp tục đi tới nhưng khi hắn đi qua một trăm mét thời điểm hoàn cảnh đột nhiên biến đổi lập tức đường phong dường như đi tới mặt khác một chỗ đưa thân vào một cái biển lửa bên trong là xung quanh tất cả đều là đại hỏa một cố khủng bố hỏa diễm tại đốt đường phong thân thể đau quá thời thời khắc khắc bị ngọn lửa thiêu đốt khẳng định là rất thống khổ đây cũng là huyễn cảnh đi trận văn ngưng tụ huyễn trận đường phong suy tư b ệ n h bất thình lình phía trước xuất hiện một cái thềm đá trên thềm đá cũng đồng dạng b ư ớ c lên hỏa diễm đạp hơn ngàn dai thêm đá có thể ra huyễn cảnh tại thạch dai bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá trên tấm bia đá có khác một câu nói như vậy đường phong không do dự đạp dai mà lên nhất dai lại nhất dai đường phong tốc độ rất nhanh rất nhanh liền vượt qua trăm dai hắn cảm giác thêm đá càng cao hỏa diễm nhiệt độ liền sẽ càng cao thiêu thân thân thể từng đợt nhói nhói mỗi bước ra một bước đều là một loại khảo nghiệm đối nghị lực khảo nghiệm nhưng là những này đều không làm khó được đường phong cũng không lâu lắm hắn liền leo lên ngàn giai bậc thang huyễn cảnh biến mất hắn nặng tân ra hiện tại đỏ khu đất đỏ bên trên chương năm mươi hai nộ khô tịch kiếm ý từ đầu tới đuôi hắn đều không có tốn bao nhiêu thời gian nhưng là có người nhanh hơn hắn cái kia chính là cổ trần nguyệt đường phong vậy ta liền đi trước một bước không đợi n g ư ờ i phía trước cổ trần nguyệt nhìn về phía đường phong ẩn ẩn có một loại tỉ thí mùi vị đường phong cười khổ cái này nữ lòng háo thắng thật đúng là cường không phải liền là tại cổ nguyệt thành thời điểm hắn đạt được hai viện đệ nhất à. trong khoảng thời gian này chỉ cần một có cơ hội cổ trần nguyệt liền muốn cùng đường phong tỉ thí một chút cười cười đường phong tiếp tục hướng phía trước lại đi trăm mét hắn nhìn thấy cổ trần nguyệt lần nữa ngồi xếp bằng lại có huyễn cảnh đường phong mắt sáng lên đi về phía tiến đến quả nhiên xung quanh huyễn cảnh một bên lại là một cái biển lửa giống như lần trước một cái thềm đá nổi lên dài đến ngàn giai khác biệt duy nhất là xung quanh nhiệt độ so với lần trước cao hơn đường phong không có chút nào dừng lại cất bước hướng về phía đi lên cũng không lâu lắm hắn liền leo lên ngàn d i i bậc thang huyễn cảnh biến mất lại xuất hiện tại màu đỏ đại địa bên trên đường phong nhìn thấy có chút ngồi xếp bằng thanh niên quắt to một tiếng tỉnh lại rất rõ ràng là khó mà chịu đựng huyễn cảnh bên trong nhiệt độ cao không có trèo lên lên bậc cấp thất bại thất bại liền phải rời khỏi đại hạc g ố c đương nhiên chỉ cần qua cầu đá vực sâu liền sẽ không bị đuổi ra đông huyền tông tại phụ cận không nhìn thấy cổ trần nguyệt thân ảnh hiển nhiên cổ trần nguyệt nhanh hơn hắn kết thúc thanh loan nguyên mạch tại có hỏa diễm địa phương quả nhiên có ưu thế đường phong suy nghĩ tiếp tục tiến lên nhưng là tại một trăm mét về sau lại có huyễn cảnh cứ như vậy đường phong mỗi đi trăm mét sẽ xuất hiện huyễn cảnh đều là đồng dạng địa phương đồng dạng cầu thang chỉ là mỗi một lần nhiệt độ đều biết so với lần trước cao hơn ý chí lực chưa đủ người là khó mà thông qua một mực đi qua tám trăm mét kinh lịch trải qua tám lần huyễn cảnh mới đi qua màu đỏ đại điện tiếp tục tiến lên lúc này tại đại hạp cốc phía trước cũng chính là địa điểm lối ra vị trí này có một tòa đài cao trên đài cao có một ít nhân ảnh lập ở phía trên hán bên trong một cái chính là lỗ trường lão lỗ sư đệ cái này một nhóm đệ tử ngươi quen thuộc nhất ngươi cảm thấy người nào có thể có được đệ nhất một người có mái tóc hoa râm mũi thật cao láo giả mở miệng nói nhóm này đệ tử khó mà nói có mấy cái thiên tư đều rất không tệ muốn phân cái cao thấp thực sự có chút độ khó lỗ trưởng lao nhũ mày suy ngẫm một hồi nói ra phân không ra cao thấp ta nhìn chưa hẳn đi theo ta được biết đến từ trăm đoạn thành n ô việt thiên tư siêu phảm vẹn vẹn mười sáu tuổi liền đã đi đến hóa nguyên nhị trọng cảnh tại cái này một nhóm trong các đệ tử ta nhìn không có người có thể địch một bên một cái mập lùn trung niên hán tử mở miệng phản bác hh n ô việt muốn xưng đệ nhất làm sao có thể theo ta thấy thiên xuân thành trầm long mới là cái này một nhóm trong các đệ tử thứ nhất hán tu vi cũng đã đi đến hóa nguyên nhị trọng mặt khác một cái gầy gò láo giả mở miệng nói h i ệ n nhiên cùng mập lùn trung niên cầm không đồng ý với ý kiến bốn người này tất cả đều là ngoại môn trưởng lão hh ắ c ắ c đang lúc mập lùn trung niên cùng gầy gò láo giả tranh chấp không dưới thời điểm lúc trước mở miệng cái kia sống núi cao láo giả cười lạnh phương vân sư huynh ngươi cười cái gì chẳng lẽ ngươi có không đồng ý với ý kiến mập lùn trung niên hỏi phương vân khoan thai cười một tiếng nói ta cười các ngươi không có có ánh mắt nói đến đây phê đệ tử thứ nhất chỉ có một người mới là ổn thỏa thái sơn ổn thỏa thái sơn phương sư huynh ngươi chỉ là ai theo ta được biết lần này chỉ có ngô việt cùng trầm l o n g hai người đi đến hóa nguyên nhị trọng những người khác cao nhất cũng chính là hóa nguyên nhất trọng đỉnh phong m à thôi chẳng lẽ còn có đệ tử khác đi đến hóa nguyên nhị trọng chúng ta không biết rõ m ậ p l u n trung niên nói thu vi cao một trọng liền có thể chắc thắng sao phương vân cười nói phương sư m i n h ngươi nói là có người có thể vượt cấp mà chiến cái này rất khó đi dù sao hóa nguyên cảnh không như tụ khí cảnh mỗi một trọng ở giữa khoảng cách đều rất lớn khó có người có thể vượt cấp mà chiến trừ phi là thiên tài chân chính mập lùn trung niên lộ ra một tia kinh dị liền ngay cả lỗi trưởng lão cùng gầy gò lao giả cũng là như thế không sai người này liền là vạn nhạc thành thiếu thành chủ diệp tự trong ngoại môn đệ tử giục huyết chiến bảng bên trên cường giả diệp thuận đệ đệ nghe nói hắn đem hắn ra truyền tứ cấp kiếm pháp thiên sơn kiếm quyết đã tu luyện tới tiểu viên mãn cảnh giới phương vân nói cái gì diệp thuận đệ đệ đồng thời đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện tới tiểu viên mãn ba người khác nhao nhao giật nảy cả mình trẻ tuổi như vậy là có thể đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện tu luyện tới tiểu viên mãn thiên phú độ cao s á c thực khủng bố a tứ cấp kiếm pháp tiểu viên mãn tăng thêm hóa nguyên nhất trọng đỉnh phong tu vi thực sự có thể cùng hóa nguyên nhị trọng cao thủ tranh phong trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng ha ha diệp tự đứa nhỏ này thiên phú không nói hoàn toàn không như ca ca hắn xoa hắn khi còn bé ta vẫn chỉ đạo qua hắn kiếm pháp đây phương vân b u ố t b u ố t r ầ u rịa cười nói vạn nhạc thành năm gần đây thật sự là thiên tài lớp lớp à, ta nhớ kỹ không sai phương sư huynh cũng là vạn nhạc thành người đi m ậ p l u n trung niên nhìn xem phương vân hiện lên vẻ hâm mộ trong ngoại môn đệ tử cũng là phân công hệ lấy nào đó một cái ngoại môn trưởng lão làm hạch tâm nói ví dụ cái nào một khu vực thuộc về cái nào một cái ngoại môn trưởng lão quản cái kia một khu vực liền là lấy cái kia ngoại môn trưởng lão làm hạch tâm cái này một nhóm đệ tử sang chọn ra hai trăm n g ư ờ i đứng đầu về sau liền sẽ phân phối sân nhỏ với tư cách trụ sở những này sân nhỏ liền phân bố tại khác biệt ngoại môn trưởng lao trong vòng phạm vi quản hạt không cần phải nói diệp tự khẳng định chọn phương vân khu vực quản lý như vậy đệ tử tiềm lực vô tận tương lai có thành cựu tích đem đối ứng khu vực quản lý ngoại môn trường lão đều biết có phong phú ban thưởng vì lẽ đó nhưng phạm là đệ tử thiên tài cũng là tất cả đại ngoại môn trưởng lão tranh nhau lôi kéo mấy cái ngoại môn trường lão đang lẳng lặng chờ lấy chờ lấy cái thứ nhất đi ra người kia đường phong tiếp tục tiến lên qua mấy trăm mét về sau mới nhìn đến phía trước có một mặt to lớn màn sáng màn sáng vượt ngang hẻm núi ngăn chở đường đi nhìn thấy phía trước có một cái đệ tử đi vào màn sáng sau đó biến mất không thấy gì nữa xem ra đạo ánh sáng này màn lại là một cửa ải không biết rõ lần này khảo nghiệm là cái gì đường phong nghĩ đến đi qua tiến màn sáng hoàn cảnh lại là biến đổi hắn phát hiện ra hiện tại một tòa thạch thất ở trong lại là huyễn cảnh đường phong suy tư sau đó liền đánh giá chung quanh lên thạch thất không là rất lớn tứ phía cũng là tường đá trên tường đá khắc lấy một chút vết khắc đường phong xem xét tỉ mỉ phát hiện những dấu ấn này không có chút nào quy luật rất loạn rất hôn tạp đông một cái tây một cái giống như là một đứa bé cầm thần binh lợi khí tùy ý ở trên vách tường vẽ ra tới đây là muốn khảo nghiệm cái gì đường phong lập tức có chút không hiểu rõ、Bệnh. bất h b thình lình một vệ ánh sáng ảnh tránh hiện ra không trung hư i người. ngươi cái kia nhiều, mười, liền kiểm ệ n bóng thân ảnh này, rõ ràng là hư ảnh, không là nhân thể, đường phong suy đoán, hẳn là trận pháp ngưng tụ mà ra. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ trên vách đá những cái kia vết khắc, không cần nhiều, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một phần mười, liền tính ra rõ ra. tra. qua một mà một thể, tụ thể vết thể vượt có có hư Đạo đá pháp Chỉ vách khắc, chỉ h là là là suy ảnh mở miệng sau khi nói xong lập tức liền tiêu tán lĩnh ngộ vết khắc những dấu ấn này chẳng lẽ vẫn là một loại võ kỹ sao nhìn xem trên vách tường mất trật tự vết khắc đường phong nghĩ đến tất nhiên hư ảnh nói như vậy vậy liền khẳng định sẽ không sai đường phong tập trung tinh thần quan sát hẻm núi lối ra trên đài cao phương vân lỗ trưởng lao bốn người lại đang tán gẫu lỗ sư đệ lần khảo nghiệm này từ ngươi chủ trì ngươi hẳn là có nắm giữ cảm ứng kính đi hiện tại hẳn là có một ít người đã đến cửa thứ ba t h á c h thất nộ kiếm đi thế nào hiện tại có người thông qua sao phương vân hỏi lỗ trưởng lao xuất ra một khối lớn chừng bàn tay gương đá cẩn thận cảm ứng một chút nói hiện tại mới đi qua một canh giờ nào có người nhanh như vậy liền có thể thông qua cửa thứ ba cửa này là khảo nghiệm n ộ tính đối thiên phú yêu cầu rất cao nhớ năm đó ta cũng dùng hai canh giờ mới ngộ ra một phần mười mới vượt qua kiểm tra mập lùn trung nhiên nhớ lại năm đó hai canh giờ đã coi như là nhanh có ít người năm sáu canh giờ cũng chưa chắc có thể thông qua phương vân nói diệp tự có thể đem t ứ cấp kiếm pháp tu luyện tới tiểu viên mãn nộ tính độ cao không thể nghi ngờ cửa này hắn chiếm ưu thế rất lớn a g ầ y gò lao giả nói sáu năm trước tiêu vô khuyết mới nhập môn thời điểm chỉ dùng ba canh giờ lại nộ g ra vết khắc mười phần chi tám kinh thái t u y ệ t diễm kinh ngạc ta đông huyền tông bây giờ đã là chân truyền đệ tử bên trong nhân vật thủ lĩnh thật hy vọng cái này một nhóm có thể có như vậy thiên tài a lỗ trưởng lão thở dài nói tiêu vô khuyết như vậy thiên tài làm sao có thể kinh thường xuất hiện đây phương vân sinh không sai cười một tiếng lỗ sư đệ hảo hảo cảm ứng một chút nhìn xem có hay không thiên tài xuất hiện mập lùn trung niên cùng gầy gò lao giả nói phong hỏa h ạ p gốc thần bí thách thất đường phong đang tập trung tinh thần người xem vết khắc đến cùng là cái gì đây có điểm giống kiếm pháp lại có chút giống đao pháp nhìn nửa canh giờ đường phong vẫn là không thu hoạch được gì đến cùng là cái gì đây đường phong mắt nhìn lòng đen hoa mắt có chút phập phồng không yên tiểu phong tử phải tránh phập phồng không yên lấy ngươi thiên tư nhất định có thể trong đầu vang lên linh nhi âm thanh hô đường phong hít sâu một hơi để cho mình tâm bình tĩnh trở lại h á n biết rõ có chút nóng n ộ i nửa nén hương về sau đường phong hoàn toàn bình tĩnh trở lại tiến vào một loại không linh trạng thái bên trong bắt đầu lại từ đầu tinh tế quan sát lên những dấu ấn này chương năm mươi ba chấn động tông môn không lâu sau đó đường phong nhãn tình sáng lên kiếm ý cái này là kiếm ý cũng không phải là trước đó suy đoán kiếm pháp hoặc là cái khác bất luận một loại nào võ kỹ đường phong ánh mắt sáng ngời nhìn xem trên vách đá vết khắc lúc này trên vách đá lúc đầu mất trật tự vết khắc ở trong mắt đường phong biến trở nên sẽ động trở nên hắn kỳ diệu khó lường thật là cao minh kiếm ý nếu như có thể lĩnh ngộ được loại này kiếm ý lực công kích của ta đem sẽ tăng cường rất nhiều a đường phong lộ ra nét mừng tiếp tục lĩnh ngộ lên thời gian trôi qua nửa canh giờ một canh giờ ở trong quá trình này đường phong khi thì lộ ra khổ tư biểu lộ khi thì lại lộ ra vui vẻ biểu lộ đồng thời hắn lấy tay thay mặt kiếm không ngừng vũ động hắn múa không phải bất luận một loại nào hắn tu luyện qua kiếm pháp mà là đồng dạng lộn xộn không có quy tắc nhưng ở trong quá trình này lại có một cỗ băng lánh cô quạng tại tràn ngập ra đây chính là cỗ kiếm ý này bản chất tràn ngập cô quạng tâm ý thẳng đến sau một canh giờ rưỡi đường phong mới dừng lại cuối cùng hoàn toàn lĩnh nộ đường phong lộ ra tiếu dung tiến đến trước sau đã hơn hai canh giờ cuối cùng lĩnh ngộ cái bóng mở kia nói chỉ muốn lĩnh ngộ một phần mười liền tính vượt qua kiểm tra nhưng ta lĩnh ngộ mười phần khẳng định vượt qua kiểm tra đi sau đó hắn kêu một tiếng ta muốn khảo hạch vừa dứt lời bá một tiếng cái bóng mở kia liền xuất hiện ngươi chỉ cần đem ngươi lĩnh ngộ được đồ vật thi triển đi ra ta sẽ phán xét hư ảnh nói đường phong bắt đầu lấy chỉ thay mặt kiếm thi triển gỡ mìn hỏa kiếm quyết một nói kiếm khí chém ra có lôi hỏa nổ tung tiếng oanh minh vang lên nhưng ở kiếm khí bạo khởi nháy mắt một đạo tràn ngập cô quản g tâm ý kiếm ý cũng theo đó mà lên khô tịch kiếm ý lĩnh ngộ mười phần vượt qua kiểm tra âm thanh kia vang lên về sau h u y ê n cảnh bất thình lình biến đổi đường phong phát hiện hắn đang đứng tại một mặt to lớn màn sáng phía dưới đã theo màn sáng một đầu xuyên qua một đầu khác đường phong suy đoán nếu như qua không cửa này là thông qua không màn ánh sáng đáng tiếc đạo kiếm ý này căn bản không hoàn chỉnh ta lĩnh ngộ chỉ là một chút da lông mà thôi đường phong nhìn xem màn sáng nghĩ đến xem ra sau này muốn thường xuyên đến phong hỏa hạp cốc phong hỏa hạp cốc theo độ khó cao kém chia làm bảy cấp hiện tại mới là cấp một đoán chừng độ khó cao hơn nhất định có thể lĩnh ngộ được càng toàn bộ khô tịch kiếm ý võ đạo tu giả thiên phu cực cao người có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh ý cảnh như thế này xưng là vũ ý tu luyện kiếm đạo liền xưng là kiếm ý tu luyện đao đạo liền xưng là đao ý kỹ thuật bắn l ờ i nói liền là thương ý một khi lĩnh ngộ vũ ý có thể cực lớn tăng cường chiến lược thế nhưng là vũ ý cực kỳ khó mà lĩnh ngộ vạn người không được một hẻm núi cuối cùng trên đ à i cao bốn cái ngoại môn trưởng lão đang chú ý cái này một nhóm đệ tử thiên phú rất không tệ à, đến hiện tại mới đi qua hơn hai canh giờ đã có hơn hai mươi vị thành công lĩnh ngộ khô tịch kiếm ý một phần mười thành công thông quan trong đó thời gian sử dụng ngắn nhất thế mà chỉ dùng một cái nửa canh giờ lỗ trưởng lão cầm gương đá vừa quan sát vừa nói không sai có thể tại hai canh giờ bên trong lĩnh ngộ được một phần mười thiên phú cũng rất cao mặc dù muốn trở thành chân truyền đệ tử rất khó khăn nhưng là sinh thời muốn bước vào ngưng đan vẫn còn có chút hy vọng mập lùn trung niên nói năm đó hắn liền là hai canh giờ thông qua sau cùng cũng là may mắn tại hơn năm mươi tuổi thời điểm bước vào ngưng đ a n cảnh ta ngược lại là muốn biết rõ cái kia một cái nửa canh giờ liền thông quan rốt cuộc là người nào vô cùng có khả năng lại là một cái chân truyền đệ tử a sẽ không phải là diệp tự đây lỗ trưởng lao nói ra nhưng là nói xong nói xong hắn đ ỗ n g nhiên sửng sốt sau đó ánh mắt hắn mánh nhân chừng lớn trên mặt cơ bắp bắt đầu không ngừng vặn vẹo lên bắt đầu trong mắt là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin sau đó liền là kinh ngạc kinh ngạc sau cùng biến thành mừng rỡ mừng rỡ l ô sư đệ ngươi làm sao nhìn thấy l ô trưởng lão cái biểu tình này ba người khác đều có chút không hiểu đấu vừa rồi lại có người vượt qua kiểm tra lỗ trưởng lão nuốt nước miếng âm thanh có chút run rẩy nói ra có người vượt qua kiểm tra rất bình thường à bất quá hiện tại đã đi qua hơn hai canh giờ mặc dù có người vượt qua kiểm tra thiên phú cũng là cực kỳ có hạn phương vân v u ố t v u ố t râu rịa cười nói cảm thấy lỗ trưởng lão quá ngạc nhiên không phải phổ thông lĩnh nộ một phần mười lỗ trưởng lão lại nói ồ phương vân con mắt đột nhiên sáng lên có chút vội vàng nói chẳng lẽ có người có thể tại hơn hai canh giờ liền có thể lĩnh ngộ được hai phần mười hoặc là ba phần mười phương vân hỏi mập lùn trung niên nói tiếp hơn hai canh giờ lĩnh ngộ hai phần mười đ ã tính không sai nghị không ra, cái này một nhóm thật là có thiên tài a không phải mười phần mười hai là mười phần lỗ trưởng lao nói không phải hai phần mười mười phần là mười phần bao nhiêu phương vân nghi hoặc hỏi không phải mười phần bao nhiêu là mười phần lĩnh ngộ mười phần hoàn toàn linh ngộ l ộ trưởng lao bất thình lình giống to một tiếng sau đó phương vân chờ ba người khác lập tức trận mắt hốc mồm thập cái gì hơn hai canh giờ hoàn toàn linh ngộ cái này sao có thể phương vân có chút lắp bắp nói thiên chân vạn s á c thiên chân vạn s á c tuyệt không có sai thiên tài tuyệt thế thiên tài không được ta phải lỗ ậ trưởng lão hưng phấn nói ra sau đó móc ra một khối ngọc phù h á n tại ngọc phù phía trên huy động mấy cái sau đó ngọc phù hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chân trời hoàn toàn lĩnh ngộ lại là hoàn toàn lĩnh ngộ lúc này mấy người khác còn đang ngốc trệ ở trong như vậy thiên tài tại đông huyền tông đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đi trước tiên so sánh một chút bọn hắn lúc trước tôn sùng diệp tự như vậy cái gọi là thiên tài cùng loại này tuyệt thế thiên tài so sánh cái kia chính là cạn bã chư vị hạch tâm các t r ư ở n g lão nhất định cũng đối như vậy thiên tài tràn ngập hứng thú phương vân bọn người cũng ngao ngao phát ra truyền âm phủ đến cùng là ai có như vậy thiên phú thật sự là ta đông huyền tông may mắn a cha nhất định phải điều tra ra lỗ trưởng lão bờ m ô i run rẩy không ngừng nói t h ầ m lúc này đông huyền tông chỗ sâu một tòa xuyên thẳng mây xanh ngọn núi bên trên một cái tuổi ước chừng bốn mươi thân mặc áo bào trắng nhìn rất là nho nhã nam tử trung niên đứng ở bên vách núi nhìn mây cuốn mây bay đ ỗ n g nhiên một đạo quang mang tự nơi xa phong tới nam tử trung niên tay t r ụ n tới liền đem quang mang bắt trên tay có đệ tử hơn hai canh giờ liền l ĩ n h ngộ hoàn toàn khô m ộ t kiếm ý nhìn ngọc phù bên trong tin tức về sau Nam trước ử t u sau, huyền sâu, n niên con mắt to bày ra, thân hình khẽ động, bám một tiếng, liền biến mất ở chân trời. Về sau, tại đông、huyền、tông g trời. tại chỗ to mắt bám một mất từng bày ra, khẽ Về ở hết đổi tới liền là cái kia cái nam tử trung niên gặp qua trưởng môn lỗ trưởng lão bọn người vừa thấy được nam tử trung niên lập tức hành lễ nói nam tử trung niên này liền là đông huyền tông tông chủ sở vân thiên sở vân thiên phất tay ra hiệu không cần đa lễ về sau liền có càng nhiều thân ảnh chạy tới những này từng cái toàn bộ là đông huyền tông đại nhân vật cũng là toàn bộ bạc long đế quốc đại nhân vật bình thường rất ít lộ diện lúc này đều chạy đến những người này từng cái ánh mắt sáng n g ờ i nhìn chằm chằm phong hỏa đại hạ cốc lối ra trong đại hạ cốc đường phong nhìn xem màn sáng liền tiếp tục tiến lên giống nhưng không có đi bao xa liền truyền đến một tiếng thú giống một đầu cường tráng man thú ngăn trở đường đi cái này con man thú là một con yêu thú cấp chín yêu thú tương đương với tụ khí cựu trọng v õ giả cái này con yêu thú bay thẳng đến đường phong tấn công mà đến thử hắc vân kiếm xuất hiện kiếm quang hiện lên đầu này cấp chín yêu thú đầu một nơi t h â n một mẹo bất quá cũng không có máu chảy ra một vệt máu đều không có con yêu thú này bị chém về sau liền nổ nát vụn thành điểm sáng biến mất cái này không phải chân chính man thú mà là trận văn ngưng tụ ra hoàn toàn do năng lượng cấu thành đường phong một chút liền nhìn ra mặc dù là năng lượng ngưng tụ mà thành nhưng là chiến l ư ợ c lại không thể so với chân chính man thu xoa giống giống giống vừa rồi đầu kia cấp chín yêu thú bị chém về sau sau một khắc liền có ba cái cấp chín yêu thú ngưng kết mà ra cùng một chỗ gào thét hướng về phía đường phong đánh tới bệnh bệnh hắc vân kiếm vung ra ba cái cấp chín yêu thú hóa thành điểm một chút quan mang cấp chín yêu thú không phải đường phong một kiếm c h i địch chém giết cái này ba cái cấp chín yêu thú về sau đường phong thân hình k h ẽ động chạy vọt về phía trước đi lối ra khẳng định liền tại phía trước giống giống tiếng giống không ngừng vang lên hướng phía trước phương chạy vội từng con yêu thú không ngừng xuất hiện hướng về phía đường phong đánh g i ế t mà đến ba cái bảy con chín cái mười lăm con hai mươi con yêu thú càng ngày càng nhiều thuần một sắc cũng là cấp chín yêu thú b ả h đường phong thi triển xuyên vân bước thân thể như huyễn ảnh một tại đàn thú bên trong xuyên thẳng qua thỉnh thoảng đâm ra một kiếm chém xuống một đầu vướng bận yêu thú hắn cũng không ham chiến lấy ra ngoài làm chuẩn hiện tại đã đi qua đi thời gian dài như vậy không biết rõ có người hay không đã ra ngoài vương phong ngươi chết không yên lành bất thình lình phía trước truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết phía trước lúc đầu có hai cái thân ảnh cùng một chỗ chạy về phía trước bất thình lình hán bên trong một cái một kiếm đâm về bên cạnh người kia một kiếm từ bẩn thấu xuyên m à qua hiện tại hẳn là không có bao nhiêu người đi đến nơi đây thậm chí khả năng chỉ có hai người chúng ta sớm nhất đến nơi đây vì lẽ đó ngươi vẫn là đi chết đi ngươi chết ta được đến đệ nhất cơ hội liền gia tăng thật lớn xuất kiếm người cũng chính là vương phong lạnh giọng cười nói cuối cùng người thanh niên kia không cam lòng ngã xuống đây hết thảy bị đường phong nhìn ở trong mắt võ giả không chỉ có muốn cùng thiên địa tranh còn muốn cùng người tranh cái này là lỗi trưởng lão l ờ i nói tại phong hỏa đại hạp cốc bên trong chính xác phản ứng đi ra bệnh đường phong không để ý đến tiếp tục hướng phía trước tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta vương phong cũng nhìn thấy đường phong quát lạnh một tiếng chương năm mươi tư, một kiếm phế đường phong lại không có chút nào để ý tới tiếp tục hướng phía trước nhìn thấy ta giết người còn muốn đi lưu lại cho ta đi vương phong ánh mắt lạnh lùng né qua vài con yêu thú kiếm quang lóe lên liền hướng về phía đường phong đâm tới đường phong lạnh lẽo ngươi giết người lúc đầu không liên quan chuyện ta tất nhiên muốn chọc ta cái kia chính là gieo gió gật bão len k e n một kiếm quất ra hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt vương phong sắc mặt đại biến thân thể không khỏi hướng về sau đi vòng quanh liên tiếp trượt ra mười mấy mét mới dừng lại thật mạnh vương phong sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đường phong thử đúng lúc này một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên mục tiêu liền là đường phong có người đánh lén kiếm quang nhanh chóng không gì sánh kịp là đường phong tiếp xúc người trẻ tuổi bên trong ít thấy b ệ n h nhưng là đường phong phản ứng đồng dạng nhanh chóng vô s o n g thân hình khẽ động xuyên vân bước thi triển mà ra hiểm mà hiểm n ẽ qua một kiếm b ă n g lánh mũi kiếm dán vào đường phong cổ s t qua diệp tự đường phong nhìn thấy cái này ra tay đánh lén người liền là vạn nhạc thành diệp tự lúc trước t ừ n g bởi vì b ả n tử nguyên nhân cùng hắn phát sinh qua mâu thuẫn ra tay đánh lén đây chính là vạn nhạc thành thiếu chủ t ắ c phong đường phong lạnh lẽo nhìn diệp tự trong mắt sát cơ trật hiện diệp tự khoan thai cười một tiếng nhìn xem đường phong ánh mắt tràn ngập ngoan độc vẻ nói không nghĩ tới ngươi tên nhà quê này có thể nhanh như vậy đi đến nơi đây bất quá cũng bởi vì ngươi quá sớm đi đến nơi đây vì lẽ đó là tự tìm đường chết ngươi xác định ngươi có thể giết ta đường phong hỏi lại cái này một nhóm trong các đệ tử không có ta diệp tự giết không được người diệp tự phi thường cao ngạo trả lời ha ha trả lời diệp tự chỉ có hai chữ còn có một kiếm như vậy người đường phong không thèm phí lời với hắn trực tiếp ra tay cái kia ta hôm nay liền trước hết là giết n g ư ờ i tại hảo hảo dày vò cái kia cái bàn tử diệp tự âm trầm cười một thanh trường kiếm đồng dạng chém ra nhanh chuẩn hung ác nhị cấp kiếm pháp linh xà kiếm kinh lôi thiểm diệp tự nhanh đường phong sử dụng ra kinh lôi ba kiếm càng nhanh len k e n len k e n hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục nhận cái này khiến diệp tự có chút kinh dị đồng thời cũng càng thêm khó chịu không nghĩ tới ngươi một cái nhà quê thế mà có thể đem nhị cấp kiếm pháp tu luyện tới tiểu viên mãn cấp độ bất quá ta cho ngươi biết nhị cấp kiếm pháp chỉ là nhị cấp kiếm pháp mà thôi khó có thành tựu thiên sơn kiếm pháp cho ta chém đánh m ã i không xong diệp tự cuối cùng sử dụng ra tuyệt học gia truyền thiên sơn kiếm pháp vê anh một kiếm chém ra tựa như có một tòa núi lớn hư ảnh xuất hiện ép tới không khí đều tạc vang lên tứ cấp võ kỹ đường phong liếc mắt liền nhìn ra cái này là tứ cấp võ kỹ đồng thời hỏa hầu cực kỳ thâm hậu diệp tự hóa nguyên nhất trọng đ ỉ n h phong tu vi phối hợp tiểu viên mãn tư cấp võ kỹ tuyệt đối có thể cùng phổ thông hóa nguyên nhị trọng cao thủ tranh phong nhưng đối đường phong tới nói còn chưa đủ lôi hỏa ẩm ẩm đường phong một kiếm ra thiên bầu trời vang lên oanh lôi âm thanh nương theo lấy oanh lôi âm thanh hắc vân kiếm cùng diệp tự trường kiếm giao nhau cùng một chỗ vê a n g một tiếng nổ vang diệp tự trên thân kiếm đại sơn hư ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất sau cùng hoàn toàn tán loạn a đường phong ngươi kiếm pháp làm sao cao thâm như vậy diệp tự trong mắt dần hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc giao thủ một cái hán thiên sơn kiếm pháp hoàn toàn bị đánh tan nói rõ đường phong vo kỹ tu luyện hỏa hầu còn ở phía trên h ắ n chẳng lẽ đã đem tứ cấp vo kỹ tu luyện tới đại viên mãn diệp tự khó mà t h i n được một cái thành nhỏ đi ra nhà quê làm sao có như vậy thiên phú len k e n đánh tan diệp tự thiên sơn kiếm pháp đường phong kiếm quang đột nhiên tăng vọt chỉ gặp một đạo hàn quang l ó e lên kiếm khí chuẩn sắc không sai đâm vào diệp tự trong đan điền a diệp tự phát ra điên cuồng tiếng kêu thảm thiết đường phong ngươi thế mà phế đan điền ta ngươi chết không yên lành ta muốn giết ngươi đan điền bị phế cả đời này tương đương với song làm ngươi muốn giết người khác thời điểm liền phải làm cho tốt trả giá đắt chuẩn bị đường phong lạnh lùng nói ra sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vương phong lúc này vương phong sắc mặt trắng bệnh đường phong chiến l ư ợ c hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu vừa rồi giao thủ với hắn hoàn toàn không có s ử suất toàn lực a muốn là s ử suất toàn lực hắn đã chết hiểu lầm hiểu lầm chuyện này ta một chữ cũng sẽ không nói ra đi một bên nói vương phong một bên lui lại về sau đột nhiên phi thân hướng phía sau mà đi muốn đi lưu lại đi ta nói qua muốn giết người khác thời điểm liền muốn nghĩ tới bỏ ra tương ứng một cái giá lớn b ạ c h đường phong thân hình khẽ động đuổi theo đồng thời kiếm quang lóe lên bao phủ tại vương phong toàn thân cao thấp a đường phong người muốn giết ta cũng muốn trả giá đắt mắt thấy chạy không khỏi vương phong điên cùng h ù n g nói quay người giết tới bất quá tất cả cũng là dư thừa phốc phốc máu bắn tung tóe cùng diệp tự đồng dạng vương phong đan điển cũng bị hủy hy vọng các ngươi có thể còn sống đường phong lạnh lùng để lại một câu nói liền phi thân hướng về phía trước mà đi nơi đây cũng là trận văn ngưng kết đi ra yêu thú diệp tự cùng vương phong hơn phân nửa là sống không giống đường phong sau khi đi từng con yêu thú gầm thét hướng về diệp tự cùng vương phong tấn công mà đến hai người can đảm cự lạnh lẽo phát ra không cam l ò n g kêu thê lương thảm thiết â m thanh diệp thiếu da đúng lúc này có hai cái tuổi trẻ thân ảnh xung lại lý lạc lý phi cứu ta diệp tự kêu to lên xoát xoát hai người trẻ tuổi xung lại chém giết vài con yêu thú cuối cùng phòng ngừa diệp tự bị yêu thú phân thây kết cục mà vương phong liền không có vận tốt như vậy bị yêu thú tấn công kêu thảm bị xé nứt đường phong ngươi chờ đó cho ta ta muốn ngươi chết không yên lành diệp tự trầm thấp gầm thét trong mắt sắc cơ giống như là muốn ngưng tụ ra thực chất h i u h i u kiếm khí trật hiện từng đầu yêu thú ngã xuống đường phong tốc độ thật nhanh không ngừng tiến lên cho dù tại yêu thú bên trong ngẫu nhiên sẽ xen lẫn một hai đầu cấp một nguyên thú nhưng là đối với đường phong tới nói một chút áp lực cũng không có kỳ thật đoạn đường này đến đối với đường phong tới nói đều không có gì độ khó trừ lĩnh nộ khô một kiếm ý một cửa hại kia bắt đầu ít khó khăn bên ngoài không lâu liền lao ra mấy ngàn mét phạm vi nhìn thấy lối ra phía trước không xa nhìn thấy miệng hang lần khảo nghiệm này cuối cùng phải kết thúc vê anh nhưng là phía trước có mấy người tại đại chiến ba bóng người lẫn nhau hôn chiến với nhau cổ trần nguyệt tại ba người bên trong đường phong nhìn thấy cổ trần nguyệt thân ảnh trừ cổ trần nguyệt bên ngoài còn có hai cái thanh niên thu vi đều phi thường cao thế mà đi đến hóa nguyên nhị trọng t i ể u t i ể u van g dội tiếng chim hót vang lên cổ trần nguyệt một tiếng áo đỏ đỉnh đầu một cái chim thần màu xanh tại hết lần này tới lần khác nhảy múa phát ra tiếng chim hót đồng thời ở trên người nàng một cái dòng sông màu đen tại vởn quanh nàng xoay tròn dòng sông bạn thân thân điều kêu khẽ để cổ trần nguyệt nhìn uyển như thần nữ lâm thế đường phong hiển nhiên đường phong vừa xuất hiện cổ trần nguyệt liền phát hiện hắn đường phong vừa xuất hiện ba người hôn chiến cũng dừng lại xuống tới đồng loạt nhìn về phía đường phong lần này hắn nhất ta trầm l o n g tình thế bắt buộc trong đó hắn bên trong một cái thân hình cao thiên niên lớn nói cho cười trầm l o n g ngươi cho rằng có thể thắng được ta ngô việt mặt khắc một thanh niên cười lạnh nhưng là bọn hắn lúc nói chuyện cộng đồng cũng là một mặt ngưng trọng nhìn về phía cổ trần nguyệt cổ trần nguyệt chỉ là hóa nguyên nhất trọng mà thôi lại không thể so với bọn hắn yếu để bọn hắn không thể coi thường đường phong ngươi giúp ta cản hạ một cái thế nào cổ trần nguyệt ánh mắt nhất chuyển đối đường phong nói đường phong cười một tiếng nói ta nhưng không hứng thú các ngươi đánh trước ta đi trước sau đó đường phong liền muốn từ một bên đi qua tiểu tử ngươi đem chúng ta ba người làm không khí sao cứ như vậy cũng nghĩ qua đi trầm long kêu lên đồng thời một thanh một người cao lớn lao liền hướng về phía đường phong bổ tới đường phong im lặng đành phải rút kiếm l ê n chiến ha ha đường phong như vậy mới đúng mà ta được đến đệ nhất về sau sẽ không quên ngươi cổ trần nguyệt cười một tiếng sau đó một kiếm chém về phía ngô việt bốn người chia làm hai nhóm lại lớn đánh nhau bất quá đường phong cũng không có s ử suất toàn lực bảo trì một cái cùng trầm long ngang tay cục diện hắn muốn nhìn cổ trần nguyệt thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm chi thể dung hợp thế nào đã nhanh muốn hoàn toàn dung hợp hắn một bên đại chiến còn vừa chú ý cổ trần nguyệt bên kia nếu như bị cùng hắn đại chiến trầm long biết rõ đoán chừng cái mũi đều muốn tức điên không thể không nói cổ trần nguyệt nguyên mạch cùng thể chất thật mạnh phi thường chỉ là mười mấy nhận mà thôi liền hoàn toàn áp chế ngô việt phúc tại đánh đến hai mươi nhận thời điểm ngô việt ho ra máu bay ngược sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên đã bị thương n ặ o đường phong vậy ta liền đi trước một bước ha ha ha cổ c h â n n g u y ệ t hoàn toàn không có ngày xưa lánh nạo vẻ giống như có thể thắng đường phong nàng so cái gì đều cao hứng thân hình khẽ động liền hướng về phía miệng hang mà đi đường phong mắt sáng lên cũng không có động vẫn là để nàng thắng một lần đi nếu không cổ trần nguyệt nhớ mãi đường phong khẽ mỉm cười tiếp tục cùng trầm long kịch liệt đại chiến lấy nô việt không cam lòng nhìn cổ trần nguyệt một chút sau đó nuốt vào một k h ỏ a liệu thương đan thuốc một bên c h ữ a thương một bên chú ý đường phong cùng trầm long đường phong xem chừng cổ trần nguyệt đã ra ngoài sau đó kiếm thế biến đổi l ô i hỏa kiếm quyết thi triển mà ra lập tức hoàn toàn liền đem trầm long áp c h ế ở hạ phong n g đ không có mấy chiêu trấm long liền đi vào ngô việt theo gót ho ra máu bay ngược r a đi trước đường phong cười một tiếng liền hướng về phía lối ra mà đi trấm long cùng ngô việt hai người đưa mắt nhìn nhau đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu biến thái a cái này hai tên biến thái là từ đâu đến thế mà mạnh như vậy có thể tùy tiện áp chế bọn h ắ n chương năm mươi lăm thu đồ đệ lối đi ra đông huyền tông một đám đại lão đang lẳng lặng chờ đợi có người đi ra đầu tiên lên tiếng là lỗi t r ư ở n g lão đám người xem xét một nói bóng người màu đỏ tướng mạo tuyệt mỹ một mặt lãnh diễm đỉnh đầu nàng hữu thần chim nhảy múa trên người có huyền sông lượn lờ chính là cổ trần n g u y ệ t cái này là thanh loan nguyên mạch còn có huyền âm chi thể đứng tại phía trước nhất chính là trưởng môn sở vân thiên lấy thân phận của hắn nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t đều thất kinh nói đến cũng chỉ có hắn thân phận như vậy cùng tu vi mới có thể chân chính nhìn ra cổ trần n g u y ệ t bất phàm tầm mắt không đủ người cũng nhìn không ra trời sinh thanh loan nguyên mạch cùng huyền âm chi thể như vậy thể chất vốn là ước trong vạn người không một không nghĩ tới thế mà có thể thức tỉnh nguyên mạch thành công dung hợp lại cùng nhau kỳ tích rượu rượu à, xem ra cái kia hoàn toàn lĩnh ngộ khô tịch kiếm ý thiên tài liền là nàng này một cái tóc trắng xóa đứng ở sở vân thiên bên cạnh l ã o giả lúc này con mắt tỏa ánh sáng đại trưởng lao n ó i không sai nàng này vì hiếm thấy tuyệt thế thiên tài ta muốn thu làm đệ tử thế nào sở vân thiên nói ấy không thể trưởng môn nhật lý vạn k ỳ sự t ì n h phong phú làm sao có thời gian lại thu đệ tử vẫn là lao phu thanh nhàn một chút cái nữ hoa này vẫn là bãi nhập l a o p h u môn hạ đi đại trưởng lao vớt vớt tuyết dâu bạc nói đằng sau một chút lao giả đại nhân vật đều một mặt đáng tiếc bọn hắn cũng muốn thu như vậy đệ tử a nhưng là ngay cả trưởng môn cùng đại trưởng lão đều mở miệng hiển nhiên bọn hắn là không có hy vọng ta không cho rằng như vậy đại trưởng lão dù sao tuổi tác đã cao nên bảo dưỡng tuổi thọ mới là dạy đệ tử như vậy sự tình vẫn là ta tới đi trưởng môn lại mở miệng cổ trần n g u y ệ t đi tới nhìn thấy nhiều người như vậy đều đồng loạt nhìn xem nàng cho dù lấy nàng tâm trí cũng có chút hoảng hốt những người này từng cái khí tức như sâu như biển hơn nữa cảm thấy l ô trưởng lão đã rất khủng bố nhưng là đứng ở trước mặt những người này đơn giản tựa như một đứa bé một cổ t r â n nguyệt trưởng môn cùng đại trưởng lão muốn thu ngươi làm người còn chưa lên bài kiến lỗ trưởng lão kêu lên cổ t r â n nguyệt giật mình t r e o lên lên đài cao hướng về phía đám người hành lễ hảo hảo trưởng môn cùng đại trưởng lão cao hứng cười cổ trân n g u y ệ t ta cùng đại trưởng lão đều cố ý thu ngươi làm người ngươi trước tiên nghĩ một chút muốn tuyển cái nào một cái trưởng môn mở miệng hỏi chờ một chút không cần nghĩ đúng lúc này một tiếng hơi có vẻ thanh â m g i à n mua truyền đến hồng quang loại lên trên trận xuất hiện một cái trống khỏi trượng tóc bạc trắng lao bà bà nhìn thấy bà lão này bà xuất hiện trưởng môn cùng đại trưởng lão bọn người cùng nhau giật n ả cả mình bạch lão làm sao ngươi tới trường môn vội vàng thi lễ tham kiến thái thượng trưởng lão đám người khác cũng liền vội vàng hành lễ cái nữ hoa này lão hủ mớn ta muốn thu làm quan môn đệ tử các ngươi người nào có ý kiến lão bà bà không có nhìn nhiều những người khác một chút một đôi mắt chỉ là nhìn xem cổ trần nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng trường môn đại trưởng lão cùng một chỗ cười khổ vị này mở miệng bọn hắn biết rõ không đùa tất nhiên bạch lão nguyện ý thu đồ đệ đó là đứa bé này phúc khí trường môn nói xong lại chuyển hướng cổ c h â n nguyệt nói cổ c h â n nguyệt vị này bạch lão chính là ta đông huyền tông thái thượng trưởng lão một trong muốn thu ngươi làm người ngươi tính thế nào đệ tử nguyện ý cổ c h â n nguyệt vội vàng đáp lại hiện tại nàng đã biết rõ những người này thân phận có cơ hội tốt như vậy nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua võ đạo tu luyện có một cái lao sư tốt so cái gì đều trọng yếu có thể ít đi rất nhiều đường quanh co t ố t vậy chúng ta đi bạch lao rất thẳng thắn vung tay lên một đạo quang mang trật hiện vòng quanh cổ trần nguyệt hóa thành một đạo hưởng quang biến mất không thấy gì nữa đông huyền tông ra đến thiên tài như thế là bản tông may mắn trường môn mở miệng nói không tệ a đám người không có dừng lại nhao nhao đạp không mà đi trên bầu trời đang có hai cái thân ảnh nhìn xem hạ phong hắn bên trong một thân ảnh lại là đan lão ta liền biết rõ chỉ muốn cái nữ hoa này triển lộ ra thiên phú nàng khẳng định sẽ ra ngoài thu đồ đệ đan lão mở miệng nói lao gia hỏa ngươi nói lần này phát hiện hai cái rất không tệ kỳ tài trừ cái này mặt khác một cái đây mặt khác một cái lão giả hỏi mặt khác một cái cũng rất thú vị lần này ngộ ra toàn bộ kiếm ý thật sự là nha đầu kia sao đan lão mỉm cười sắc mặt có chút cổ quái đương nhiên đây hết thảy đường phong là không biết rõ hắn chạy vội không bao lâu liền xuất cốc khẩu xuất cốc khẩu về sau là một cái xéo xuống bên trên thềm đá trên thềm đá có một tòa đài cao trên đài cao có bốn nhân ảnh đang nhìn chăm chú bên này đây là ai trên đài cao phương vẫn hỏi hắn lúc đầu coi là trừ cổ trần nguyệt như vậy tuyệt thế thiên tài không tính cái thứ hai đi ra hẳn là diệp tự nhưng không nghĩ tới thế mà ra đến không nhận ra cái nào đường phong tu vi rất phổ thông hiện tại cũng bất quá là hóa nguyên nhất trọng trung kỳ cái này tại trong ngoại môn đệ tử vừa nắm một bó to bọn hắn tự nhiên không có gì ấn tượng lại không giống cổ trần nguyệt tuyệt đỉnh mỹ nữ dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ lỗ trưởng lao mắt sáng lên lập tức hướng về phía trước nói chúc mừng ngươi là cái thứ hai thông qua phong hỏa đại hắc ố c hiện tại ngươi đăng ký một cái đi hành động này không khỏi để mấy người khác t h ầ mắng m lão hồ ly tất nhiên có thể cái thứ hai thông qua phong hỏa đại hắc ố c thiên phú tuyệt đối không kém có thể gia nhập cái nào một khu vực tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu không cần phải nói cái này là một con n g ư ờ i ô được đường phong gật gật đầu tiến lên đăng ký mặc dù hắn có chút hiếu kỳ làm sao không thấy cổ trần nguyện thân ảnh nhưng là hắn không có hỏi nhiều đường phong đến từ c ổ n g u y ệ t thành lại là c ổ n g u y ệ t thành lỗ trưởng lão cầm lấy đơn đăng ký xem xét không khỏi s ư ơ n g sở thật sự là c ổ n g u y ệ t thành không nghĩ tới như thế một cái thành nhỏ thế mà liên tục ra nhân tài a mấy người khác cũng là một trận sợ hãi thán phục lại có người đi ra đám người xem xét nhìn thấy hai cái thân ảnh cùng đi ra khỏi tới n ô việt trầm long tựa hồ cũng bị thương mập lùn trung niên liền vội vàng tiến lên sợ người khác đoạt đồng dạng hai người bọn họ vì hóa nguyên nhị trọng ai có thể thương bọn hắn lỗ trưởng lao có chút hiếu kỳ nói đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đường phong đường phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dường như không có nhìn nói gặp qua chư vị trưởng lão nô việt cùng trầm long hành lễ đặc biệt là trầm long hơi có chút phức tạp nhìn đường phong một chút bọn hắn vốn là xuất từ thành lớn tại từng người trong thành trì là một thế hệ đại biểu một thế hệ người mạnh nhất lúc đầu coi là cho dù đến đông huyền tông cũng có thể nhanh chóng q u ộ t khởi so với hắn người càng mạnh nhưng là trước tiên đụng phải đường phong cùng cổ trần nguyệt về sau bọn hắn ý nghĩ này cải biến thật sự hiểu sơn ngoại hữu sơn đạo lý bọn hắn biểu lộ tự nhiên bị mấy vị trưởng lão nhìn ở trong mắt xem ra bọn hắn bị thương cùng đường phong có quan hệ a vài người trong lòng nghĩ đến sau đó lại có người đi ra ngô việt trầm long đặt song song hạng ba tiếp đó liền là thứ tư thứ năm hạng sáu liên tiếp xếp tới hạng mười cũng không thấy diệp tự thân ảnh phương vân sắc mặt có chút không dễ nhìn lúc trước hắn vẫn lời thề son sắc nói diệp tự là tranh đoạt đệ nhất có lợi nhất nhân tuyển hiện tại thế mà ngay cả mười vị trí đầu đều sắp xếp không đến cái này khiến sắc mặt hắn có chút không nhịn được đi ra làm đến phiên tên thứ mười một thời điểm cuối cùng nhìn thấy diệp tự thân ảnh nói đúng ra là ba người hai người trẻ tuổi vị diệp tự đi tới nguyên lai、like、không chết thính ngươi mạng lớn nhìn thấy diệp tự đường phong có chút chút ngoài ý mớn lúc đầu coi là diệp tự là khó thoát yêu thú miệng diệp tự một chút liền thấy cao cao tại thượng đường phong lập tức trong mắt vẻ oán độc không che giấu chút nào phương thúc thúc ngươi muốn vì chất nhi làm chủ a diệp tự đi đến phương vân trước mặt lập tức thế mà khóc lớn lên hiến chất người đan điền bị phế là ai hạ ác độc như vậy tay khi thấy rõ diệp tự tình huống về sau phương vân nổi giận gầm lên một tiếng phương vân xuất thân bạn nhạc thành cùng diệp tự phụ thân chính là bạn tri kỷ diệp tự trước khi đến diệp tự phụ thân cũng là phó thác phương vân phải chiếu cố thật tốt hiện tại diệp tự mới đến đông huyền tông một tháng liền bị người phế đang ruộng cả đời này chẳng khác gì là phế cái này khiến hắn như thế nào hướng về phía diệp tự phụ thân b ằ n giao là hắn đường phong là hắn sợ ta đi đến trước mặt hắn ra tay đánh l é n ta diệp tự chỉ đường phong kêu to lên cái gì đường phong ngươi thật lớn mật thế mà ra tay đánh lén ta hiện tại liền phế ngươi phương vân ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía đường phong bước tới phương sư minh ngươi làm gì lỗ trưởng lão ngăn tại phương vân trước mặt lỗ sư đệ ngươi tránh r a quang minh chính đại cạnh tranh cũng liền thôi thế mà ra tay đánh lén như vậy đệ tử giữ lại cũng là vô dụng không bằng phế tu vi đuổi ra đông huyền tông phương vân âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha đường phong mảy may không sợ ngược lại cười ha h a phương trưởng lão cái này diệp tự bất quá là lời nói của một bên ngươi liền muốn phế ta tu vi ta đảo muốn biết rõ các ngươi là quan hệ như thế nào đ ư ờ n g phong ngươi không cần quản ta là quan hệ như thế nào ngươi ra tay đánh lén phế đồng môn tu vi chẳng lẽ không nên p h ả i sao phương vân ánh mắt bước người phương t r ư ở n g lão ngươi luôn miệng nói ta ra tay đánh lén diệp tự nhưng ta muốn hỏi ngươi trừ diệp tự chính mình nói như vậy bên ngoài có chứng cơ gì chứng minh là ta đánh lén hắn nếu như là hắn ra tay đánh l ê n ta ngược lại bị ta phế đây cái này lại thế nào nói đường phong nói lớn mật đường phong ngươi đây là cái gì ngữ khí nói chuyện với ta hơn nữa còn muốn nói xấu diệp tự thật sự là ngu xuẩn mất khôn phương vân giận quát một tiếng như vậy người thật là khiến người ta im lặng thế mà vẫn là ngoại môn trưởng lão đường phong mặc kệ hắn không nhìn thẳng mà là hướng về phía lỗi trưởng lão liền ôn quyền nói lỗ trưởng lão sự thực là như vậy một tháng trước ta cùng diệp tự xuất hiện một chút mâu thuẫn vì lẽ đó hắn trước đó trước tiên đánh lén ta muốn muốn giết ta cho nên mới bị ta phế tu vi bị đường phong không nhìn thẳng phương vân càng là lên cơn giận dữ một cỗ như núi khí tức cầm ầm mà lên chỉ đường phong quát ăn nói bừa bãi diệp tự tu vi bực nào ra tay đánh lén ngươi ngươi vẫn tránh thoát ngươi cho rằng nói như vậy liền có người sẽ tin ta cho ngươi biết là người đều sẽ không tin ha ha đường phong cười lạnh chỉ biết một bộ mèo ba chân kiếm pháp người nào tránh không khỏi đừng tự cho là đúng cái gì chính là cái gì tự mình làm không đến người khác liền làm không được câu nói này là trần trùi trâm trọc phương vân tiểu xúc sinh ngươi là muốn chết phương vân giống to một tên tiểu bối lại dám như thế trâm trọc hắn cái này khiến hắn mặt m ò để vào đâu nhưng là lỗ trưởng lao gắt gao ngăn tại trước mặt hắn chương năm mươi sáu tân trụ sở ta tin tưởng đường phong lời nói lúc này một thanh âm vang lên một người trẻ tuổi đi tới thế mà vẫn là trầm long trầm long đi ra nói tiếp lấy đường phong chiến lược diệp tự tuyệt đối thương không hắn cho dù là đánh lén cũng là vô dụng trầm long ngươi nói bậy bạ gì đó nơi này không có ngươi sự tình không trả lại được phương vân giận dữ mắng mỏ nhưng là trầm long không có chút nào ý sợ hãi nói tiếp ta nói là sự thật ta mặc dù thua ở đường phong trên tay nhưng ta bại tâm phục khẩu phục vẫn không về phần nhìn xem hắn bị vô hại mà không nói lời nào trầm long chỗ thiên xuân thành so vạn nhạc thành còn muốn khổng lồ tại đông huyền tông cũng là có chỗ dựa căn bản không sợ phương vân không sai cái này một chút ta cũng có thể chứng minh một bên nô việt đi tới các ngươi phương vân nổi trận lôi đình chỉ ngô việt cùng trầm l o n g nhưng là không thể làm gì t ố t phương sư huynh tại phong hỏa đại hắc ốc lẫn nhau tranh đấu hơn nửa liền bình thường nếu là diệp tự sự t ì n h xuất thủ t r ư ớ c đánh lén cái kia đường phong liền không có tội lần này là ta chủ trì chuyện này liền dừng ở đây đi lỗ trưởng lão sau cùng mở miệng nói rất rõ ràng hắn là đứng tại đường phong bên này t ố t t ố t rất đi phương vân lạnh lùng hừ một tiếng biết rõ hôm nay không thể cầm đường phong thế nào mang theo diệp tự rời đi đa tạ đường phong hướng về phía trầm long cùng nô việt liền ô m q u y ề n nói không nghĩ tới hai người này ngược lại là chân nam nhân nô việt tương đối trầm mặc chỉ là liền ô m q u y ề n xem như đáp lễ mà trầm long lại tương đối sáng sủa hắn cười ha ha một tiếng nói đường phong bại trong tay ngươi bên trên ta là tâm phục khẩu phục bất quá ta sẽ không dễ dàng nhận thua ngày khác chúng ta sảng khoái đến đâu đánh một t r u n tốt đường phong đáp lại đám người cũng không hề rời đi mà là tại trên đài cao trở lên theo thời gian trôi qua đi ra người cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh màn đêm b u ô n g xuống sau đó mặt trời lại bay lên một ngày thời gian trôi qua khảo thí thời gian đã đi qua đi một ngày một đêm tốt thời gian đã đến nếu như còn có người chưa hề đi ra chúng ta sẽ phái người đi vào tìm hiện tại ta đến kiểm kê lần này thứ tự đi lỗ trưởng lão mở miệng nói lần này thông qua phong hỏa đại hạc cốc hết thệ có hai n g h n người tử vong một trăm năm mươi sáu người cái k h á c cũng là không có thông qua ba hàng đầu theo thứ tự là cổ trần nguyệt đường phong trầm lòng trăng nô việt đặt song song thứ ba lỗ trưởng lão tuyên bố xong cũng đại biểu lần này khảo thí kết thúc sau đó đến liền là ban phát ban thưởng đường phong dẫn tới một khối ngọc bài khối ngọc bài này liền là đại biểu đông huyền tông thân phận ngọc bài đồng thời trên ngọc bài có khắc kỳ diệu trận văn bên trong có đường phong tương ứng tin tức cùng điểm cống hiến tông môn là điểm cống hiến tông môn đều tồn chữ tại ngọc bài ở trong chỉ dùng thời điểm rất đơn giản thông qua trận văn nhưng truyền lại điểm cống hiến chỉ cần chủ nhân nguyện ý liền có thể đem trên ngọc bài điểm công hiến truyền cấp trên ngọc bài thuận tiện vô cùng ban thưởng ban phát về sau liền là đổi trụ sở đường phong chọn lọc tự nhiên lỗi trưởng lão khu vực quản lý về sau đường phong liền hồi trụ sở mang theo đường chuông cùng bàn tử cùng một chỗ hướng về phía tân trụ sở đi đến ha ha ta liền biết rõ lao đại khẳng định có thể thông qua khảo thí tiến vào hai trăm người đứng đầu trên đường bàn tử cười ha ha một mặt đắc ý lại nói lão đại ngươi đến tên thứ mấy a bàn tử hỏi thứ tự không thế nào để mắt đường phong nói ra thứ tự không thế nào để mắt chẳng lẽ là vừa vặn hai trăm tên bàn tử âm thầm suy tư ba người hướng về một tòa cự đại ngọn núi mà đi thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí vừa đi vào ngọn núi này ba người cũng cảm giác được trên ngọn núi này nguyên khí phi thường nồng đậm tối thiểu là bọn hắn trước đó ở gấp hai nguyên khí nông đậm tu luyện tự nhiên muốn nhanh chóng rất nhiều nơi này chính là bên ngoài môn tử đệ bên trong thiên tư tương đối tốt một nhóm người chỗ ở phương nói ví dụ cái này một nhóm hai trăm người đứng đầu còn có ngày xưa một chút thiên tư hảo ngoại môn đệ tử rất nhanh bọn hắn liền đến đến trên sườn núi đường phong sư đ ệ sao mời ta tới sườn núi nơi coi là thân mặc hắc y hề ngoại môn đệ tử tựa hồ tại chờ đường phong đường phong gật đầu đi theo cái này vị đệ tử không lâu cái này vị đệ tử mang theo đường phong đi tới một tòa sân nhỏ trước mặt nói đường phong sư đệ tòa này sân nhỏ sau này liền là ngươi trụ sở bởi vì ngươi là lần khảo nghiệm này hạng hai vì lẽ đó ngươi sân nhỏ so người khác là muốn rất nhiều đệ hạng hai đằng sau bàn tử sau khi nghe được kém chút không có cắn được đầu lưỡi mình đầy mắt sùng bái nhìn qua đường phong cái này năm ngàn tên đệ tử nhưng là đến từ bạc long đế quốc các nơi thiên tài a đường phong thế mà có thể được đến hạng hai bực này thiên phú tuyệt đối khủng bố a hắn vượt phát cảm thấy mình lựa chọn là cỡ nào anh minh đường phong tự nhiên không nhìn bản t ử biểu lộ đối cái kia vị đệ tử ôn quyền nói đà tạ sư huynh không cần cảm ơn đối phương đáp lại sau đó liền cáo t ử rời đi Kẹt kẹt. đường phong mở ra sân nhỏ đại môn đi vào tòa này sân nhỏ là một cái chân chính sân nhỏ đang phía trước là một cái luyện võ trường đi vào bên trong tối thiểu có bảy tám gian gian phòng cùng hai cái đại sảnh mấu chốt là nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm đối đây hết thảy đường phong rất hài lòng gian phòng đủ nhiều đường phong định dùng một cái chuyên môn luyện đan với tư cách đan phòng ba người từng người tuyển hảo gian phòng của mình làm sơ nghỉ ngơi sau ba người ở đại sảnh tập hợp ban tử bây giờ đang đông huyền tông xem như ổn định lại ta chỗ này có một ít chuyện muốn ngươi làm đường phong nói lão đại cứ mở miệng ta nhất định làm thỏa đáng thỏa ban tử v ô ngực nói làm sao ban tử thực sự quá béo chút hàng này một tiếng thịt mỡ trên dưới lắc lư ta là luyện đan sư các ngươi là biết rõ về sau ta không có nhiều thời gian như vậy đi mua sắm thảo dược hoặc là bán đi một chút đăng dược những việc này về sau liền giao cho ngươi do xét phong đối mập mập nói sau đó hắn xuất ra một trang giấy trên giấy tràn ngập một chút dược liệu danh tự giao cho bàn tử b à n tử ngươi dựa theo danh sách mua sắm những dược liệu này sau đó sau một hồi trên mặt bàn xuất hiện một chút bình bình lọ lọ nói đây đều là chút cấp một đăng dược các ngươi nhìn có hay không phải dùng không cần bản tử ngươi cầm lấy đi bắn đi được rồi lão đại ngươi cứ việc yên tâm làm như vậy sự tình ta am hiểu nhất nhất định làm thỏa đáng thỏa bản tử thu thập xong đồ vật cao hứng bừng bừng đi ra cửa phong thiếu ngươi cần ta làm chút chuyện gì đây bản tử sau khi đi đường chuông hỏi đập sợ đường chuông bà vai đường phong nói chuông lớn n g ư ơ i ta là huynh đệ ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện là được có chuyện gì không rõ cứ tới hỏi ta đường chuông gãi gãi đầu ngu ngơ cười bàn tử quả nhiên là rất am hiểu n g ư ờ i này không phải sao cũng không lâu lắm hắn liền đem đường phong cần đồ vật đều mua về mà những cái kia cấp một đan dược đều bán sạch hết thể đạt được hơn hai ngàn lượng bạc đường phong cũng lộ ra nét mừng có bàn tử hỗ trợ hắn về sau liền có thể giảm bớt rất nhiều thời gian cầm dữ liệu đường phong tiến vào bên trong đan phòng lần này hắn muốn bắt đầu luyện chế tụ nguyên đan đi qua một tháng thời gian đường phong cũng là cầm một chút cấp một đan dược đang luyện tập những n à y cấp một đan dược cũng là quan sát thần giới máy chiếu phim mỗi một loại hắn đều lĩnh sẽ phi thường khắc sâu thậm chí có mấy loại hắn đều có thể luyện được bên trên phẩm cấp bậc đi qua không giống đan dược luyện chế đường phong không ngừng tổng kết hấp thụ kinh nghiệm luyện đan trình độ cũng nhanh chóng nhanh tăng lên. Bây giờ, hắn giờ, Bây đương ã cảm thấy mình có chiến cấp mình thấy thể khiêu chiến nhị cấp đan d ợ c đ ư nhiên đầu tiên hắn ở tại thần giới máy chiếu phim bên trong đem nhị cấp đan dược tất cả dược liệu tổng cương nhìn một lần đem luyện chế nhị cấp đan dược mười mấy vạn loại dược liệu thuộc tính d ư ợ c tính tất cả đều nhớ kỹ mới bắt đầu luyện đan hoa một trăm khối nguyên thạch t ụ nguyên đan phức tạp cùng khó luyện trình độ tự nhiên không phải cấp một đan dược có thể so sánh thu nguyên đan hết thể phải dùng đến 27 loại dược liệu đầu tiên đường phong đem một khối nguyên thạch khảm vào đến thượng phẩm nguyên khí trong lò đan như vậy chỉ cần đưa vào chất khí đan lô tự thân liền sẽ ngưng tụ hỏa diễm cũng dễ dàng không chế dựa theo trình tự bắt đầu luyện đan đáng tiếc lò thứ nhất khai lò thời điểm phát hiện lần này luyện đan thất bại bên trong có chín k h ỏ a phế đan cũng không có thành đan không có nhụn trí Tiếp tục luyện chế. luyện mỗi một lần luyện xong sau đường phong đều biết tiến vào thần giới máy chiếu phim quan sát tụ nguyên đan quá trình luyện chế tổng kết kinh nghiệm liên tục thất bại hai lần lần thứ ba cuối cùng thành công luyện chế ra ba khỏa thành đan thành công đường phong hiện lên vẻ vui mừng có thể luyện chế nhị cấp đan dược nói rõ hán luyện đan thuật đã bước vào nhị cấp luyện đan sư trình độ cái tốc độ này thật sự là khủng bố Hắn mới theo i liền ế p xúc bước vào nhị cấp luyện lâu, đàn n bao vào ị bị cấp khác biết rõ, sợ là muốn giỏi chết Tất nhiên thành công, cái kia liền tiếp tục Tất tiếp phong đều yên lặng tại luyện là liền luyện lặng luyện nếu muốn đều ngày, yên đàn trình như những người nhiên thành đàn, đường đàn bên trong. độ, sư sợ tươi. biết một mặt tại t rõ, h ba giỏi kia không ngừng luyện chế hắn đối với tụ nguyên đan luyện chế c h ậ m chậm bắt đầu thuận buồm xuôi gió đương nhiên đây không phải nói đường phong luyện đan thuật tăng lên có bao nhiêu chỉ là một mình đối với tụ nguyên đan tới nói hắn là tăng lên chân chính luyện đan thuật muốn muốn tăng lên nhất định phải luyện chế không giống đan g dược tổng kết kinh nghiệm mới sẽ tăng lên luyện đan thuật đường phong người cút ra đây cho ta ba ngày sau lại có một đạo tiếng giống giận dữ tự ở ngoài viện truyền đến đường phong đi đan phòng nhìn thấy đường t r u ô n g bàn tử cũng đi ra tới xuất viện rơi nhìn thấy có một thanh niên đứng ở nơi đó ánh mắt hung ác người chính là đường phong nhìn thấy ba người đi ra người thanh niên kia một chút liền tiếp cận đường phong không sai n g ư ờ i là ai đường phong nói diệp thuận hắn là diệp thuận bàn tử bỗng nhiên kêu to lên diệp thuận ha ha không sai ta chính là diệp thuận diệp tự đại ca đường phong ngươi phế đệ đệ ta coi là liền có thể như thế kết thúc diệp thuận nói lúc này p h ù gần một chút sân nhỏ cũng nghe đến động tĩnh chương á năm mươi bảy khiêu chiến nghe được động tĩnh một chút đệ tử nhao nhao vây xem đó là diệp thuận hắn chạy đến tới nơi này làm gì ngươi không có nghe nói sao cái kia tân nhập môn đệ tử đường phong tại tân nhập môn đệ tử khảo thí bên trong phế diệp thuận đệ đệ tu vi rất rõ ràng cái này là báo thù tới cái này đường phong nguy hiểm diệp thuận thế nhưng là dục huyết bảng bên trên cừng giả một thân chiến lược thâm bất khả chắc từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc cái này đường phong nguy hiểm cái này diệp thuận cũng quá càn rỡ đi rõ ràng không phải chúng ta khu vực người lại chạy đến chúng ta khu vực tới giết người khó nói chúng ta khu vực những dục huyết bảng đó thượng sư huynh sư tỉ mặc kệ một số người nghị luận ở mỹ đều vì đường phong mướt mồ hôi tại ngoại môn đệ tử khu vực có một chỗ gọi đấm máu đài chiến đấu mà đấm máu đài chiến đấu có một tấm bảng danh sách tên là dục huyết bảng phàm là có thể leo lên dục huyết bảng ngoại môn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là chiến lực hơn người đ ấ m máu mà chiến đánh ra đến thanh danh ngoại môn đệ tử sáu vạn nhưng là có thể leo lên dục huyết bảng chưa đủ trăm người chiến lược mạnh có một không hai đồng cấp thậm chí có thể vượt cấp mà chiến có người nói những này dục huyết bảng bên trên cao thủ thậm chí không như nội môn đệ tử xoa đường phong tất nhiên chọc tới nhân vật như vậy hơn phân nửa giữ nhiều lành ít đường phong trầm mặc tất nhiên diệp tự không chết cái k i a m ộ t ngày này sớm muộn sẽ đến tới đón lấy là được diệp thuận đây hết thảy cũng là diệp tự gieo gió gật bão không trách người khác bàn tử lớn tiếng nói gieo gió gật bão tại ta diệp thuận trong mắt cho tới bây giờ liền không có gieo gió gật bao bốn chữ người nào thực lực mạnh người nào liền có tư cách nói chuyện đệ đệ ta tu vi chưa đủ bị n g ư ơ i phế đó là mạng h ắ n hiện tại ta mạnh hơn các ngươi giết các ngươi đó cũng là các ngươi mệnh anh vừa nói diệp thuận bước chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh một đạo nguyên lực từ dưới đất bộc phát đụng bàn tử thân thể rung mạnh mập mạp thân thể giống bóng da đồng dạng bay ra vài mét bên ngoài thật mạnh chiến lược vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền nhìn ra diệp thuận khủng bố chiến lược diệp thuận tu vi hẳn là hóa nguyên tam trọng đ ỉ n h phong nhưng có đôi khi một người chiến lược không phải chỉ dựa vào tu vi liền có thể nhìn ra một người tu luyện công pháp võ kỹ đẳng cấp còn có nguyên mạch đều sẽ ảnh hưởng chiến lược tựa như đường phong cùng là hóa nguyên nhất trọng phổ thông hóa nguyên nhất trọng không phải hắn một chiều chi địch mà dù huyết bảng cao thủ đồng dạng như thế phổ thông đồng cấp căn bản không phải đối thủ mà diệp thuận lộ ra không sai chính là như vậy người đường phong để ta xem một chút ngươi cái này tân nhập môn đệ tử khảo thí thứ hai đến cùng có bản lãnh gì v â n g diệp thuận nói xong trong tay xuất hiện một thanh khủng bố cự kiếm trôi này cự kiếm cực kỳ khủng bố so một người vẫn cao một kiếm chém ra tựa như một tòa núi lớn đẻ xuống vạn nhạc thành thiên sơn kiếm pháp bất quá rất rõ ràng diệp thuận thiên sơn kiếm pháp đã nhanh muốn tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới Lấy hắn tu vi thi triển đi ra không biết rõ so diệp tự muốn mạnh bao nhiêu lôi hỏa đường phong sắc mặt nghiêm túc hắc vân kiếm ra tay đem lôi hỏa kiếm pháp vận chuyển nói cực hạ trên thân kiếm tựa hồ có lôi cùng hỏa đang nhấp nháy Vâng. hai kiếm chắm nhau đường phong thân cự chiến hai chân đem mặt đất phiến đá đều đập nát dọc theo phiến đá trượt ra đi bảy tám mét khoảng cách cảm giác toàn thân khí huyết quay c u ồ n g một hồi có chút ý tứ thế mà có thể ngăn cản ta tiện tay một kiếm phổ thông hóa nguyên nhị trọng khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi khó trách ta cái kia không nên thân đệ đệ sẽ thua dưới tay ngươi nhưng là chỉ dựa vào như vậy chiến lược cùng ta xoa qua xa diệp thuận nói đường phong vận chuyển c ử u kiếp chiến thần quyết đẻ xuống quần quận khí huyết cái này diệp thuận s ắ c thực rất mạnh nhưng là muốn mạng hắn cũng không có dễ dàng như vậy hắn dự định b ộ c phát kiếp thần kính hắn đoán chưng lấy hắn hiện tại chiến lược có ở đây không bộc u phát kiếp thần kính tình hung dưới có thể cùng hóa nguyên nhị trọng đỉnh phong võ giả một trận chiến một khi bộc u phát kiếp thần kính cho dù hóa nguyên tam trọng cũng có thể một trận chiến cho dù còn không phải diệp thuận đối thủ nhưng cũng phải làm cho đối phương biết rõ hắn không phải một cái rễ mà bóp quả hừng mềm diệp thuận ngươi gia nhập đông huyền tông đã ba năm mà đường phong mới vừa vặn nhập môn ngươi dạng này không cảm thấy thắng mà không võ sao có bản lĩnh ngươi tại chờ một đoạn thời gian đến lúc đó công bằng một trận chiến bản tử rằng co quắt chờ một đoạn thời gian hừ cho dù cho hắn cái mấy năm lại có thể đuổi kịp ta diệp thuận hiển nhiên rất tự tin vì lẽ đó nói tiếp vì lẽ đó ta không có, có nhiều thời gian như vậy các loại diệp thuận ta hiện tại khiêu chiến ngươi hai tháng sau đẫm máu đải một trận chiến đường phong âm thanh âm vang lên ngươi muốn khiêu chiến ta diệp thuận nhữ mày ha ha cười to một tiếng truyền đến sau đó một thanh niên đi tới nói diệp thuận tất nhiên đường phòng sư đệ khiêu chiến ngươi ngươi không dám nhận sao lưu đạo là ngươi nhìn ngươi tới diệp thuận ánh mắt ngưng lại lưu đạo cũng là dục huyết bảng bên trên cao thủ ai nói ta không dám nhận diệp thuận mắt sáng lên sau đó nhìn về phía đường phòng nói đường tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi bất quá là muốn trì hoãn thời gian thôi bất quá ngươi sẽ không t i ê n thật sự cho rằng hai tháng sau liền có thể đánh với ta một trận đi có thể không thể một trận chiến đến lúc đó liền biết đường phong nói tốt ta liền đáp ứng ngươi bất quá tại đ ấ m máu đài muốn muốn khiêu chiến ta cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách kia không cần chờ không đến khiêu chiến ta liền chết trận trên đài diệp thuận lạnh lùng nói một câu sau đó nhìn một chút lưu đạo quay người rời đi đ à tạ lưu sư huynh đường phong đi qua hướng về phía lưu đạo nói lời cảm tạ mặc dù vừa rồi lấy khiêu chiến danh nghĩa ổn định diệp thuận nhưng là nếu như không có đến từ lưu đạo áp lực diệp thuận sẽ sẽ không đáp ứng vẫn là hai chuyện nói riêng đường sư đệ không cần khách khí bất quá đường sư đệ diệp thuận người này nhân phẩm mặc dù không được tốt lắm nhưng một thân thực lực ngược lại thật sự là không thể coi t h ư ờ n g hai tháng sau ngươi thật có n ắ m c h ắ c đối với đường phong cái này tân nhập môn đệ tử lưu đạo cũng là tràn ngập hiếu kỳ cũng không có n ắ m c h ắ c chỉ có thể hết sức nỗ lực đường phong nói há đường sư đệ ủng hộ nếu như có cái gì cần trợ giúp cứ tới tìm ta lưu đạo nói đa tạ sư huynh đường phong lần nữa cảm tạ cũng không phải là tất cả mọi người cũng là loại kia tiểu nhân phẩm hạnh có ít người cũng khá là có thể một kết giao bằng hữu giống trầm long nô việt bọn người chính là như vậy vậy ta sẽ không q u ấ y dày đường sư đệ tu luyện hai tháng sau chờ n g ư ơ i tin tức tốt lưu đạo ôm quyền cáo tử rời đi bàn tử n g ư ơ i không sao chứ đường phong nhìn về phía bàn tử không có việc gì lão đại ta ra dày thịt béo không có gì đáng ngại bàn tử nhếch miệng miệng nói đa t ạ đường phong vô vô b à n tử bả vai nói mặc dù Bàn bàn bằng là thành hắn, nhưng trong lòng hắn, hắn cũng không như tử một thật tử tiểu mà xem cái có coi đại đại gọi lao lao là đệ, hưu, h ấy lão đại ngươi đừng như vậy ngươi còn như vậy ta liền muốn khóc nói xong ban tử vẫn làm bộ xoa lau nước mắt ngươi liền không thể không trắng a đường phong khinh bỉ sau đó nói t ố t đại trung ban tử liền để cho chúng ta hảo hảo tu luyện hai tháng sau Ta thuận tương ta Tông, ngay ra, lai, danh danh muốn mẹ muốn muốn đều Huyền đánh hắn không nhận ra, tương lai, chúng ta không chỉ có muốn danh chấn Đông Huyền Tông, còn muốn danh chấn chỉ diệp cả có ba ạ c quốc, chúng Long tên đế để t c h u y ể người khắp phố đế quốc, để tên chúng ta, chuyển khắp đế quốc phố lớn n õ nhỏ. đ ợ c Ba n g ư cười ha ha gần sân nhỏ trở về phòng của mình bắt đầu tu luyện đại trung cùng bản tử cái này một tháng qua lấy tụ khí dịch tu luyện tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọt đ ị a vốn là tụ khí lục trọng đã thành công đột phá tụ khí thất trọng m à đ ư ờ n g trung vốn là tụ khí nhị trọng hiện tại đã nhanh đến tụ khí tứ trọng sau khi trở lại phòng đường phong nuốt vào một k h ỏ a tụ nguyên đan bắt đầu tu luyện cái này vẫn là hắn lần thứ nhất nuốt tụ nguyên đan tụ nguyên đan vào bụng về sau hóa thành quần quận nguyên khí nhanh chóng bị đường phong luyện hóa chuyển hóa làm nguyên lực không ngừng tụ tập tại đan đ i ể n khí trong ao có tụ nguyên đan so với hấp thu thiên địa tu luyện nhanh gấp bội thật lâu đường phong mở to mắt có tụ nguyên đan ta ắt có niềm tin trong hai tháng bước vào hóa nguyên nhị trọng có lẽ đều không cần hai tháng liền có thể đi đến chỉ cần bước vào hóa nguyên nhị trọng đánh với diệp thuận một trận ta liền có lòng tin bắt đầu tu luyện về sau thời gian đường phong trừ luyện đan liền là tu luyện nửa tháng sau đường phong thuận lợi đi đến hóa nguyên nhất trọng đỉnh phong cảnh giới lại hoa năm ngày thời gian cô động tu vi triệt để đi đến hóa nguyên nhất trọng cực hạn đến đột phá thời điểm thời gian so đường phong đoán trước phải sớm rất nhiều như vậy có thể thấy được tụ nguyên đan hiệu quả đường phong giao phó xong đường t r u n g cùng bản tử về sau liên bắt đầu bế quan đột phá cảnh giới một ngày sau đường phong gian phòng truyền đến một trận lốp bốp xương cốt nổ vang lông thanh sau đó không lâu một tiếng quạt kẹt đường phong mở cửa ra khỏi phòng cuối cùng đột phá nhị trọng đường phong con mắt sáng tỏ cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng hai mươi ngày thời gian thành công theo hóa nguyên nhất trọng trung kỳ bước vào nhị trọng bây giờ buộc phát kiếp thần kính có thể không thể đánh với diệp thuận một trận đây đường phong nghĩ đến tốt nhất đừng buộc phát kiếp thần kính liền có thể chiến thắng diệp thuận đó là tốt nhất dù sao lưu thêm một phần át trù bài liền nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh còn có hơn một tháng không đội hiện tại cũng nên nghiên cứu một chút con đường luyện khí đường phong vẫn muốn nghiên cứu con đường luyện khí nhưng vẫn không có cái kia cái thời gian một cái võ giả trừ tu luyện tăng cao tu vi bên ngoài còn có tu luyện võ kỹ còn muốn kiếm tiền đổi lấy tài nguyên đến một lần nói thời gian cũng là không đủ dùng chớ đừng nói chi là tốn thời gian nghiên cứu đừng nói thí dụ như luyện đan luyện khí trận võ an cho nên nói những cái kia luyện đan sư luyện khí sư cũng là thiên phú dị bẩm hạng người hoặc là chuyên công một loại nào đó mà chậm c h ễ một loại khác t ỷ như có chút luyện đan sư bởi vì si mê cùng luyện đan mà sơ sẩy tu luyện có khối người vì lẽ đó một cái võ giả lại phải tu luyện võ kỹ lại phải luyện đan lại phải luyện khí nghiên cứu t r ậ n văn gần như không có khả năng không có nhiều thời gian như vậy trừ phi là loại kia tu vi đến cao thâm mạt chắc cảnh giới thọ nguyên kéo dài lao quái vật có lẽ có cái kia cái thời gian cho dù là đường phòng có thần giới ba p h o n g khí nghịch thiên như vậy thần khí trước đó cũng vẫn cảm giác thời gian khẩn trương đến hiện tại mới có thời gian nghiên cứu trận văn con đường luyện khí chương năm mươi tám luyện tập trận văn muốn luyện khí trước hết muốn nắm giữ trận văn trận văn chia làm cấp chín chỉ có nắm giữ cấp một trận văn luyện chế ra hạ phẩm nguyên khí chính là cấp một luyện khí sư nắm giữ nhị cấp trận văn vì lẽ đó giống hạ phẩm nguyên khí trung phẩm nguyên khí chỉ có thể tăng cường sắc bén tốc độ tốc độ các loại tăng phúc có hạn không có cái khác đặc thù công hiệu tới thượng phẩm nguyên khí khắc họa liền là nhị cấp t r ậ n văn cái kia công hiệu liền dần dần nhiều lên nhưng là muốn khắc họa ra nhị cấp t r ậ n văn nhất định phải trước tiên nắm giữ cấp một t r ậ n văn một chút cần tiến hành theo chất lượng người bình thường muốn khắc họa xuất t r ậ n văn không chỉ có phải có thiên phú còn muốn khắc khổ luyện tập nhưng đường phong có thần giới ba phong khí lĩnh hội lên cũng nhanh khủng bố hắn nhìn mấy lần về sau liền lấy ra m ộ tại khối khối thất cuối sát, luyện tập luyện lên. là là đều cùng Mặc dù b nhưng cách ũ n hắn tiến bộ không ít. Cứ như vậy, thời gian n g làm cho Cứ thời h ít. bộ vậy, n g một i nội m môn rất gần địa phương có một tòa cung điện khổng lồ trong cung điện có một tòa cự đại đài chiến đấu đây chính là dục huyết thai tại dục huyết thai bốn phía thì che kín từng cái chỗ ngồi dục huyết thai là toàn bộ ngoại môn được hoan n g ê n nhất cũng là náo nhiệt nhất địa phương không có cái thứ hai bởi vì nơi này tràn ngập nhiệt huyết kích tỉnh cùng tan khốc thụ nhất tuổi trẻ võ già yêu thích mỗi một ngày đều có rất nhiều người đạp vào dục huyết thai tiến hành sinh tử c h i chiến cũng có vô số người ở đây quan sát hò hét đổ chiến đối với đây hết thảy tông môn không chỉ có không sẽ quản còn muốn chống đỡ bởi vì chỉ có thông qua tàn khốc tôi luyện mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính làm đường phong ba người tới thời điểm dục huyết thai bên trên đang có hai cái thanh niên võ giả đang đối chiến một thanh niên dùng đao một thanh niên dùng thương đao mang s a n g trói da thương như rồng hai cái trên thân người đều chảy ra máu tươi nhưng là còn đang tiến hành sinh tử đại chiến xung quanh tối thiểu có hết mấy vạn người xem tại thét lên đang gieo họ đó có thể thấy được có một bộ phân thân mặc hắc y hỉ ngoại môn đệ tử càng nhiều thì hơn là áo s á m tạp dịch đệ tử tả ninh quả nhiên danh bất hư truyền nghe nói rất sớm đã đi đến hóa nguyên tam trọng tu vi hiện tại đã năm tháng liên tiếp bất quá đụng phải quan trùng thắng bại không biết ta xác thực như thế quan trùng cũng là năm tháng liên tiếp hai tháng liền là sáu tháng liên tiếp bất quá muốn muốn xung kích g ụ c v i bảng còn kém rất nhiều tại đường phong bên cạnh mấy người đang nghị luận tại dục huyết thai chỉ có đi đến mười tháng liên tiếp mới có thể leo lên dục huyết bảng mười tháng liên tiếp nhìn như không nhiều nhưng muốn chân chính đi đến phi thường khó bởi vì có thể tới dục huyết thai đều không có kẻ yếu dục huyết thai có câu nói chính là không có hóa nguyên tam trọng tu vi tới nơi này liền là tìm hai vạ thậm chí là chịu chết vì lẽ đó muốn thắng liên tiếp cái một trận hai trận khả năng còn không phải rất khó nhưng là càng đi về phía sau độ khó càng cao bởi vì càng đi về phía sau đem đụng phải đối thủ cũng càng ngày càng mạnh tựa như trên trận tản i n h thắng liên tiếp năm trận đến thứ sáu trận đụng phải đối thủ cũng là thắng liên tiếp năm trận đối thủ có thể thắng liên tiếp mười trận mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố tản ninh nếu không gánh được đường phong nhìn xem ánh mắt khẽ hiếp một cái tạ ninh liền là dùng đao thanh niên một cái sơ sẩy bị quan trùng một thương xuyên thủng bả vai bất quá quan trùng cũng không dễ chịu toàn thân đấm máu lấy thương trụ sở quan trùng thắng một cái trung niên trọng tài lớn tiếng tuyên bố quan trùng bốn phía quan chiến người từng cái giống to quan trùng ngươi đã sáu t h ắ n g liên tiếp ngươi là lựa chọn hôm nay tiếp tục tái chiến vẫn là ngày khác tái chiến trọng tài hỏi ngày khác tái chiến quan c h ủ n g nói hảo dựa theo quy củ ngươi nhất định phải trong bảy ngày tiến hành xuống một trận chiến nếu không liền muốn hủy bỏ ngươi thắng liên tiếp ghi chép trọng tài nói ta biết rõ quan c h ủ n g nói xong vội vàng xuống đài tìm địa phương chưa thương đi đường phong không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới lúc này một thanh n m vang lên là diệp thuận hắn mang theo mấy người hướng về phía đường phong bên này đi tới diệp sư huynh chính là cái này tiểu tử lại dám tại dục huyết thai khiêu chiến ngươi thật sự là không biết sống chết diệp thuận phía sau một cái đôi mắt nhỏ thanh niên dếu cẩn nói ba h á c h ngươi cũng không phải không biết rõ mỗi một lần tân nhập môn đệ tử bên trong tổng có một ít người không biết trời cao đất rộng tự cho là thiên tài đến nhưng cuối cùng t r ô n xương dục huyết thai không biết bao nhiêu diệp thuận sau lưng mặt khác một thanh niên mở miệng nói ta nhìn tiểu tử này căn bản đợi không được khiêu chiến diệp sư huynh nói không chừng liền bị người khác làm thịt đôi mắt nhỏ thanh niên cười lạnh hừ không có s o qua các ngươi làm sao biết rõ lão đại ta không được bị người khác một mực d è m pha b à n tử có chút khó chịu đúng đúng là được đại trung một bên phụ họa ha ha đôi mắt nhỏ thanh niên ba hách cười lạnh nói được hay không không phải dựa vào miệng nói diệp sư huynh thế nhưng là dục huyết bảng bên trên cừng giả mười tháng liên tiếp ghi chép muốn muốn khiêu chiến diệp sư huynh trước tiên đi đến c ử u liên thắng rồi nói sau bất quá ta nhìn là không thể nào có thể thắng cái một trận hai trận đã là kỳ tích vậy liên đi nhìn bàn tử la ầm lên đối với người kiểu này đường phong là lười nhác mở miệng chỉ cần lấy sự thật đáp lại là được yên tâm tốt sẽ không để cho ngươi lợi lâu đường phong chỉ nói một câu nói như vậy liền hướng về ghi chép đài mà đi phát huy bút viết xuống đường phong hai chữ liền đi đến r ụ t huyết thai ngoại môn đệ tử đường phong trận chiến đầu tiên người nào đến một trận chiến trọng tài âm thanh vang vọng toàn trường đường phong đường phong là ai một số người lộ ra vẻ nghi hoặc ta nghe nói qua người này nghe nói là cái này một nhóm tân nhập môn đệ tử khảo thí khảo hạch thời điểm bài danh thứ hai tân nhập môn đệ tử khảo thí thứ hai cái kia có cái chim r ù n g một cái nhập môn bất quá ba tháng đệ tử lại dám đến dù huyết thai ai hiện tại tân nhập môn đệ tử thật sự là không có tự mình hiểu lấy a không sai có thể là đến cái thứ hai lòng tự tin quá bành trướng bất quá như vậy cũng tốt bên trên dù huyết thai để hắn biết rõ kỳ thật chính mình chẳng là cái thá gì nghe được đường phong là một cái tân nhập môn đệ tử về sau đa số người lộ già khinh bị biểu lộ cho rằng lại là một cái không biết rõ trời cao đất rộng nhân vật ngay xưa tại mỗi một giới người mới bên trong đều không thiếu nhân vật như vậy sau cùng đều bỏ ra huyết một cái giá lớn ta đến chín n g ư ơ i trọng tài âm thanh rơi xuống không bao lâu một cái nhỏ gầy bóng người liền vội vã không nhịn nổi phi thân mà lên lại là dương hầu hắn phản ứng thật nhanh mỗi một lần nhìn thấy có tiện nghi nhặt có thể làm náo động hắn phản ứng so với ai k h á c còn nhanh hơn vừa gặp phải cao thủ hắn nhận thua so với ai k h á c còn nhanh hơn ngựa nhìn thấy dương hầu đi lên có người khó chịu một cái tốt đẹp tiện nghi liền bị dương hầu nhặt tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta đánh bại ngươi là ta ngoại môn đệ tử dương hầu yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta sẽ để ngươi nhớ kỹ đông huyền t ô n g thiên tài như mưa ngươi có lẽ tại chính mình thành trì xem như thiên tài nhưng là đi tới đông huyền tông sau cái gì đều không người người chờ chút vê anh tại trọng tài tuyên bố lúc bắt đầu đợi đường phong lười nhắc nghe dương hầu miệng đầy nói nhảm trực tiếp đấm ra một q u y ề n đem dương hầu lời nói chặn lại tiểu tử ngươi cho rằng đánh lén liền hữu dụng không dương hầu phản ứng cũng thật nhanh thời khắc mấu chốt vội vàng cũng là đấm ra một q u y ề n nhưng là lập tức sắc mặt hàn biến sau đó hắn thân ảnh run mạnh giống như là rút điên đồng dạng ngay cả run chín lần sau đó liền thẳng tắp ngã xuống miệng s ù i bậm mép dương hầu có hóa nguyên nhị trọng đỉnh phong tu vi nhưng trực tiếp bị đường phong một quyền đánh ngã thốn quyền nhưng là lấy đường phong hiện tại tu vi xuất ra uy lực so ngày xưa không biết rõ mạnh mẽ bao nhiêu lần trên trận đột nhiên yên tĩnh rất nhiều người đều chừng to mắt có chút khó tin lúc đầu tưởng rằng dương hầu kiếm tiện nghi nhưng là đảo ngược đến quá nhanh dương hầu lời còn chưa nói hết liền bốn nằm xuống dương hầu tên ngu ngốc kia nói nhảm hết bài này đến bài khác và n g không thì cũng sẽ không như thế vô dụng ba hách hư lạnh cho rằng dương hầu chỉ sở dĩ bại nhanh như vậy là chủ quan bị đường phong đánh lén nguyên nhân nhìn xem một trận chiến ngươi có hay không may mắn như vậy ba hách thầm nói rất nhanh có người lên đài đem dương hầu khiêng xuống đi người nào đến một trận chiến đường phong ánh mắt liếc nhìn bốn phía ta hồng tứ phương đến gặp gỡ ngươi một đạo cao lớn thân ảnh nhảy lên đài chiến đấu vê anh hồng tứ phương tu vi mạnh mẽ hơn dương hầu rất nhiều tu vi đã đi đến hóa nguyên tam trọng ha ha hóa nguyên tam trọng cao thủ ra tay đường phong ta nhìn ngươi làm sao thắng ba hách cười lạnh nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ bởi vì không có động thủ mấy chiêu hồng tứ phương liền bị đường phong một kiếm v u a xuống đài trận thứ hai đường phong thắng trọng tài tuyên bố À, cái này đường phong có chút bản lệnh à, thế mà có thể thắng liền hai trận ngay cả hồng tứ phương đều bại ân là có chút bản lãnh không có có một chút bản sự cũng không dám đến r ụ c huyết thai à. t r ậ m rãi quan chiến người ý nghĩ xuất hiện một chút cải biến có chút ý tứ nhìn trên đài diệp thuận liếm liếm mờ môi lộ ra như dạ thú một hung ác q u o n mang ta hoàng thập bắt đến chiến ngươi lại có một người bay người lên lôi đài nhưng là vẫn không có chống đối bao lâu liên bị đường phong một kiếm đập xuống lôi đài tam liên thắng tứ thắng liên tiếp nam thắng liên tiếp sáu thắng liên tiếp sau đó đường phong một đường quá quan chiến tướng lấy được sáu thắng liên tiếp khó là hán thắng liên tiếp sáu trận đều chưa từng xuất hiện sự kiện đấm máu mặc kệ là đối thủ vẫn là chính mình tiêu tiêu xái xái mỗi một lần cũng là lấy kiếm thân đem đối thủ đập xuống lôi đài trên trận bầu không khí phi thường vi d i ệ u rất nhiều trong mắt người đều toát ra kinh ngạc thần sắc hắn liền là cùng ta cùng một đám tiến đến đường phong à, thật tốt mạnh rất đẹp a một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ sáng lóng lánh con mắt nhìn chằm chằm đường phong nha đầu ngươi sẽ không thích bên trên đường phong a một bên mặt khác một thiếu nữ trêu g ẹ o nói lúc trước thiếu nữ kia le lưới một cái sắc mặt đỏ lên nói đúng thì thế nào mỹ nhân thích anh hùng không thể a nha đầu ngươi tốt nhất thu hồi ý đồ kia đi giống đường phong như vậy thiên tài không phải ngươi ta có thể với tới mặt khác một thiếu nữ thở dài một tiếng kỳ thật đâu chỉ cái này hai thiếu nữ cái khác còn có không ít hoài xuân thiếu nữ nhìn xem r ụ c huyết thai bên trên cái kia cầm kiếm mà đứng tóc dài tung bay thiếu niên trong mắt lóe ra qua n mang từ xưa mỹ nhân thích anh hùng cái này rất bình thường chương năm mươi chín dục huyết thai bên trên bách chiến bách thắng đương nhiên đường phong đối đây hết thệ là hoàn toàn không biết gì cả hán dáng người thẳng tắp đứng ở trên đài ánh mắt đảo qua một cỗ chiến ý ngưng tụ mà ra bệnh một bóng người xông lên r ụ c huyết thai kế c h â u là kế c h â u thắng liên tiếp sáu trận cao thủ đạo nhân ảnh này trở lên lập tức gây nên một t r à n g thốt lên vị này người này đồng dạng là một cao thủ một cái thắng liên tiếp sáu trận cao thủ tại dù huyết thai có thể thắng liên tiếp sáu trận không có một cái là yếu tối thiểu nhất thu vi đi đến hóa nguyên tam trọng đỉnh phong c h i cảnh mà kế châu càng là trong đó cường giả rất nhiều người cho rằng kế châu là có thể trùng kích bảy tháng liên tiếp thậm chí là tám tháng liên tiếp đường phong chỉ sợ gặp được đối thủ đánh với cây trâu một trận đến cùng người nào mới có thể lấy được bảy thắng liên tiếp đây mấy vạn người đều đưa ánh mắt tụ tập tại dục huyết thai bên trên kế c h â u thân hình cao lớn cường tráng giống như là một cái cự hùng trong tay hắn dẫn theo một thanh to lớn lưỡi búa to đúa thân giống như là cánh cửa đồng dạng rộng thùng thình đường phong ngươi cẩn thận ta cái này một thanh lưỡi búa to nặng đến một nghìn ba trăm cân chiến lên thế nhưng là không có mắt kế c h â u dẫn theo lưới búa to lớn tiếng nói đường phong khẽ mỉm cười nói không sao toàn lực ra tay chính là để cho chúng ta thống khoái một trận chiến thốt ha ha kế c h â u cười to khai sơn phủ pháp kế c h â u r i ố n g to một tiếng đ ù a lớn như gió lốc một bổ tới đến tốt đường phong cũng là hét lớn bắp thịt cả người nâng lên hắc vân kiếm hướng lên phách c h ả m mà ra h ắ n thế mà lựa chọn cùng kế c h â u liều mạng cong một tiếng vang thật lớn đinh thai nhức góc đạp đạp đạp đám người lúc đầu coi là đường phong lựa chọn chính diện đụng vào nhau khẳng định phải rơi vào hạ phong nhưng là kết quả lại hoàn toàn tương phản một kích phía dưới là kế c h â u liền lùi lại ba bước mà đường phong thân thể không nhúc nhích tí nào thật là cường lực lượng lại đến kế c h â u vung đ ù a lớn lại bổ chém tới đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g đường phong rút kiếm cùng kế châu liên tục đại chiến hơn mười nhận đụng sau cùng kế châu liền lùi lại bảy tám bước lấy búa lớn chống đất toàn thân mồ hôi đầm đ ị a ngụm lớn thở hồn hẹn không đánh không đánh ta nhận thua đường sư đệ ngươi thật sự là lợi hại ta kế châu thua tâm phục khẩu phục kế châu trực tiếp mở miệng nhận thua đa t ạ đường phong ôm một cái quyển đường phong thắng trọng tài tuyên bố t h ắ n g cây c h â u cũng biểu thị đường phong đã lấy được bảy tháng liên tiếp một cái tân nhập môn ba tháng đệ tử thế mà tại dù huyết thai lấy được bảy tháng liên tiếp thực sự quá hiếm thấy không phải là không có thực sự quá ít cái này đường phong không nghĩ tới còn có có chút tài năng nhìn trên đài diệp thuận ba h á c h mấy người sắc mặt đều rất khó coi ba h á c h trận tiếp theo ngươi ra tay đi diệp thuận nói ta sớm liền đợi đến diệp sư huynh yên tâm ta nhất định đem đường phong chạm d ư ớ i kiếm ba hách lạnh lùng nói ba hách cũng là một cái lấy được bảy thắng liên tiếp cao thủ ân đi thôi diệp thuận gật đầu đường phong trên đài đang bọn người bên trên tới khiêu chiến lại nhìn thấy một cái người quen là ngươi nhìn thấy ba hách đường phong ngược lại là có chút kinh ngạc làm sao nhìn thấy ta rất kinh ngạc yên tâm ta sẽ hảo hảo chiêu đái ngươi ta nói qua ngươi là không có cơ hội khiêu chiến diệp thuận sư huynh ba hách lộ ra băng lanh ánh mắt ngươi không nhìn thấy phía trước mấy cái đều tuyên bố muốn bại ta sau cùng thế nào đường phong nói ta ba hách là bọn hắn so ba hách hử lạnh thật sao đường phong cười cười len k e n trường kiếm chấn động trực tiếp ra tay hát chu kiếm thử ba h á c h trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh tế kiếm đồng thời quá đỉnh đầu hiện ra một cái màu đen cự nhẹ lớn cái này là hắn nguyên m ạ n h vừa ra tay liền là toàn lực hắc kiếm phi thường x ả o trá lắc một cái phía dưới biến hóa ra chín đạo kiếm ảnh đâm về đường phong cựu chỗ yếu hại cái này muốn là dù là bị đâm trúng một kiếm không phải chết liền là phế bạch đường phong thân hình k h ẽ động vừa xài bước ra liền né qua hắc kiếm sau đó một kiếm từ trên xuống dưới chém về phía ba h á c h mặc cho ngươi làm sao biến hóa ta đều một kiếm chẳng chết đây chính là lôi hỏa kiếm quyết cũng là đường phong tu luyện kiếm đạo cương mãnh bá đạo một kiếm này hoàn toàn đem ba h á c h bao phủ tại kiếm thế phía dưới thật mạnh kiếm đạo tu vi rất nhiều người sợ hãi thán phục nếu như không là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ rất sâu là làm không được ba h á c h trong mắt theo kinh ngạc biến thành kinh ngạc lại chuyển thành khó có thể tin cuối cùng hắn không có phải hay không d ơ kiếm đón đỡ nhưng là đón đỡ kết quả chính là hắn phun máu tươi tung tóe cả người trượt ra hơn mười mét chỉ bằng ngươi dạng này công phu mèo ba chân cũng xứng dùng kiếm thật sự là làm bẩn kiếm một chữ này đường phong ánh mắt phát sáng cả người như một thanh r a khỏi vỏ thần kiếm vô cùng sắc bén để ngươi xem một chút kiếm đến cùng là thế nào dùng、vâng. một nói kiếm khí phóng lên tận trời kiếm quang bùng lên trùng trùng điệp điệp quang minh chính đại chém về phía ba h á c k cong ba h á c h miễn cưỡng lấy kiếm chống đối nhưng là sau một khắc hắc kiếm bay ra rụp huyết thai mà ba h á c h lại giống như là chó chết một ghé vào rụp huyết thai bên trên một kiếm phía dưới hắn bị đường phong chấn vỡ toàn thân ba mươi sáu cùng xương cốt tranh lệch trần trùi tranh lệch chỉ là hai kiện mà thôi lấy được bảy thắng liên tiếp ba h á c h liền bị đánh giống chó chết nguyên lai、like、ngươi cùng những người khác không có khác nhau đường phong đi đến ba hách bên người nhìn xuống hắn ba hách nằm trên mặt đất máu tươi chảy r ò n g nhìn về phía đường phong trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi là hắn không chỉ có bị đánh bại liên chiến ý cũng bị đánh tan đường phong không có ở liếc hắn một cái mà là đem ánh mắt nhìn về phía diệp thuận nhanh còn có một trận đường phong trong miệng k h e nói Ba. diệp thuận trùng trùng điệp điệp vỗ thật sự là phế vật hiện tại người nào đến đánh với ta một trận đường phong đứng ở trên đài âm thanh truyền khắp toàn trường trên trận mánh nhân rơi vào trong an tĩnh vừa mới bắt đầu đường phong kêu lên câu nói này rất nhiều người khịt mũi coi thường nhiều người hơn kích động nhưng hiện tại hắn kêu ra câu nói này phân lượng hoàn toàn khác biệt hắn ánh mắt đỏ qua có ít người thậm chí cúi đầu xuống không dám cùng hắn tràn ngập chiến ý ánh mắt đối mặt đây chính là đánh ra đến uy phong đánh ra đến hảo khí võ giả tốt nhất chứng minh liền là chiến l ư ợ c đường phong ta đến đánh với ngươi một trận đi lúc này một tiếng k h é p kêu truyền đến về sau một đạo i ể u điệu thân ảnh đi đến r ụ c huyết thai thứ này lại có thể là một cái tướng mạo cực đẹp nữ tử t r ư ơ n g kỳ tám thắng liên tiếp cao thủ thông qua người khác nghị luận đường phong biết do nữ tử này một chút tin tức ra tay đi đường phong ngưng thần mà chống đỡ sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tử liền còn có lòng khinh thường có thể lấy được tám thắng liên tiếp đều là đồng cấp khó có địch thủ không cần phải nói t r ư ơ n g kỳ tu vi khẳng định là hóa nguyên tam trọng đ ỉ n h phong mà đường phong đi qua hơn một tháng tu luyện tại tụ nguyên đan trợ giúp cũng đã tu luyện tới hóa nguyên nhị trọng đ ỉ n h phong c h i cảnh khoảng cách hóa nguyên tam trọng cũng chỉ có cách xa một bước b ệ n h t r ư ơ n g kỳ làm dùng vũ khí là một cái n h u y n tiên n h u y n tiên cực khó tu luyện nhưng là một khi luyện thành biến hóa đa đoan uy lực to lớn khó lòng phòng bị hơn nữa t r ư ơ n g kỳ n h u y n tiên chiều dài năm mét bao trùm tới giống như là một cái linh x à đường phong trong lúc nhất thời khó mà tiến thân chỉ có thể lấy xuyên vân bước tránh né n h u y n tiên công kích cứ như vậy biết do năm mươi nhận về sau đường phong mới tìm được cơ hội thanh trưởng kiếm chống đỡ tại t r ư ờ n g kỳ cổ họng ta bại t r ư ờ n g kỳ thở dài liền xuống tới dục huyết thai chín trận chiến toàn thắng trên trận náo nhiệt lên thật nhiều ngày không nhìn thấy chín trận chiến toàn thắng đồng thời vẫn là một cái mới nhập môn ba tháng người mới cựu liên thắng về sau liền có thể khiêu chiến dục huyết bảng cao thủ đường phong sẽ khiêu chiến người nào rất nhiều người đang suy đoán còn có hắn sẽ sáng tạo kỳ tích mới nhập môn đệ tử thân phận thành công trở thành tân dục huyết bảng cao thủ sao loại chuyện này gần trăm năm nay cũng chỉ phát sinh qua mấy lần mà thôi lần trước vẫn là sáu năm trước lúc ấy tuyệt đỉnh thiên tài tiêu vô khuyết lấy mới nhập môn hai tháng thân phận thành công trở thành dục huyết bảng bên trên cao thủ thời gian qua đi sáu năm sẽ lại một lần nữa xuất hiện sao các ngươi không biết rõ đi đường phong hai tháng trước Cùng dục cao có ước chiến, dục chiến Cái có trước, bực bảng bên trên cao thủ diệp Thuận có một trận ước chiến, đường phong đem tại hai tháng sau hôm nay, tại dục huyết bảng bên trên Thuận. như tình? tháng vung xuống này ngôn, tháng khiến người ta khó mà tin gì? Diệp Diệp huyết thủ hai hôm huyết khiêu Hai hào hai thế thật khó sau sau vậy một tại tại ta Lại đem mà làm mà được, được. sự là lúc đầu biết rõ đường phong khiêu chiến diệp thuận người không phải rất nhiều nhưng là hiện trường như vậy một truyền một chút thời gian toàn trường người đều biết rõ đường phong đứng ở trên đài ánh mắt nhìn về phía diệp thuận nói diệp thuận xuống tới một trận chiến đi t ố t t ố t rất không nghĩ tới ngươi thật có thể đi đến một bước này như vậy cũng tốt để cho ta có thể tự tay chém xuống ngươi đầu diệp thuận trong ánh mắt lóe ra h n g quang từng bước một đ ạ p vào dục huyết thai diệp thuận đệ đệ ngươi diệp tự vốn cùng ta không oán không cừu bất quá nhập môn thời điểm hắn khiêu khích ta trước đây tại phong hỏa hắc gốc lại ra tay đánh len ta vì lẽ đó bị ta phế tu vi đây hết thảy chính là hắn gieo gió gật bão ngươi với tư cách đại ca h ắ n giúp hắn báo thủ cũng vốn không có sai tất nhiên như vậy ngươi ta toàn bộ nhờ thực lực một trận chiến đi bên thắng tự nhiên sống kẻ bại chết cho dù không chết cũng không còn có tìm đối phương nói chuyện tư cách ngươi nói thế nào ha ha đường phong ngươi là sợ diệp thuận cười to đường phong lắc đầu nói không phải sợ mà là không muốn trên tay thêm ra một cái oan hồn mà thôi h ả o c a n rỡ ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta t ố t ta đáp ứng ngươi nếu như ngươi có thể thắng ta đệ đệ ta sự tình xóa bỏ bất quá cái kia là không thể nào ngươi không có khả năng đánh bại ta diệp thuận tóc dài tung bay nguyên lực bộc phát như một cái nhắm người mà an dạ thú trong mắt của hắn tức có hung quang lại có đối với mình tự tin vê anh trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến kiếm như người một cao thiên sơn kiếm pháp một kiếm chém ra như thái sơn áp đỉnh ta sẽ để ngươi tin đường phong không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ có một tiếng k h a nói cong hai thanh chiến kiếm tấn công cùng một chỗ chương sáu mươi mười tháng liên tiếp hai người giao thủ một cái liền lựa chọn chính diện chống đỡ hai thanh chiến kiếm giao nhau khủng bố tiếng gầm một đợt lại một đợt chuyển khắp toàn trường đ ụ n g thân thể hai người là chấn động mãnh liệt cùng nhau lui lại đ ụ n g đ ụ n g nhưng không có chút nào ngừng hai người đồng thời trùng trùng điệp điệp đ ậ t mạnh thân thể giống như là hai ngọn núi lớn lại n ặ n g nặng đụng vào nhau ầm ầm giúp huyết thai tại hai người dẫm đạp bên trong phát ra kịch liệt tiếng oanh minh lôi hỏa kiếm quyết thiên sơn kiếm pháp hai tiếng thét dài truyền g a hai người kiếm pháp như cùng phong bạo vũ oanh một cái kích mà ra trên trận một mảnh trầm tĩnh mỗi một người đều ngừng thở nhìn xem hai cái bóng người cao lớn đang kịch liệt đại chiến thậm chí có ít người nhìn nhiệt huyết sôi t r à o hai người đều không có cái gì kỹ xảo đáng nói bởi vì hai người tu luyện chiến kỹ cũng là đi c ư ờ n g mánh bá đạo lộ tuyến cái này mới là nam nhân chiến đấu một lát nữa mới có người dám than thở không nghĩ tới a thật sự là không nghĩ tới đường phong thế mà có thể cùng diệp thuận chiến đến lực lượng ngang nhau thật sự là khủng bố ngươi cảm thấy ai có thể thắng lợi cái này nên bởi vì không khó đ o á n đi ta cảm thấy diệp thuận phần thắng càng lớn ta nghe nói diệp thuận vốn là dự định trùng kích dục huyết bảng mười một tháng liên tiếp nếu như không có thực lực kia há có thể khiêu chiến vì lẽ đó ta cảm thấy diệp thuận thực lực tuyệt không chỉ như thế bởi vì vẫn ẩn giấu thực lực nói nhảm ẩn dấu thực lực người nào nhìn không ra à hai người nguyên mạch còn không có sử dụng đây ta không phải nói nguyên mạch còn có cái khác h ả vậy n g ư ơ i liền biết rõ đường phong không có ẩn dấu thực lực cái kia không có khả năng Chứ nguyên mạch bên ngoài đường phong tuyệt đối đã tận lực dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ hơn nữa gia nhập tông môn thời gian cũng không lâu người kia lời thề son sát một mặt tin chắc Vâng tại mọi người thảo luận đồng thời hai người lại lần nữa trùng trùng điệp điệp một kích cùng một chỗ lui lại không sai đường phong không nghĩ tới ngươi có thực lực này bất quá chỉ dựa vào như thế ngươi là không thể nào chiến thắng ta chúng ta hai người kết quả đã nhất định vê anh một tiếng tiếng oanh minh diệp thuận trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa núi lớn hư ảnh cái này là hắn nguyên mạch vì một ngọn núi thiên sơn động áp thiên hạ diệp thuận hét lớn một kiếm chém ra một kiếm này thế mà xuất hiện ba đạo đại sơn hư ảnh thiên sơn kiếm pháp đại viên mãn diệp thuận thế mà đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới cái này là đường phong lần thứ nhất đụng phải có người tuổi trẻ đem tứ cấp võ kỹ tu luyện đại viên mãn có thể nói diệp thuận thật rất mạnh siêu việt cùng cao thủ cấp bậc phổ thông hóa nguyên tam trọng đ ỉ n h phong ngăn không được hắn một kiếm cho dù là hóa nguyên tứ trọng cũng có thể một trận chiến đây chính là r ụ c huyết bảng trên thiên tài thực lực hugh lúc này đường phong mi tâm sáng lên một đạo hồng quang bay múa mà ra là một thanh bí mật mang theo ánh lửa tiểu kiếm chỉ có ngón tay dài mà thôi cái này là nguyên mạch rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau ngón tay dài hỏa kiếm quả thực là chưa từng nghe thấy cựu thiên lôi hỏa đường phong kiếm thế biến đổi tại trên thân kiếm thế mà toát ra hỏa diễm đây chính là đường phong phát hiện nguyên mạch chi lực hỏa diễm c h i lực phối hợp lôi hỏa kiếm quyết uy lực tăng gấp b ộ i ẩm ẩm giữa thiên địa nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao cong lại một lần nữa hai thanh chiến kiếm giao nhau cùng một chỗ kết quả chính là hai người lại lại lui mấy bước lại là cân sức n ă n g tải tứ cấp kiếm pháp đại viên mãn lại là tứ cấp kiếm pháp đại viên mãn hơn nữa hai người đều đi đến quan sát người khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn càng nhiều là kinh ngạc cùng đường phong diệp thuận nổi tiếng bên ngoài hắn đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện nói đại viên mãn đám người sẽ không thái quá giật mình nhưng là đường phong niên kỷ của hắn mới bao nhiêu lớn gia nhập tông môn mới bao lâu liền đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn cái này làm cho người rất kinh ngạc ngươi không phải lời thề son sắt nói đường phong không có khả năng ẩn giấu thực lực sao một người trẻ tuổi hỏi vừa rồi cái kia lời thề son sắt người cái này cái này người kia mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói không ra lời kỳ thật hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc với đường phong thực lực lại đến không có có dư thừa ngôn ngữ hai người lại lớn đánh nhau cái này diệp thuận thực lực còn đang ta tưởng tượng phía trên tại không có buộc phát kiếp thần kính tình huống dưới m u ố n chiến thắng không có đơn giản như vậy trong lúc đang đại chiến đường phong vẫn còn đang suy tư lấy bất quá trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác hưng phấn cũng tốt như vậy cũng tốt tốt lâu không có thống khoái như vậy từng đại chiến một trận tự đường phong đạt được thần giới b á phong khí đến nay tu luyện võ kỹ cũng là xuôi gió xuôi nước cơ hồ không có bình cảnh mà cùng thế hệ bên trong cũng là một đường quét ngang không có địch thủ khó được hiện tại có một cái kiếm pháp thế lực ngang nhau cao thủ đây đối với tôi luyện hắn kiếm đạo Kiếm pháp, ảnh hưởng là phi thường lớn võ kỹ một đạo thuật có thể được từ thần giới bá phong khí nhưng là ý lại muốn chính mình lĩnh ngộ đây mới thực sự là thuộc về mình đồ vật chỉ có đang kịch liệt trong chiến hỏa mới có thể lĩnh ngộ ra chính mình đồ vật đông huyền tông quả nhiên thiên tài như mây chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi thế mà liền mạnh như vậy bất quá cũng thế chỉ có thiên tài ở giữa cạnh tranh va chạm mới có thể càng mạnh vậy liền để ta hảo hảo đại chiến một trận đi đường phong quyết định tạm thời không sử dụng kiếp thần kính muốn lấy tự thân tu vi chiến lược đánh bại diệp thuận rất nhanh mấy chục chiêu đi qua trong trận đại chiến kịch liệt nguyên mạch bên trong hỏa diễm c h i lực không ngừng tại hòa vào trong thân kiếm cái này khiến đường phong đối với nguyên mạch sử dụng lĩnh mộ thay đổi sâu bất quá đối với trong ngọn lửa ở giữa trôi này tiểu kiếm đường phong vẫn t h a m dò có tác dụng gì trừ có thể làm cho hắn đối với kiếm vận dụng hơi cường như vậy một chút bên ngoài tại đối với nguyên mạch hỏa diễm chi lực vận dụng càng thêm thành thạo đồng thời đường phong càng đánh càng mạnh chậm rãi bắt đầu áp chế diệp thuận đảo mắt lại là năm mươi chiêu đi qua đến hiện tại đường phong đã triệt để chiếm thượng phong đường phong muốn thắng có người dám than thở mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng là sự thật liền là như thế cong một k í c h cuối cùng diệp thuận thân thể cùng rung động rốt cuộc cầm không được chiến kiếm một người cao chiến kiếm làm một tiếng bị đánh bay hạ dục huyết thai mà người khác cũng đạp đạp đạp liền lùi lại sau cùng phun ra một ngụm máu n g ư ờ i bại đường phong cầm kiếm trường s a n g tung bay nhưng là hắn chiến ý lại cao tới cực điểm ta bại diệp thuận trên mặt lộ ra xa suốt tinh thần biểu lộ một trận chiến này hắn thất thua từ nay về sau ta sẽ không tìm làm phiền ngươi bất quá chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đường phong chúng ta ngày sau tai chiến diệp thuận thu thập xong tâm tình từ đầu giấy lên chiến ý t ố t bất quá ngươi tất nhiên thua về sau cũng không phải là đối thủ của ta đây cũng không phải là tự ngạo đường phong âm thanh rất bình tĩnh giống như chỉ là tại trình bày một sự kiện thực cái này là đối với mình võ đạo chi lộ lòng tin cũng là một loại tín nhiệm mỗi một cái võ đạo cương giả đều có tín nhiệm bất bại tín nhiệm đường phong lúc này trên trận vang lên lần nữa la lên đường phong danh tự hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng trong đó thế mà lấy nữ hải tử chiếm đa số cái này khó tránh khỏi để một chút nam đệ tử khó chịu ưa cao ghen tỵ thiên tài thật sự là thiên tài chẳng lẽ lại một cái tiêu vô khuyết sinh ra sao trong lòng mọi người hiện lên như vậy một cái ý nghĩ không có khả năng tiêu vô khuyết danh sưng đông huyền tông ngàn năm không ra thiên tài đường phong làm sao so lắc đầu lại đem ý nghĩ kia ném ra ngoài nhưng là có một chút không thể phủ nhận lại có một cái ngôi sao muốn từ từ bay lên diệp thuận thất tha thất thể đi xuống giục huyết thai thu từ bản thân chiến kiếm rời đi hôm nay nhất định là đường phong thời gian hán chẳng qua là cái phối hợp diễn m à thôi lấy tự thân uy danh thành cựu đường phong q u ậ t khởi đường phong ngươi còn muốn chiến hay không bất quá ngươi muốn tại chiến l ờ i nói chính là muốn khiêu chiến mười một tháng liên tiếp giục huyết bảng cao thủ cái này không phải hiện tại liền có thể an bài cần thời gian trọng tài nói giục huyết bảng cao thủ sẽ không chờ ở chỗ này tùy thời bọn người khiêu chiến chỉ có có người khiêu chiến giục huyết thai mới sẽ an bài cái này tối thiểu cần vài ngày thời gian không cần đường phong lắc đầu cự tuyệt giục huyết bảng bên trên cao thủ chiến lược mạnh vượt quá hắn đoán trước lấy hắn hiện tại chiến lược tại không sử dụng tiếp thần kính tình huống cùng mười một tháng liên tiếp cao thủ một trận chiến thắng bại khó nói nói không chừng vẫn không phải là đối thủ đây vì lẽ đó vẫn là trước tiên tăng thực lực lên tại chiến không muộn tại vô số người tiếng hoan hô bên trong đường phong đi xuống d ụ t huyết thai lão đại ngươi thật sự là ta thần tượng a ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận a không là như biển cả chi thủy a ta quyết định ta cả đời này đều đi theo ngươi l a n lộn chờ ngươi tung hoành thiên tài ngày nào đó nói không chừng ta cũng trở thành cái đại cao thủ đây ha ha v ừ a xuống đài ban tử liền một đống mông ngựa dâng lên cút đường phong nhấc chân liền đá hướng ra phía ngoài nhanh chân mà đi ấy lão đại chờ ta một chút ta ban tử kéo một phát đường chung vội vàng đuổi theo một đường không có dừng lại trở lại trụ sở không thể coi thường thiên hạ anh kiệt ta về đến phòng đường phong suy tư thông qua một trận chiến này đường phong phát hiện trước đó quá coi thường thiên hạ anh kiệt từ khi có được thần giới ba phong khí về sau một tia đường quét ngang không có địch thủ mặc kệ là cầu nguyện thành hai viện thi đấu vẫn là trước đó tân nhập môn đệ tử thí luyện hắn đều nhẹ nhõm thủ thắng không có người nào là địch thủ cổ trần n g u y ệ t sở dĩ thắng lợi vẫn là hắn để vì lẽ đó khó tránh khỏi trong lòng hắn liền xuất hiện xem nhẹ người khác ý nghĩ nhưng thông qua một trận chiến này hắn phát hiện cái thế giới này thiên tài rất nhiều cổ nguyên thành bất quá là một cái địa phương nhỏ mà thôi diệp thuận bất quá là dục huyết bảng bên trên thấp nhất một nhóm người mà thôi cho dù như vậy cũng đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn ở trên hắn dục huyết bảng có mười một tháng liên tiếp mười hai tháng liên tiếp mười ba tháng liên tiếp các loại những người này tuyệt đối là một cái mạnh hơn một cái nghe nói g ụ c huyết bảng mạnh nhất một người đã hai mươi tháng liên tiếp đó là một cái trong ngoại môn đệ tử nhân vật vô địch bất quá ta hiện tại mới hóa nguyên nhị trọng chờ ta đột phá tam trọng hoặc là tam trọng đ ỉ n h phong cái kia có thể mạnh bao nhiêu đây đường phong phân tích mặc dù sẽ không coi thường người khác nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình còn có đạo kia khô tịch kiếm ý Đường phong trong lòng một chương á i n ớ Ngay đó, sáu mươi mốt lần nữa lĩnh ngộ kiếm ý nếu có thể lĩnh ngộ đạo kiếm ý k ê u hoàn chỉnh một phút hai phút mà nói cái kia phát huy tác dụng tuyệt đối là kinh khủng thời gian không đủ a đường phong đột nhiên cảm giác hắn thời gian không đủ dùng a mỗi ngày tu luyện c ử u tiếp chiến thần quyết là á t không thể thiếu sau đó còn muốn luyện đan gần nhất lại đang nghiên cứu trận văn con đường luyện khí mỗi một ngày thời gian đều an bài tràn đầy hiện tại đường phong lại nghĩ tới đi phong hỏa đại hạp c ố c tu luyện đồng thời còn muốn tu luyện vũ kỹ mới đúng vậy hắn muốn tu luyện ngũ cấp thậm chí là ngũ cấp trở lên vũ kỹ nếu hắn có thể luyện thành một môn ngũ cấp võ kỹ tuyệt đối có thể nghiền ép diệp thuận trước tiên đem thần giới ba phong khí thăng cấp đến tam cấp khách quý lại nói bạch đường phong xuất hiện ở trong thức hải thăng cấp tam cấp khách quý đường phong chỉ tay một cái lập tức một hàng chữ b ắ n ra để đường phong trận tròn m ắ t thăng cấp tam cấp khách quý cần hóa nguyên thất trọng tu vi cần thú nguyên thạch một khối tu vi không đủ thiếu khuyết thú nguyên thạch cho nên không cách nào thăng cấp đường phong trong nháy mắt bó tay rồi cái hót tràn đầy hát tuyến linh nhi đây là có chuyện gì làm sao có tiền còn không thể thăng cấp khách quý đường phong nhìn lấy trên dưới bay múa linh nhi cắn răng hỏi đó là đương nhiên cần điều kiện hạn chế thiên hạ không có cơm chưa miễn phí ngươi không biết sao linh nhi trận nhìn đường phong một chút có thể ta đây là dùng tiền mua đó a đường phong vẻ mặt cầu xin dùng tiền mua ngũ cấp võ kỹ năm trăm nguyên thạch còn có thể vô hạn lần quan sát lĩnh hội trong đó áo nghĩa ngươi cầm năm trăm khối nguyên thạch đi mua một bộ ngũ cấp võ kỹ thử xem linh nhi lộ ra khinh bị biểu lộ thật lâu thở dài một tiếng nàng chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời làm một bức cao nhân bộ dáng nói hơn nữa dạng này cũng là vì tốt cho ngươi về sau ngươi sẽ rõ thốt a bất đắc dĩ đường phong chỉ có thể lựa chọn dừng tay nếu ngũ cấp võ kỹ không thể tu luyện vậy liền lựa chọn tứ cấp võ kỹ tốt dù sao nhiều tài không sợ thiệt đường phong tiến vào tứ cấp võ kỹ khu vực cuối cùng hắn lại lựa chọn hai môn tứ cấp võ kỹ một môn tứ cấp võ kỹ khô vinh kiếp chỉ một môn liệt diễm kiếm pháp hai môn võ kỹ hai trăm khối nguyên thạch bây giờ đường phong các loại võ kỹ đã sớm tu luyện đến đại viên mãn tu luyện vũ kỹ mới sẽ không lãng phí thời gian dạng này lựa chọn cũng là có nguyên nhân một cái là lúc trước hắn tu luyện đều là kiếm pháp hoặc là bộ pháp trừ thôn quyền quyền trưởng bên trên võ kỹ liền không có t u y ệ n một môn chỉ pháp có thể di bổ cái này một thiếu hụt mà lựa chọn liệt diễm kiếm pháp đó là bởi vì hắn cảm giác được hắn nguyên mạch đối với hỏa diễm thuộc tính kiếm pháp tăng phúc càng lớn cho nên hắn liền lựa chọn một môn thuần hỏa diễm thuộc tính kiếm pháp hiện tại liền đi phong hỏa đại hạp cốc đi đường phong ánh mắt lóe lên phong hỏa đại hạp cốc không chỉ có thể lĩnh ngộ cái kia đạo khô tịch kiếm ý còn có thể tôi luyện ý chí tu luyện võ kỹ có thể nói là một công nhiều việc rất nhanh đường phong liền đi tới phong hỏa đại hạp cốc phong hỏa đại hạp cốc là đông huyền tông một chỗ trọng địa tự nhiên là có người c h ấ n giữ tại cửa ra vào có chuyên môn thao túng trận pháp trận văn sư dừng lại ngươi tới nơi này làm gì một người trung niên nam tử ngăn cản đường phong vị sư thúc này ta là phải vào phong hỏa đại hạc ốc tiến hành tôi luyện đường phong đáp há tiến vào hẻm núi tôi luyện tiểu gia hỏa ngươi có biết hay không trong hạc ốc là rất nguy hiểm nam tử trung niên nhắc nhở đường phong gật đầu nói sư thúc cái này ta đương nhiên là biết đến sư thúc yên tâm ta đã trải qua chuẩn bị xong mới tới vậy được rồi hôm nay vừa vặn cũng không có ai nhất cấp độ khó về thời gian tuyến là mười hai canh giờ một ngày thời gian ta cho ngươi biết nếu như không được liền phải kịp thời lui ra ngoài miễn cho mất đi tính mạng một lần là một cái điểm c ô n g hiến cái kia thân phận bài tới đi nam tử trung niên nói lại nhải đạo cái kia sư thúc ta không phải muốn nhất cấp độ khó đường phong nói không phải muốn nhất cấp độ khó nam tử trung niên c h o mày nói chẳng lẽ ngươi là mới tới đệ tử ta cho ngươi biết nơi này nhất độ khó thấp chính là nhất cấp không thể tại hàng cái kia sư thúc ta là muốn mở ra nhị cấp độ khó đường phong vội ho một tiếng nói cái gì ngươi muốn nhị cấp độ khó tiểu g i a hỏa không cần mơ tưởng xa vời ngươi không muốn sống nữa nam tử trung niên sau khi hoảng sợ lập tức khiến trách hắn thấy đường phong là trẻ con miệng còn hôi sữa coi là độ khó là tốt như vậy thêm sao nhị cấp độ khó so nhất cấp độ khó thật là nguy hiểm rất nhiều phải biết bình thường là nội môn đệ tử mới có thể lấy nhị cấp độ khó tiến hành tôi luyện sư thúc yên tâm đệ tử chuẩn bị xong mới tới đệ tử cũng sẽ không cái kia tính mạng của mình đùa giỡn đường phong kiên nhẫn giải thích nhưng là thanh nhâm bên trong để lộ ra kiên quyết không thể lay động được đã ngươi kiên quyết ta liền đáp ứng ngươi đây là ngươi lựa chọn của mình ta vẫn là câu nói kia qua không được không nên miễn cưỡng kịp thời lui về nam tử trung niên rốt cục gật đầu nhị cấp độ khó một lần năm cái điểm cống hiến nam tử trung niên lại nói năm cái điểm cống hiến tương đương với năm khối nguyên thạch đã trải qua rất quý giá nhưng đường phong không chút do dự xuất ra thân phận bài tâm niệm vừa động phía dưới trong n g á y mắt liền thiếu đi năm cái điểm cống hiến đường phong ngươi là cái nào đệ tử mới nhập môn khảo thí hạng nhì cái kia đường phong nhìn thấy đường phong thân phận bài nam tử trung niên không khỏi hỏi chính là đệ tử há khó trách dám xông vào nhị cấp độ khó ngươi đi vào đi đường phong nhẹ gật đầu liền đi vào mà nam tử trung niên đi liên hợp những người khác mở ra nhị cấp độ khó trần văn hô hô côn bạo cương phong tại thổi giữa thiên địa phong phật chỉ còn lại có một loại thanh âm nơi này là phong hỏa đại hạp cốc cải thứ nhất gió huyên cầu đá đây chính là nhị cấp độ khó sao quả nhiên muốn so nhất cấp độ khó khó hơn thật nhiều nhìn về phía trước điên cuồng cuồng phong tàn phá bờ bãi đường phong thầm nghĩ nhưng là cái này ngăn không được đường phong bộ pháp từng bước một đường phong bước lên một đầu cầu đá hô vừa lên cầu đá một cỗ không có quy luật chút nào có thể nói c u ồ n g phong cuốn tới một khi cuốn lấy tuyệt đối khó mà bảo trì cân bằng bảo trì không được cân bằng chính là một cái kết quả chính là quẳng xuống thâm uyên tan xương nát thịt phá cho ta hắc vân kiếm đầu tiên cảm ứng được g i phương hướng đường phong nhất kiếm chém ra x o ắ t nhất kiếm ra lập tức đem cái kia đạo c u ố n tới cuồng phong phách chảm ra hô nhưng là đạo này dập tắt cái kia đạo lại đến từ sau lưng không có quy luật chút nào Bạch. đường phong nhìn cũng chưa từng nhìn lại là nhất kiếm chém ra được chính dễ dàng mài luyện kiếm pháp đường phong không có thi triển ra đã trải qua tu luyện đến đại viên mãn c h i cảnh lôi hỏa kiếm pháp mà là s ử suất mới học liệt diễm kiếm pháp cứ như vậy một bên tiến lên vừa tu luyện kiếm pháp hắn không có đi rất nhanh mà là đi từ từ hai mươi phút hắn mới đi xong một đoạn này cầu đá nhưng không phải là không có thu hoạch hắn cảm giác đối với liệt diễm kiếm pháp lĩnh ngộ độ tại làm sâu sắc quả nhiên tại áp lực dưới tình huống mới có thể tu luyện càng nhanh tới cầu đá về sau đường phong tiếp tục tiến lên rất nhanh sẽ đến cái kia phiến xích hồng đại địa lần này nhiệt độ cao càng để cho người khó mà chịu đ ư ợ c đồng thời thêm đá chiều dài cũng từ một n g à ì n dai biến thành hai n g à ì n dai trọn vẹn lớn gấp đôi nhưng là đây hết thảy đều không có làm khó đường phong cuối cùng cũng thuận lợi thông qua được hậu quả chính là đường phong toàn thân làn da đ ề u đỏ toàn thân mồ hôi đầm địa tiếp tục tiến lên lại một lần nữa đi vào đạo quang mạc kia trước đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên không chút do dự đi vào màn sáng cảnh vật trước mắt một bên lại một lần nữa đường phong đi tới bên trong tòa nhà đ á kia thạch thất trên vách tường khắc đầy vai vai níu níu vết khắc so với một lần trước phức tạp không biết bao nhiêu khô tịch kiếm ý không biết là đông huyền tông cái kia một vị cao nhân tiền bối lưu lại đường phong âm thầm sợ hai thán phủ có thể đem khô tịch kiếm ý lấy loại hình thức này lưu truyền xuống vị tiền bối kia tu vi đơn giản khó mà phỏng đoán ngồi xếp bằng đường phong bắt đầu nghiên cứu những cái kia vết khắc lần trước đường phong lĩnh ngộ mười phần có thể nói đối với khô một kiếm ý hắn đã có cơ sở nhất định cho nên những cái kia thời khắc trong mắt hắn rất nhanh liền hóa thành tường đạo kiếm khí tại tung hoành khuấy động đường phong một hồi mở to mắt tinh tế quan sát một hồi lại nhắm mắt tinh tế cảm nộ thời gian tu luyện dù sao cũng là rất nhanh đảo mắt đã vượt qua m ộ ư ơ i canh giờ đã nhanh đến m ộ ư ơ i hai canh giờ thời gian vẫn là quá ngắn chỉ lĩnh ngộ một điểm mà thôi lần trước hắn dùng hai canh giờ liền lĩnh ngộ m ộ ư ơ i phần lần này hắn bỏ ra m ộ ư ơ i canh giờ lại chỉ lĩnh ngộ một điểm có thể thấy được một lần này độ khó bao lớn bất quá cho dù là một điểm cũng đủ hắn hảo hảo tiêu hóa một chút trang cảnh biến đổi đường phong ra thách thất thân thể khẽ động liền hướng phương hướng lối ra mà đến giống nguyên t h ú cầm rú đánh thẳng tới đúng vậy lần này không có yêu thú toàn bộ là nguyên thú đều là nhất cấp nguyên thú đường phong một mình xông vào đàn thú kịch liệt chém giết gần nửa canh giờ hắn mới g i ế t ra khỏi trùng dây ra hẻm núi tính toán thời gian cũng kém không nhiều mười hai canh giờ nhưng là cái này mười hai canh giờ đường phong cảm thấy phi thường giá trị chiến lược của hắn tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên trở về một tuần lễ sau lại đến thân thể khẽ động liền hướng trụ sở mà đến bên trên bầu trời đám mây phía trên đan láo vớt dâu cười quả nhiên ta không có đoán sai lần trước lĩnh ngộ mười phần kiếm ý là đường phong không nghĩ tới lần này ta chuyên môn đem khô tịch kiếm ý cửa này điều chỉnh đến tương đương với ngũ cấp độ khó lại còn có thể lĩnh ngộ một điểm thật là làm cho ta chờ mong a thanh âm tại thiên không lưu chuyển bóng người đã trải qua không gặp trở lại trụ sở về sau đường phong liền dựa theo kế hoạch của mình tu luyện trong phòng chỉ thấy đường phong hai tay bất đồng tại một cái tinh thiết phía trên khắc h ỏ a lấy theo đường phong múa tinh thiết cũng có tia sáng kỳ dị đang lưu truyền lấy thành thật lâu đường phong mới dừng tay ánh mắt lộ ra vui mừng tại tinh thiết bên trên khắc vẽ nhất cấp trận văn hoàn mỹ thành công ý vị này đường phong đã trải qua triệt để nắm giữ nhất cấp trận văn tiếp đó có thể nghiên cứu nhị cấp trận văn chỉ cần nhị cấp trận văn có thể thành công khắc họa hắn liền bắt đầu bắt tay luyện chế hắn hắc vân kiếm hắc vân kiếm mặc dù chất liệu phi thường bất phảm nhưng là kiếm đẳng cấp thực sự không đủ chỉ là hạ phẩm nguyên khí mà thôi chương sáu mươi hai tử thần luyện tập xong trận văn về sau chính là bắt đầu luyện đan hai canh giờ về sau đan lô chấn động có một tiếng mở ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị phiêu tán mà ra trung phẩm tụ nguyên đan nhìn lấy trong lò luyện đan sáu viên tròn vo tụ nguyên đan đường phong đại hỉ rốt cục đi qua hai tháng luyện chế không ngừng đường phong đối với tụ nguyên đan n ắ m chắc lần nữa thăng cấp rốt cục thành công luyện chế ra trung phẩm tụ nguyên đan đây là một cái chất đột phá có trung phẩm tụ nguyên đan tu vi của ta liền có thể càng nhanh chóng hơn đột phá g e n sắc khi còn nóng đường phong tiếp tục luyện đan liên tiếp mấy lần đều luyện chế ra trung phẩm tụ nguyên đan đối với tụ nguyên đan luyện chế xem như ổn định rồi luyện đan về sau chính là luyện kiếm tu luyện khô tịch kiếm ý tiêu hóa tại phong hỏa đại hạp cốc hấp thu kinh nghiệm bảy ngày đào mắt l i ề n qua bảy ngày sau đó đường phong lần nữa đi vào phong hỏa đại hạp cốc vẫn là nhị cấp độ khó lần này đường phong đem khô tịch kiếm ý lĩnh ngộ được hai điểm b ả h đường phong sân luyện võ tràng bên trong kiếm quang h ắ t h ắ t không gian một mảnh cực nóng giống như là có một con rồng lửa đang bay múa ông đ ỗ n g nhiên một đạo giống như có thể làm vạn vật hữu quảng kiếm ý Bột bên phát thời, trên chiến ánh ra. Đồng kiếm lĩnh nộ kiếm ý đồng thời đường phong đối với kiếm pháp lĩnh nộ tốc độ cũng gấp nhanh biến nhanh nếu là trước kia bảy ngày thời gian hắn rất khó đem một bộ tứ cấp kiếm pháp tu u l y ệ nhưng tới t đại à n n h h là tại phong hỏa đại hạp cốc tôi luyện dưới hắn s i n h s i n h đem liệt diễm kiếm pháp tu luyện tới đại thành c h i cảnh mà càng thêm đáng giá ăn mừng là ở nơi này bảy ngày bên trong tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá đặt đến hóa nguyên tam trọng nhập môn hơn ba tháng liên phá hai ải đặt tới hóa nguyên tam trọng loại tốc độ này chỉ có thể dùng dọa người để hình dung bây giờ thực lực của ta khiêu chiến dục huyết bảng có thể đi bao xa đây đường phong suy nghĩ đi thử xem đường phong quyết định đi thử xem thực lực của mình tại dục huyết thai đại chiến sinh tử bên trong có thể mo hơn trợ giúp hắn l ĩ n h nộ g khô tịch kiếm ý bất quá không thể lấy chân diện mục đi đường phong tại phương thị mua một cái mặt nạ đây là một cái mặt nạ tử thần sau đó hướng dục huyết thai mà đến dục huyết thai vẫn là giống như ngày thường náo nhiệt đông huyền tông ngoại môn đệ tử sáu vạn tập dịch đệ tử hơn hai mươi vạn thiên tài nhiều không kể x i ế t liệu chân sơn đường phong vừa vào cửa liền nghe được r u n g trời tiếng gạo dục huyết thai bên trên hai người chính tại đại chiến chuẩn xác mà nói là nghiêng về một bên chiến đấu một cái cầm trong tay trường đao thanh niên hoàn toàn đè ép một cái khác thanh niên đánh phốc phốc cuối cùng trường đao hoành không huyết quang trật hiện một cái đầu lâu bay lên cao cao ha ha ha cầm trong tay trường đao thanh niên cười ha ha không ngừng khí diễm phách lối cái này lưu t r ấ n sơn bình thường rất điệu thấp lần này là muốn nhất mình kinh nhân a đúng vậy đã trải qua thắng liên tiếp bốn trận thủ đoạn tàn nhẫn mỗi một trận đều là chặt đứt đối phương đầu thông qua người bên cạnh nói chuyện phiếm đường phong đã có bước đầu tìm hiểu Dục p huyết thai bên trên thanh niên tên là lưu t r ấ n sơn tại trong ngoại môn đệ tử bình thường không lộ ra trước mắt người đời lần này đột nhiên khiêu chiến r ụ c huyết thai triển lộ ra kinh người chiến lược đồng thời thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn mỗi một trận đều là chặt đứt đối phương đầu mới kết thúc mặc dù nói r ụ c huyết thai chính là đ ấ m máu c h i địa là đại chiến sinh tử c h i địa chiến tử quá bình thường cực kỳ nhưng là mỗi một trận đều đưa đối phương chém giết dù sao vẫn là hiếm thấy đến ai đánh với ta một trận lưu trấn sơn kêu to trên người sắc ý phảng phất như là thực chất yếu trong lúc nhất thời không người nào dám đi lên khiêu chiến dựa theo quy củ năm thắng liên tiếp trước đó là có thể tự do khiêu chiến năm thắng liên tiếp về sau mới sẽ an bài đồng dạng là năm thắng liên tiếp đối thủ tiến hành cường cường quyết đấu ha ha, không có người đi lên sao đến nếm thử lão tử chiến đao tư vị lưu trấn sơn vỡ ra n g ụ m lớn phách lối đến cực điểm ừ phách lối cái gì bất quá là tứ liên thắng mà thôi mà những cái kia năm thắng liên tiếp trở lên cao thủ không thể khiêu chiến hắn không phải nào có hắn phách lối phần có người khó chịu nói ta tới đi lúc này một thanh âm vang lên đạo thanh âm này không cao nhưng là rất trong sáng bình tĩnh không có là tâm tình chậm t r ờ n trong mắt hắn lưu trấn sơn kêu gào tựa như chỉ là không khí một thanh niên đeo mặt nạ tựa như từ trong địa ngục đi ra là mặt nạ tử thần quần áo màu đen phối hợp hắc sắc mặt nạ tử thần tràn đầy thần bí người thanh niên này dĩ nhiên chính là đường phong báo ra danh tự trọng tài kêu lên tử thần đường phong nhàn nhạt nói ra hai chữ tử thần trọng tài lộ ra biểu tình n g h i hoặc tử thần khán đài bốn phía người xem cũng lộ ra kinh dị biểu lộ người này là ai thế mà dùng tử thần làm tên thật là phách lối lưu trấn sơn vừa mới liên trảng bốn người hắn lại dùng tử thần làm tên là muốn đối t r ọ i g â y gắt sao không biết cùng lưu trấn sơn so thế nào ai mạnh ai yếu có người suy đoán ta xem hơn phân nửa là giả thần giả quỷ không có có bản lanh gì chỉ là muốn mượn dùng mặt nạ tử thần đánh tâm lý chiến mà thôi dạng người này ta thấy cũng nhiều cũng có người cảm thấy đường phong là giả thần giả quỷ cố lộng huyền hư các loại các dạng nghị luận không phải trường hợp cá biệt lưu trấn sơn tay cầm nhỏ máu chiến đao nhìn về phía đường p h ò n g cười lạnh nói tử thần ha ha thực là chuyện tiếu lâm ở trước mặt ta lại dám dùng cái danh sưng này chờ một chút ta muốn ngươi từ tử thần biến thành người chết muốn chiến liền chiến ngươi qua phí lời chẳng lẽ ngươi đều dựa vào miệng tháng sao thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ dưới mặt nạ truyền ra đã ngươi vội vã muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi liệt ư ngưng u Trấn mắt tụ, một Sơn ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ gầm ế n g l i ma chảm. m ộ trảm đạo đen nhánh mang, đau t à n ngập không gian, chém về phía đường phong. Liệt ma chảm. lưu trấn sơn vừa ra tay liền thi triển ra liệt ma c h ả m đây là sự thực tức giận nhìn tử thần có thể không có thể đỡ nổi phải biết mấy người trước mặt đều là bị một chiêu này chặt đứt đầu lâu trên khán đài người mấy vạn ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm giục huyết thai bên trên mang theo mặt nạ tử thần thanh niên đường phong không có tránh hắn không cần đoạt mà là công khen hắn h rút ra một thanh nguyên khí trường kiếm kiếm quang trợt hiện giống như là một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời một thanh này nguyên khí chỉ là hạ phẩm nguyên khí là đường phong vì lần này r ụ t huyết thai chuyến đi tại trong phường thị mua phốc phốc khen h kiếm quang trợt lóe lên rồi biến mất lại lần nữa quy về trôi kiếm bên trong kiếm quang không huyết quang hiện bình một tiếng lưu trấn sơn trường đao rơi trên mặt đất hai tay gắt gao che yết hầu con mắt trường hướng cá chết đồng dạng giữa yết hầu máu không ngừng chảy ra theo lưu trấn sơn khe hở lưu hạ dục huyết thai để tòa này ngàn năm đài chiến đấu lại thêm một người máu tươi nhất kiếm lưu trấn sơn chết trên sân đột nhiên yên tĩnh về sau tiếng nghị luận ẩm vàng bộc phát chết rồi lưu trấn sơn chết rồi nhất kiếm thế mà chỉ là nhất kiếm quá nhanh một kiếm này quá nhanh ta kém chút không phản ứng kịp quả nhiên là t ử thần lưu trấn sơn cao thủ như vậy đều đi bất quá một c h i ề u mọi người nhìn về phía cái kia mang mặt nạ thanh niên trong mắt không có khinh thị chỉ có thận trọng cùng kính sợ kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đường phong không tiếp tục nhìn lưu trấn sơn một chút chỉ có khẽ than thở một tiếng tại giục huyết thai bên trên văng lên t ử t h ầ n thắng Trọng tài tuyên r ọ n g tài t bố Tuyên bố xong về sau trọng tài rồi nói tiếp tử thần ngươi đã nhưng đã thắng lưu trấn sơn dựa theo quy củ đem tự động thu hoạch được năm t h á n g liên tiếp tư cách ngươi là có hay không còn tiếp tục khiêu chiến tiếp tục đường phong nói h ả o nếu dạng này ta tới chiếu cấu ngươi đi đường phong vừa dứt lời một thanh niên lên đài thượng quan tước nam t h á n g liên tiếp cao thủ tự nhiên mà vậy có người báo ra người thanh niên này tin tức không có có lời thừa thãi hai người khai chiến nhưng là hơn mười chiêu về sau thượng quan tức liền bị đường phong nhất kiếm vua xuống giục huyết thai đa tạ thủy hạ lưu tình thượng quan tức liền ôn quyền sáu tháng liên tiếp ta tới lại có một người lên đài nhưng là đồng dạng không đến bao lâu liền thua ở đường phong trên tay bảy tháng liên tiếp sau đó chính là tám tháng liên tiếp từ thần đám người hô to cái này đột nhiên toát ra tử thần thực sự quá vượt quá mọi người ngoài ý liệu không chỉ một chiêu kiếm chém giết lưu chân sơn hơn nữa còn không ai có thể ngăn cản liên chiến liên thắng đây là muốn trùng kích dục huyết bản sao ha ha tử thần quả nhiên như kỳ danh vậy liền để ta tới chiến ngươi đi một đầu thân ảnh cao lớn cười ha ha đi đến dục huyết thai văn phong xuất thủ xem ra hắn là nhịn không được cái này văn phong xem ra danh khí không thấp văn phong có thể ngăn cản tử thần bước chân sao rất nhiều người đều ôm lấy thái độ hoài nghi quả nhiên kết quả như một số người sở liệu không đến bao lâu văn phong liền đi vào phía trước người theo gót thua trượn chương 63, u m ư ờ i một t h ắ n g liên tiếp cựu liên thắng rốt cục lại một lần lại có người tới mức độ này như vậy có thể hay không tiến thêm một bước trở thành dục huyết bảng bên trên một tên đâu lần trước là hơn một tuần lễ trước đường phong chiến bại diệp thuận thành công đưa thân dục huyết bảng lần này tử thần sẽ thành công sao tất cả mọi người đều có cái nghi vấn này tử thần ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến sao trọng tài lớn tiếng hỏi mỗi một lần đến lúc này hắn đều là kích động bởi vì có lẽ có thể nhìn thấy một thiên tài q u ậ n khởi lại có lẽ là một thiên tài vẫn lạc tiếp tục đường phong trả lời ý y h à n nguyên rất đơn giản được vậy ngươi muốn khiêu chiến ai chúng ta có thể giúp ngươi liên hệ trọng tài nói tùy tiện đều có thể được đã như vậy vậy cứ dựa theo quy củ từ hiện trường dục huyết bảng cao thủ tiếp nhận khiêu chiến trọng tài nói xong ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng cái hướng kia cũng vang lên một đạo tuổi trẻ thanh âm rất lâu không có xuất thủ nếu đụng phải vậy thì do ta ra tay đi một người trẻ tuổi từng bước một đi ra triệu hành vũ là hắn nghe nói hắn đã từng cùng diệp thuận đánh hòa nhau lần này có đáng xem rồi tử thần có thể hay không bước qua triệu hành vũ leo lên r i ụ c huyết bảng đ ầ u trong mắt rất nhiều người lóe ra mong đợi q u a n mang triệu hành vũ đi đến đài chiến đấu có chút hăng hái nhìn lấy đường phong nói rất lâu không có tới r i ụ c huyết h a i không nghĩ tới vừa đến liền đụng phải người khiêu chiến t ố t ha ha xem ra ta hôm nay vận khí không tệ triệu hoành vũ thân thể khẽ động toàn thân xương cốt phát ra tích tích thanh n m một buộc trong mắt chiến ý bước lên đây là một cái phần tử hiếu chiến từ thần tới đi ngươi nếu có thể thắng ta ta liền kết giao ngươi người bạn này ha ha triệu hoành vũ cười to nhìn lấy triệu hoành vũ cái biểu tình này đường phong im lặng cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không thắng nếu là thắng nhìn triệu hoành vũ ý tứ là muốn thường xuyên tìm hắn so tài cái kia cũng phải tìm đến hắn mới được khanh trường kiếm xuất vỏ không chỉ có một triệu h à n h vũ sử dụng cũng là một thanh cử kiếm cự kiếm có bàn tay rộng gần một người cao tới đi khanh khanh hai bóng người đều đạp mạnh bước hung hăng đụng vào nhau liệt diễm kiếm pháp đường phong sử dụng là liệt diễm kiếm pháp nếu như sử dụng lôi hỏa kiếm quyết nhất định sẽ bị nhận ra thân phận liệt diễm kiếm pháp mặc dù chỉ là tu luyện tới tiểu thành c h i cảnh nhưng là bây giờ đường phong tu vi đã trải qua đột phá đến hóa nguyên tam trọng thì triển ra cũng là vô cùng kinh khủng chỉ thấy trường kiếm vung vẩy bên trong lóng lánh ánh lửa chói mắt trên s â n nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên không thể không nói đơn thuần hỏa thuộc tính kiếm pháp tại hỏa diễm nguyên mạch tăng thêm dưới thêm được biên độ lớn hơn công triệu h à n h vũ thân thể chấn động mãnh liệt một mực lui lại liệt không ma tê kiếm một tiếng tê giác hưng khiếu đột nhiên xuất hiện tại triệu hành vũ đỉnh đầu hiện ra một đầu h ắ t sắc to lớn tê giác tê giác đỉnh đầu có một chiếc sừng giống như là một thanh trường kiếm tứ cấp kiếm pháp hơn nữa là đại viên mãn tứ cấp kiếm pháp đang cảm thụ đến đường phong áp lực triệu hành vũ trực tiếp liền dùng hết toàn lực nhưng là đường phong đột phá hóa nguyên tam trọng về sau triệu hành vũ mặc dù chiến lực không kém diệp thuận nhưng ý y hải nguyên khó mà ngăn cản mấy chiêu về sau hoàn toàn rơi tại hạ phong thử một đạo liệt diễm kiếm quang hiện lên triệu hành vũ một cái tay háo bị đốt thành cho bụi thân thể của hắn chấp liên tục mới tránh thoát kiếm quang nhưng là thân thể đã trải qua xuống dục huyết thai lợi hại lợi hại tử thần ta xem ngươi đã có mười một t h á n g liên tiếp thực lực ta thua rồi ha ha ta nói qua ta thua rồi liền kết giao ngươi người bạn này về sau thường xuyên luận bản a triệu h à n h vũ cười t u é t t u é t bại cũng không chút phật lòng đa tạ đường phong ôm quyền từ thần ngươi còn phải lại khiêu chiến sao nếu là tái chiến mà nói hôm nay nơi này vừa v ẫ n có một mười một thắng liên tiếp cao thủ nói xong triệu h à n h vũ hướng h ắ n mới vừa tới tiếng vọng nhất miệng triệu h à n h vũ ta liền biết ngươi một khi bại liền sẽ đem ta kéo xuống tại triệu h à n h vũ đến phương hướng vang lên một đạo hơi trong trẻo lạnh lùng thanh âm về sau một cái hơi có vẻ gầy gò thanh niên đi ra thiệu dạ không người tới nơi này không phải cũng muốn nhìn một chút có cái gì đối thủ có thể một trận chiến sao không phải sao vừa vặn có một vừa vặn một trận chiến triệu h à n h vũ đ i ế u môi vẻ mặt khinh thường mấy người tùy ý cho chuyện nhưng là người xem lại là khuôn mặt hưng phấn l à thiệu dạ không mười một t h á n g liên tiếp cường giả đã trải qua thật lâu không có xuất thủ hôm nay sẽ ra tay sao thiệu dạ không khoai kiếm danh s ư n g ngoại môn đệ nhị khó có người có thể tránh mở tử thần sẽ khiêu chiến sao bọn hắn nghĩ như vậy thiệu dạ không đã trải qua giúp bọn hắn hỏi lên tử thần muốn một trận chiến sao chiến đường phong nói hắn còn chưa tới cực hạn bởi vì vẫn chưa có người nào buộc hắn xử x u ấ t khô tịch kiếm ý được đường phong trả lời để toàn trường vang lên tiếng hò hét khiêu chiến mười một tháng liên tiếp cũng không phải là thường sẽ phát sinh mấy tháng khả năng đều không có một lần v ậ n khí ta thật tốt à, lần trước đến nhìn thấy đường phong đại chiến diệp thuận lần này càng là đáng giá thế mà đụng đáo tử thần người cao thủ này hoành không quật khởi khiêu chiến mười một tháng liên tiếp đúng à, đáng giá những cái kia không có tới liền để bọn hắn hối hận đi thôi một số người hưng phấn nghị luận Được. vậy thì bắt đầu đi tại trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau thiệu dạ không chậm rãi rút ra trường kiếm thiệu dạ không kiếm cùng triệu hoành vũ kiếm hoàn toàn tương phản thiệu dạ không kiếm rất nhỏ chỉ có hai ngón tay rộng thân kiếm phi thường mỏng bệnh đột nhiên thiệu dạ không đ ộ n g chỉ thấy hắn cơ thể hơi nhoáng một cái liền đã mất đi tung tích thử cùng thời không khí bên trong vang lên một tiếng phi thường nhỏ nhẹ lợi khí đâm rách không khí chính là thanh âm tốc độ thật nhanh đường phong ánh mắt ngưng tụ thiệu dạ không tốc độ nhanh chóng tuyệt đối là đường phong ít thấy không chỉ có kiếm pháp nhanh thân pháp cũng cũng rất nhanh từ thân thể động đến xuất kiếm chỉ là trong nháy mắt mà thôi bên trái ẩm đường phong thân kiếm buộc phát ra nóng bỏng ánh lửa nhất kiếm đánh phía bên trái nhưng lại không có đụng phải thiệu dạ không trường kiếm thử một phương hướng khác lại vang lên tiếng kiếm reo trong n g a y mắt thiệu dạ không kiếm có biến là bên phải biến hóa nhanh chóng để cho người ta nhìn mà than thở thông thường hóa nguyên tam trọng đỉnh phong cao thủ khả năng còn chưa phản ứng kịm liền bị nhất kiếm xuyên tim Bệnh. đường phong bước chân đập mạnh thân thể loay lên n ẽ qua kiếm quang b ệ n h b ệ n h b ệ n h ngay sau đó chính là liên tiếp kiếm quang như mưa to gió lớn mà đến bao phủ hướng đường phong trước mắt mà thôi thiệu dạ không không biết công ra bao nhiêu kiếm khoai kiếm nhanh đến cực điểm khoai kiếm liên miên bất tuyệt đường phong trước đó tu luyện kinh lôi tam kiếm trong đó chiêu thứ nhất kinh lôi thiểm cũng là giảng cứu nhanh nhưng là cái kia loại nhanh theo đuổi là nhất kiếm nhanh sắt na phương hoa mà thiệu dạ không khoai kiếm không giống nhau hắn là liên miên bất tuyệt làm cho không người nào có thể ngăn cản khô tịch kiếm ý đường phong q u ắ t nhẹ một đạo kinh khủng kiếm ý đột nhiên buộc phát ra ẩm khô tịch kiếm ý vừa ra đường phong khí thế lần thứ hai tăng cường uy lực kiếm pháp cũng tăng cường theo chém một đạo kiếm khí c u ộ n c u ộ n mà ra phá không mà đến mặc cho ngươi kiếm pháp lại nhanh ta một kiếm phá một kiếm này hoàn toàn khóa được thiệu dạ không kiếm ý khô tịch kiếm ý thiệu dạ không kinh hãi kiếm thế dừng một chút thân thể vội vàng lui lại nhưng lập tức liền lui lại cũng khó đỡ kiếm ý công kích Công! hai kiếm chạm nhau thiệu dạ không căn bản khó khống chế thân hình của mình thân thể hướng về sau vạch ra một mực trượt đến đài chiến đấu biên giới mới ngừng lại được khô tịch kiếm ý thật là khô tịch kiếm ý lại có thể có người có thể đem khô tịch kiếm ý lĩnh ngộ được loại trình độ này thiệu dạ không nhìn về phía đối diện cái kêu mang theo mặt nạ tử thần nam tử thần bí trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị khô tịch kiếm ý liền khắc vào phong hỏa đại hạp cốc bên trong trên lý luận mà nói mỗi người đều có thể tiến vào lĩnh ngộ nhưng là phần lớn người chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút da lông mà thôi căn bản không có ích lợi gì có thể tới lĩnh ngộ được tinh túy đến đề thăng bản thân chiến lược ít càng thêm ít không chỉ có là hắn trên sân những người khác làm sao không phải là khó có thể tin để cho ta lại đến lánh giáo một chút khô tịch kiếm ý thiệu dạ không trường kiếm chấn động lần thứ hai liều chết xuống phong trong n g á y mắt hắn đâm ra trên t r ă m kiếm nhiều nhưng là đường phong chỉ có nhất kiếm thử khô tịch kiếm ý h ò a vào liệt diễm kiếm pháp phía trên khiến cho trên sân có loại vạn vật mất đi cảm giác Thử. thử thử, thử. thiệu dạ không mỗi một kiếm đều đâm tới đường phong trên thân kiếm mỗi qua nhất kiếm đường phong kiếm thế đều sẽ yếu hơn một điểm kiếm nhanh tới trình độ nhất định cũng sẽ có được uy lực khủng bố nhưng hiển nhiên thiệu dạ không còn không có nhanh đến có thể đối kháng đường phong trình độ cong cuối cùng hai kiếm chạm nhau thiệu dạ không lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra trong miệng máu tươi chảy ra thiệu dạ không đứng yên bất động thật lâu mới thở dài nói ta thua rồi thiệu dạ không nhận thua không cần thiết lại đánh hắn biết tiếp tục đánh xuống hắn vẫn là thua từ thần theo thiệu dạ không nhận thua trên sân đột nhiên buộc phát kinh thiên tiếng hoan hô mười một tháng liên tiếp lại một cái mười một tháng liên tiếp tuyệt đỉnh cao thủ ra đời là một cái đeo mặt nạ cao thủ thần bí vô số người đều tại hiếu kỳ đều muốn biết bộ kia mặt nạ t ử thần phía dưới rốt cuộc là một bức như thế nào dung nhan đến cùng l à như thế nào một người trẻ tuổi đang nhanh chóng q u ộ t khởi thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào mười một tháng liên tiếp phải chăng đã là cực hạn của hắn tất cả mọi người đang suy đoán đều muốn nhìn một chút tử thần cực hạn của hắn ở nơi nào người rất mạnh đường phong mở miệng hắn thực sự nói thật một trận chiến này hắn trừ kiếp thần kính chưa hề dùng tới còn có chính là liệt diễm kiếm pháp chỉ tu luyện đến đại thành c h i cảnh cái khác hắn mấy có lẽ đã dùng hết toàn lực dùng h ế t bảng mỗi nhiều một lần thắng liên tiếp cũng mang ý nghĩa chiến lược càng mạnh 11 t h ắ n g liên tiếp liền lợi hại như vậy cái kia 12 thắng liên tiếp 13 thắng liên tiếp thậm chí mạnh nhất 20 thắng liên tiếp đâu từ thần ta thua tâm phục khẩu phục bất quá ngươi đừng tưởng rằng là khoái kiếm không được chỉ là cảnh giới của ta quá thấp mà thôi Dục huyết bảng xếp hạng thứ nhất cơ vô mệnh khoái kiếm nhanh chóng trên ta xa đến rồi hắn loại cảnh giới đó không có gì không phá đồng cấp ở giữa không ai có thể ngăn cản thiệu dạ không nói cơ vô mệnh sao đường phong k h e nói nói thật cái tên này hắn không chỉ một lần nghe được có thể đạt tới hai mươi thắng liên tiếp người này rốt cuộc mạnh cỡ nào chương sáu mươi b ố thiên tài va chạm càng mạnh càng tốt chỉ có thiên tài ở giữa va chạm mới có thể để cho hắn càng mạnh đường phong trong lòng phảng phất có một cỗ hỏa diễm đang tiêu đốt đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt không sợ đối thủ quá mạnh chỉ sợ quá yếu từ thần ngươi còn không tái chiến trọng tài hỏi chiến đơn giản một cái lại triệt để đốt lên toàn trường chiến một chữ đơn giản trực tiếp lại là một cái nhân tinh thần ý chí thể hiện là bất khuất chiến ý thiếu đốt từ thần hắn muốn khiêu chiến một ư ơ i hai tháng liên tiếp m ộ ư ơ i hai tháng liên tiếp từng cái đều là đứng bên ngoài môn sáu vạn trong các đệ tử đỉnh phong nhân vật l à đông huyền tông nền tảng tiền đồ tương lai bất khả hà lượng hiện tại tử thần đem muốn khiêu chiến hảo bất quá hiện trường không có mười hai tháng liên tiếp cao thủ cần thời gian đi liên hệ an bài cho nên hôm nay không thể t á i chiến một tuần lễ sau một trận chiến như thế nào trọng tài ghi chép lại về sau hướng đường phong nói được vậy ta một tuần lễ sau lại đến đường phong cũng biết có thể đạt tới một ư ơ i hai tháng liên tiếp nhân số vô cùng ít ỏi không có khả năng tùy thời khiêu chiến liền có thể an bài đường phong sau khi nói xong liền đi xuống r ụ c huyết thai tại toàn trường trong tiếng hoan hô đi ra r ụ c huyết thai địa phương đi ra r ụ c huyết thai về sau đường phong đi vào một tòa vắng vẻ sân phong tránh đi tất cả mọi người đi ra lúc liền tháo xuống mặt nạ khôi phục n g u y ê n dạng không bao lâu liền về tới trụ sở sau này lợi dụng phong hỏa đại hạp cốc lĩnh ngộ khô tịch k ế bí, tại đến r ụ c huyết thai tôi luyện k ế bí. đường phong định ra kế hoạch liền bắt đầu tu luyện mà lúc này liên quan tới r ụ c huyết thai xuất hiện một cái cao thủ thần bí liên tục khiêu chiến một ư ơ i tháng liên tiếp một ư ơ i một tháng liên tiếp thắng lợi đồng thời tại bảy ngày sau muốn khiêu chiến m ộ ư ơ i hai tháng liên tiếp tin tức nhanh chóng chuyển khắp ngoại môn khu vực vô số người đang suy đoán cái này tử thần rốt cuộc là ai có người nói tử thần vốn chính là một cao thủ là bởi vì mục đích nào đó mới đeo mặt nạ mà lại có người nói tử thần vốn là một cái hạng người vô danh chỉ là yên lặng tu luyện hiện tại tu luyện có thành tựu cho nên mới đi ra nghiệm chứng bản thân sở học nhưng làm người điệu t h ấ p không muốn nổi danh cho nên mới đeo mặt nạ dù sao mỗi người nói một kiểu có các loại suy đoán nhưng có một chút là tương thông chính là đều chờ đợi một tuần lễ sau từ thần khiêu chiến mười hai tháng liên tiếp đồng thời là từ ai khiêu chiến thời gian cứ như thế trôi qua hai ngày sau đường phong liền tiếp theo tiến vào phong hỏa đại hạc gốc tiếp tục lĩnh ngộ khô tịch kiếm ý lần này lại một lần nữa lĩnh ngộ một điểm khô tịch kiếm ý uy lực cũng lần nữa tăng cường đồng thời là ngày thứ bảy đi tới thời điểm đường phong liệt diễm kiếm pháp lần nữa đột phá đạt đến tiểu viên mãn trí cảnh mười hai tháng liên tiếp cao thủ rốt trường vắt cuộc mạnh cơ nào đâu. mạnh nào Đường phong gánh không i ế m ư người ớ n đến. này, g dục dục Lúc huyết thai mà đến. Lúc này, dục huyết thai đã trải qua trải mà đã đ nghìn nghịp, không cần phải nói, phải trải nhân số đã trải qua biết ạ mãn. Không b lần này sẽ là ai xuất chiến không rõ lắm dục huyết bảng mười hai tháng liên tiếp cao thủ hết thể cũng liền hai mươi bốn người có một ít người ở bên ngoài tu luyện hoặc là có nhiệm vụ trên người ở tại tông môn cũng bất quá là hơn mười người ta đoán nhất định là những người này một người ngươi không phải là nói nhảm sao không cần phải nói ta cũng biết mọi người ở đây nghị luận thời điểm một đạo tuổi trẻ thân ảnh đi lên đài chiến đấu lâm chính dương lần này xuất chiến là lâm chính dương la hắn lần này có nhìn lâm chính dương thực lực phi thường cường đại cho dù là tại hai mươi bốn mười hai t h á n g liên tiếp trong cao thủ cũng là chết lên không biết tử thần có phải hay không là lâm chính dương đối thủ khó mà nói từ một tuần lễ trước tử thần cùng thiệu dạ không chiến đấu đến xem tử thần chiến l ư ợ c tuyệt đối không yếu có được khiêu chiến mười hai tháng liên tiếp tư cách nhưng là quyết đấu lâm chính dương thắng bại rất khó nói không sai tử thần khô tịch kiếm ý đích sắc rất lợi hại nhưng là nhược điểm của h ắ n chính là võ kỹ hỏa hầu không đủ chỉ là đem tứ cấp kiếm pháp tu luyện tới đại thành tri cảnh dạng này bình thường đi dù sao một người tinh lực là có hạn hắn nếu đem khô tịch kiếm ý luyện đến loại trình độ đó so sánh là bỏ ra bó lớn thời gian vo kỹ kém cũng là hợp tình lý một chút tự nhận là ánh mắt so sánh độc đáo người tại từ các cái góc độ đi phân tích đường phong cùng lâm chính dương phần thắng mà lâm chính dương từ leo lên giục huyết thai về sau liền nhắm mắt dưỡng thần không có nói thêm câu nào làm sao tử thần còn chưa tới không phải là không tới đi không có khả năng ngươi đừng nói nhảm hiện tại thời gian còn sớm chờ một chút rất nhanh liền đến, đến rồi đến rồi đến rồi từ thần tới rồi mọi người ở đây nghị luận thời điểm có người kêu to lên toàn trường mấy vạn ánh mắt nhất tề hướng cửa vào nhìn lại ở giữa một cái mặt mang mặt nạ tử thần thân mặc hắc ý hề, thân hình thẳng tắp gánh vắt trường kiếm thanh niên từng bước một đi đến từ thần có người lớn tiếng hô quất lên người chính là như vậy càng là thần bí ngược lại càng là dễ dàng để cho người ta sinh ra hiếu kỳ cũng dễ dàng để cho người ta sùng bái tử thần chính là như vậy dùng huyết thai bên trên mọi người ở đây hô lên tử thần đồng thời lâm chính dương đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong như có hai đám lửa đang tiêu đốt đồng thời đường phong cũng liếc mắt liền thấy trên đài lâm chính dương cao thủ chỉ nhìn một chút đường phong thì biết rõ đây là một cái cao thủ tuyệt đối so với thiệu dạ không cao thủ mạnh hơn ẩm khí cơ dẫn dắt phía dưới lâm chính dương khí thế đột nhiên tăng vọt đỉnh đầu một đạo hỏa quang x u n g ra cháy hừng hực đứng lên hỏa diễm nguyên mạch đồng thời đường phong trên người cũng toát ra một đạo nóng bỏng khí tức trên người hắn giống như là bao trùm tầng một hỏa diễm lần này hắn nguyên mạch không có hoàn toàn xông ra đường phong chỉ dẫn dắt ra liệt diễm thân kiếm hỏa diễm lực lượng hai đạo nóng bỏng khí tức giống như là muốn đem không khí đều bốc cháy lên xa xa tương đối đập đập khí tức rằng co phía dưới đường phong từng bước một đi đến r ụ t huyết thai còn chưa bắt đầu giao thủ liền tranh phong tương đối cái này khiến không khí hiện trường khoan thai ở giữa bị đốt từ thần lâm chính dương toàn trường hét lớn tên của hai người ngươi rất mạnh ta nghe nói qua ngươi và thiệu dạ không chiến đấu nếu như ngươi chỉ có như vậy chiến lược không phải là đối thủ của ta lâm chính dương từ lên đài về sau lần đầu mở miệng l à mạnh là yếu là không phải là đối thủ muốn chiến qua mới biết được đường phong mở miệng nói không sai muốn chiến qua mới biết được trong tiếng nổ vang lâm chính dương trong tay xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương mũi thương lắc một cái giống như là một đám lửa đang run dày ẩm không có chút nào báo hiệu hai người liền đại chiến cùng một chỗ chân hỏa thương quyết lâm chính dương trường thương giống như là một đầu hỏa diễm c h i long đang bay múa gầm t h é t phóng tới đường phong liệt diễm kiếm pháp đường phong lấy liệt diễm kiếm pháp n ê n chiến đồng dạng chính là liệt diễm bốc hơi đây là hỏa cùng hỏa ở giữa quyết đấu cong đang đảo mắt hai người giao thủ mười mấy chiêu kiếm ý đột nhiên khô tịch kiếm ý bộc phát khí thế càng tăng lên Khô tịch kiếm ý, tử thần khô tịch kiếm ý biến so với lần trước mạnh hơn nhìn trên đài thiệu dạ không cùng mấy người trẻ tuổi đứng tại một cái cái này mấy người trẻ tuổi thuần một sắc đều là dục huyết bảng bên trên cường giả chẳng lẽ lần trước tử thần cùng ngươi tỉ thí thời điểm còn che giấu thực lực một người trẻ tuổi hỏi thiệu dạ không khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói xem ra lại là như thế lúc đầu ta còn muốn qua một đoạn thời gian khiêu chiến trở về bây giờ xem ra là không có hy vọng có phải hay không là tử thần lần trước đã là cực hạn là cái này bảy ngày đến lấy được tiến bộ một bên triệu h à n h vũ c a o mày nói không có khả năng thiệu dạ không lắc đầu nói bảy ngày trước đó kiếm pháp của hắn tu vi vẫn chỉ là tu luyện tới đại thành c h i cảnh đồng thời kiếm ý cũng không mạnh như vậy thử hỏi nếu như không phải che giấu thực lực ai có thể tại ngắn ngủn trong bảy ngày võ kỹ cùng kiếm ý đều có thể song song lấy được đột phá trọng đại điều đó không có khả năng không có lợi hại như vậy thiên tài không sai như thế xem ra cái này tử thần là che giấu thực lực không biết hắn có thể đi bao xa có thể hay không qua lâm chính dương cửa này ta ngược lại thật ra hy vọng tử thần có thể thắng h ắ n thắng nói không chừng sẽ nhất c ổ tắc khí khiêu chiến mười ba tháng liên tiếp vậy liền có ý tứ rất lâu không nhìn thấy mấy tên kia xuất thủ triệu h à n h vũ trong mắt lóe ra mong đợi quan mang mà tại khán đài trên cùng một tòa trong phòng nhỏ chính có mấy người thanh niên đứng ở trước cửa sổ nhìn về phía r dù huyết thai mấy cái này thanh niên từng cái đều khí thế bất phàm linh không thế nào cái này tử thần thật sự là một mới nhô ra mà không phải cái nào lão bằng hưu không có việc gì mang một mặt nạ đi ra trang một cái đ ô n g đưa q u ả xếp thanh niên hỏi đứng ở bên cửa sổ người thanh niên kia không phải bất kể là phương thức chiến đấu còn là tu luyện võ kỹ trước đó đều chưa từng gặp qua hẳn là mới nhô ra ninh không nói khanh khách có ý tứ thực sự rất có ý tứ đều hơn nửa năm rốt cục xuất hiện một người có ý tứ nếu như hắn thắng lâm chính dương trận tiếp theo các ngươi ai phải chuẩn bị bạo khởi một cái thân hình nhậu điệu khuôn mặt có chút tròn trịa thiếu nữ khả ái c h ư ớ c mắt con mắt hỏi trong phòng lập tức trầm m ặ t xuống sau đó không nói gì chỉ là nhìn phía dưới chiến đấu lần trước kiếm ý của hắn rõ ràng không có mạnh như vậy khô tịch kiếm ý bộc phát đường phong chiến lược đại t ă n g lập tức liền để lại lâm chính dương viêm long thương quyết lâm chính dương hét lớn ánh lửa đại thịnh trường thương hóa thành một đầu như thực chất đồng dạng hỏa diễm c h i long đánh về phía đường phong tứ cấp võ kỹ lại một loại tứ cấp võ kỹ đường phong ánh mắt ngưng tụ đại chiến tại hiện tại lâm chính dương đột nhiên thay đổi một loại sử bán mấu chốt là hai loại tứ cấp võ kỹ muốn tu luyện đến đại viên mãn c h i cảnh mười hai tháng liên tiếp cường giả quả nhiên khủng bố phá cho ta đường phong đem toàn thân tu vi vận chuyển nói cực hạ hóa nguyên tam trọng cựu k i ế p chiến thần quyết hoàn toàn bộc phát liệt diễm kiếm pháp khô tịch kiếm ý nguyên mạch c h i lực phảng phất hợp hai là một hóa thành một kiếm một kiếm này giống như là chiếm được thăng hoa không có khí thế kinh khủng nhưng là lại giống như là có thể phá diện tất cả một kiếm này chém ra lâm chính dương quá sợ hãi hắn cảm nhận được gáp lực cực lớn giống như là hắn tại đối mặt những cái kia mười ba tháng liên tiếp cao thủ cho ta ngăn trở lâm chính dương hét lớn trường thương lịch chống mà lên chương sáu mươi lăm khắc họa trần văn ẩm hai đạo hỏa diễm ẩm vang chạm vào nhau một cô nóng bỏng khí lãng xung kích ra giặc một tiếng kim loại vỡ tan tiếng âm vang lên đường phong trường kiếm vỡ ra sau đó đứt thành hai đoạn nhưng là lâm chính dương lại bị một kiếm này đánh bay máu tươi bay là tả bên trong trượt ra đài chiến đấu hạ phẩm nguyên khí vẫn chưa được ga đường phong nhìn một chút trường kiếm trong tay thầm thì trong miệng phổ thông hạ phẩm nguyên khí lại không có hắc vân kiếm như vậy chất liệu đã trải qua chịu không được đường phong chiến đấu binh khí của ngươi là hạ phẩm nguyên khí dưới chiến đài lâm chính dương nhìn lấy đường phong trong tay kiếm gãy hỏi không sai đường phong nhẹ gật đầu nghe được đường phong mà nói lâm chính dương lộ ra nụ cười khổ sở đường phong vũ khí thế mà chỉ là hạ phẩm nguyên khí mà binh khí của hắn lại là thượng phẩm nguyên khí trên binh khí có khắc nhị cấp trận văn đối với v õ kỹ của hắn nguyên mạch có tăng phúc tác dụng nhưng là tại binh khí chiếm ưu dưới tình huống hắn vẫn là thua thua không a n mà hai người đối thoại tự nhiên cũng không những người khác nghe được càng thêm gây nên mọi người nhiệt nghị đối với tử thần bọn hắn càng hiếu kỳ hơn có ý tứ có ý tứ sau bảy ngày ta đánh với hắn một trận ninh không đứng ở bên cửa sổ con mắt lóe ra q u o n mang ha ha ha ninh không xem ra ngươi là nhịn không được Tiên mặt đi, định ngươi ngươi lại nếu nhất danh thừa, ta nhất định thay ngươi lấy lại danh dự. m tròn mỹ nữ cười khanh khách nói không sai như thế có ý tứ đối thủ không thấy nhiều hơn nữa ta rất muốn nhìn một chút trong mặt nạ mặt ẩn núp là ai ninh không xem ngươi rồi một cái khác thanh niên cũng cười nói từ thân thắng thu hoạch được mười hai thắng liên tiếp phía dưới trọng tài tuyên bố tự nhiên toàn trường lại là một trận tiếng hò hét tiếng hoan hô tử thần có thể hay không tái chiến trọng tài lại hỏi đồng thời trọng tài trong lòng cũng kêu lên đánh đi đánh đi trong lòng của hắn cũng rất tò mò hiếu kỳ tử thần đến cùng có thể đi tới một bước nào chiến không để cho mọi người thất vọng tử thần kéo dài hắn trước sau như một phong cách đơn giản trực tiếp chính là một cái tự chiến được trọng tài trong mắt tỏa sáng nói ta vừa rồi tiếp vào tin tức mười ba tháng liên tiếp bên trong một người ninh không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi thời gian là bảy ngày sau cái gì là ninh không h ẳ n muốn ra tay thực sự không nghĩ tới là ninh không bốn tháng trước ninh không khiêu chiến mười bốn tháng liên tiếp thất bại đã trải qua bốn tháng chưa từng ra tay hiện tại rốt cục muốn ra tay sao thực sự là đặc sắc một trận so một trận đặc sắc bảy ngày sau ta nhất định phải tới trọng tài vừa mới nói xong tự nhiên đưa tới một mảnh nhiệt nghị l i n h không sao đường phong nhẹ gật đầu không có nhiều lời liền xuống đài chiến đấu thời gian kế tiếp đường phong vẫn là phong hỏa đại hạp gốc lĩnh nộ kiếm ý trở lại trụ sở về sau tiêu hóa tu luyện rốt cục tại vô số người trong chờ mong bảy ngày trôi qua làm đường phong lần nữa đi vào r ụ c huyết thai thời điểm nhân số giống như so với lần trước càng nhiều ninh không cũng đã đến không có gì để nói nhiều đại chiến kịch liệt triển khai nhưng nhường khiếp sợ là tử thần kiếm ý giống như lại có tăng lên đồng thời kiếm pháp hỏa hầu cũng tăng lên rất nhiều giống như khoảng cách đại viên mãn cũng không xa đốt cùng ninh không đại chiến hơn năm mươi chiêu thời điểm cuối cùng một chiêu thắng ninh không lại thắng mười ba thắng liên tiếp tử thần phảng phất thâm bất khả chắc không có cực h ạ mỗi một lần tất cả mọi người cho rằng hắn khả năng đi đến cuối thời điểm hắn cũng có mạnh hơn mỗi một lần đều so với một lần trước mạnh cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào a có người cảm thán nhìn trên đài thiệu dạ không trong mắt cũng lóe ra kinh dị vẻ mặt khó thể tin hắn là che giấu thực lực đâu hay là thật một mực tại tiến bộ giờ k h ắ c này thiệu dạ không cũng đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi nhưng là nếu quả như thật là mỗi một lần đều ở tiến bộ vậy cũng quá kinh khủng đi lần này làm trọng tài hỏi đường phong phải t r ă n g tiếp tục tại chiến thời điểm đường phong lựa chọn tai chiến đồng dạng thời gian hẹn tại bảy ngày sau bảy ngày sau một cái mặt tròn nữ tử phiêu nhiên mà đứng cái này thoạt nhìn rất khả ái nữ tử tên là vương ngộng lại là mười bốn tháng liên tiếp cường giả bất quá nữ tử này thực sự mạnh phi thường cho dù đường phong kiếm ý lại có tăng lên nhưng là y h ả nguyên cùng nàng đại chiến hơn một trăm chiêu mới thắng hiểm một chiêu thực sự là biến thái vương ngộng lưu lại một câu nói như vậy liền phiêu nhiên mà đi mười bốn tháng liên tiếp chiến thắng vương ngộng mang ý nghĩa đường phong thu được mười bốn tháng liên tiếp từ thần ngươi đã trải qua thu hoạch được mười bốn tháng liên tiếp nếu như còn phải tiếp tục khiêu chiến mà nói về sau mười năm tháng liên tiếp người mới có thể ứng chiến nhưng là d i ụ c huyết bảng bên trên mười năm tháng liên tiếp người hết thẻ chỉ có bốn người mười năm tháng liên tiếp phía trên chính là cơ vô mệnh hai mươi tháng liên tiếp nói cách khác mười bốn tháng liên tiếp trở lên chỉ có năm người mà năm người này đoạn thời gian gần nhất cũng không tại trong tông môn ngươi nếu là muốn tiếp tục khiêu chiến mà nói trong ngắn hạn là không thể nào trọng tài kiên nhẫn nói ra ta không chiến đường phong lắc đầu sau đó liền phiêu nhiên mà đi không có để lại lời thừa thãi đi qua luân phiên đại chiến đường phong cảm giác đã trải qua không sai biệt lắm phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa hấp thu xuống không chiến rất nhiều người đều lắc đầu lớn thán đáng tiếc bọn hắn thật vẫn muốn nhìn một chút tử thần tiếp tục khiêu chiến nhìn xem có thể hay không đi bao xa tốt nhất cuối cùng có thể khiêu chiến cơ vô mệnh đáng tiếc kết thúc như vậy một mực đến cuối cùng tất cả mọi người không nhìn thấy tử thần chân diện mục rất nhiều người lưu lại rất nhiều suy đoán suy đoán tử thần thân phận chân thật bất quá đây hết thảy đường phong cũng không đang quan tâm cuộc sống của hắn cùng dĩ vãng không có gì thay đổi vẫn là luyện đan luyện tập trận văn tu luyện kiếm pháp chỉ pháp còn có kiếm ý mỗi một ngày thời gian đều an bài rất vẹn toàn mỗi một ngày đều phi thường phong phú các phương diện đường phong đều đang nhanh chóng tiến bộ tại trong lúc này đường phong cũng biết luyện chế một chút thụ khí dịch cho mập mạp cùng đường trung tu luyện mập mạp cùng đường trung tu vi cũng tại tăng cường nhanh t r o n g lấy trong quá trình này đường phong luyện chế đan dược tự nhiên cũng sẽ để mập mạp xuất ra đi bán cho nên đường phong mỗi ngày đều phải tiêu hao đan dược nhưng là của hắn nguyên thạch số lượng không giảm trái lại còn tăng làm một tháng sau qua đi hắn nguyên thạch lúc đầu chỉ còn lại có bảy trăm tả hữu ngược lại tăng lên tới một hai trăm khối lúc này đường phong đi vào đông huyền tông đã trải qua dòng d i ã năm tháng đường phong tuổi tác cũng từ một ư ơ i năm tuổi bước vào đến m ộ ư ơ i sáu đường phong trong phòng h i u h i u chỉ thấy đường phong hai tay không ngừng múa hai tay ngón tay dựa theo một cái kỳ diệu tần suất đang vặn vẹo lấy một cái hạ phẩm nguyên khí trường kiếm trôi nổi tại đường phong trước mặt đường phong hai tay múa ở giữa tường đạo tường đạo q u a n mang không ngừng bắn ra sau đó chui vào đến trường kiếm ở trong thẳng đến sau một canh giờ đường phong mới thở phào một hơi ông đồng thời trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy bị đường phong một nắm chặt thành công đường phong nắm chặt trường kiếm nguyên lực vận chuyển một hồi ở giữa một đạo hỏa quang lập lọe mà ra đồng thời trường kiếm trên thân kiếm cũng lóng lánh ánh lửa có tầng một màu tím hỏa diễm đang tiêu đốt nhị cấp trần văn hỏa diễm trần văn khắc họa thành công đương nhiên không phải nói minh khắc nhị cấp trận văn trôi này hạ phẩm nguyên khí trường kiếm liền có thể biến thành thượng phẩm nguyên khí bởi vì chất liệu của nó không đạt được chất liệu không đạt được cho dù minh khắc nhị cấp trận văn cũng không phát huy được vốn có uy lực hơn nữa cũng không chịu nổi nhị cấp trận văn năng lượng trong quá trình đại chiến khả năng liền sẽ nổ nát vụn cho nên muốn luyện chế một thanh cao cấp binh khí vật liệu phương pháp luyện khí trận văn thiếu một thứ cũng không được đặc biệt là linh khí vậy đối với tài liệu yêu cầu là vô cùng cao hiện tại có thể tăng lên hắc vân kiếm cấp bậc trong tay khẽ động xuất hiện một thanh chiến kiếm màu đen chính là hắc vân kiếm hắc vân kiếm toàn thân lấy hắc vân trọng thiết chế tạo đây là một loại cực kỳ thưa thớt cũng phi thường tài liệu chân quý dựa theo linh nhi thuyết pháp không cần nói thượng phẩm nguyên khí cực phẩm nguyên khí liền xem như luyện chế linh khí vậy cũng dư x à i đường phong xuất ra hắc vân kiếm về sau bắt đầu khắc họa t r ậ n văn đường phong minh khắc chính là nhị cấp t r ậ n văn hỏa diễm t r ậ n văn hiu hiu đường phong ngón tay múa ở giữa thế mà vang lên tiếng xé gió từng đạo từng đạo thật nhỏ đường vân không ngừng tại trên thân kiếm xuất hiện sau đó lại tan trong trong thân kiếm biến mất không thấy gì nữa hắc vân kiếm lập tức có tầng một tử sắc quang mang đang nhấp nháy thời gian không khô trôi qua nửa canh giờ một canh giờ sau hai canh giờ đến rồi lúc này đường phong trên mặt đã trải qua phủ đầy mồ hôi m ị n hắc vân trọng thiết quả nhiên kỳ diệu chứa t r ậ n văn thế mà so phổ thông nguyên khí nhiều nhiều như vậy đường phong cắn răng nuốt vào một khỏa tụ nguyên đan tiếp tục khắc họa t r ậ n văn đ à o mắt lại là hai canh giờ lúc này hắc vân kiếm thân kiếm lập loẹ tầng này nồng nặc hào quang màu tím cho ta ngưng đường phong khẽ quát một tiếng hai tay cấp tóc múa mười ngón như như tinh linh nhảy lên từng đạo từng đạo sáng trói trận v ă n bị đánh vào thân kiếm ông h á c vân kiếm run lên v ù v ù một tiếng lập tức quang bận b i ể u đại thịnh chiếu sáng gian phòng một mảnh t ử sát một hồi quang mang biến mất h á c vân kiếm khôi phục lại bình thường đồng dạng bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng đường phong biết h á c vân kiếm đã trải qua xưa đâu bằng nay từ một lần đường phong cầm hắc vân kiếm đi vào luyện võ tràng bên trong liệt diễm kiếm pháp nhất kiếm chém ra trong n g a y mắt thân kiếm quan g mang đại thịnh ánh lửa bùng lên một đạo sáng chói hỏa diễm kiếm khí điên cuồng chém mà ra ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe ránh cực phẩm nguyên khí không nghĩ tới lại đã đạt tới cực phẩm nguyên khí đường phong đại hỷ lần này luyện chế hao tốn bốn canh giờ không có hưởng phí lúc đầu tưởng rằng thượng phẩm nguyên khí không nghĩ tới nhất cử thăng cấp làm cực phẩm nguyên khí đối với này đường phong phi thường hài lòng liền dứt khoát tại luyện võ tràng bắt đầu tu luyện kiếm pháp tới một tháng thời gian liệt diễm kiếm pháp cùng khô vinh kiếp chỉ song song tu luyện đến đại viên mãn cái này khiến đường phong đối địch thủ đoạn nhiều hơn đồng thời khô tịch kiếm ý đã có rất lớn tiến bộ hắn đoan trưng đã trải qua lĩnh ngộ nhị cấp độ khó tám điểm lại có một đoạn thời gian liền có thể đem nhị cấp độ khó lĩnh ngộ mười phần kỳ thật hắn không biết hắn mỗi một lần x ô n g kiếm ý một cửa ải kia đều không phải là nhị cấp độ khó mà là ngũ c ấ p nếu như biết cũng không biết có cảm tưởng gì mấu chốt nhất là tu vi của hắn rốt cục đạt đến hóa nguyên tam trọng đỉnh phong chi cảnh đ ạ t đến trong ngoại môn đệ tử tối đỉnh phong vị trí chương sáu mươi sáu mê vụ đầm lầy ngoại môn khu vực một tòa có chút tuấn tú trên ngọn núi có một tòa thật to tiểu viện tiểu viện trong đại điện ngoại môn trưởng lão phương vân gương mặt trầm ngưng chi sắc ngồi tại phía trên phía dưới có một người bồi ngồi rõ ràng là vệ minh người này phương t r ư ở n g lão gần nhất nhìn ngươi thường xuyên mặt thù mày trao chẳng lẽ có tâm sự gì vệ minh hỏi phương vân trầm tư nửa ngày mới nói còn không phải là bởi vì cái kia đường phong đường phong hắn thế nào chẳng lẽ đắc tội trưởng lão ngươi vệ minh trong mắt trợn l o a sáng nói ta cái kia hai cái h i ề n chất chắc hẳn ngươi cũng biết một chút một cái gọi diệp tự chính là cái này một nhóm đệ tử mới nhưng ở đệ tử mới nhập môn khảo nghiệm thời điểm bị đường phong phế đi tu vi mà một cái khác chất tử diệp thuận nhưng ở dục huyết thai bên trên bại bởi đường phong đường phong kẻ này thiên tư lộ cao vượt ra khỏi tưởng tượng của ta để hắn trưởng thành lòng ta kho yên từ lần trước diệp thuận sau khi chiến bại phương vân trong lòng liền càng thêm khó chịu đường phong mới đến tông môn bao lâu thế mà liền trưởng thành đến có thể thắng diệp thuận trình độ giả ý thời gian còn đến mức nào cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp làm sao đối phó đường phong nhưng là ở ngoại môn bên trong cũng không phải một mình hắn định đoạn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm muốn quang minh chính đại đối phó đường phong rõ ràng là không thể nào nghe được phương vân mà nói vệ minh khỏe miệng lộ ra một tia cời ư lạnh trong lòng nói đường phong a đường phong ngươi thật là sẽ đắc tội với người a ta đều không có tìm ngươi tính số sách ngươi lại đắc tội ngoại môn t r ư ở n g lão h ừ đây là ngươi tự tìm liên ôn quyền vệ minh nói phương t r ư ở n g lão muốn muốn đối phó đường phong ta ngược lại thật ra có cái biện pháp h ả ngươi có biện pháp nào phương vân nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi ta nhớ không lầm đường phong tiến vào tông môn đã trải qua năm tháng đi năm tháng đã đến muốn vì tông môn chấp hành nhiệm vụ thời gian vệ minh nói dương vân nhãn tình sáng lên nói không sai xác thực như thế ta làm sao không nghĩ tới ngoại môn đệ tử mỗi thời gian nửa năm tông môn đều sẽ hạ đạt một cái cưỡng chế nhiệm vụ nhất định phải giúp tông môn hoàn thành nói như vậy tông môn hạ đạt nhiệm vụ bình thường cũng sẽ không rất khó đều ở trong phạm vi năng lực phương vân gật đầu nói ngươi có ý tứ là nói để hắn tại nhiệm vụ bên trong xảy ra vấn đề vệ minh nói không sai chỉ cần hắn tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ xảy ra vấn đề thậm chí là vẫn lạc cũng không có ai có thể nói cái gì đọc truyện tại phương vân trầm tư một chút nói cái kia nhiệm vụ gì thích hợp đâu vệ minh mỉm cười nói phương trưởng lão ngươi chẳng lẽ đã quên viêm lão ban bố cái kia bách túc đan nhiệm vụ sao bách túc đan đúng à ha ha, may mắn mà có vệ chấp sự mới có thể muốn ra tốt như vậy mà tính toán phương vân cười to vệ minh cũng cười nói nhiệm vụ này đã trải qua tuyên bố ba năm liền xem như nội môn đệ tử tiếp nhiệm vụ này cũng là hung hiểm dị thường khó mà hoàn thành đường phong nếu là tiến vệ chắc chắn sẽ chết ở bên trong được quyết định như vậy đi phương vân nói đường phong vẫn là trước sau như một tu luyện hai ngày sau một người học trò cầm một chương quyển t r ụ c tới đường phong người tới tông môn đã trải qua hơn năm tháng muốn vì tông môn chấp hành nhiệm vụ đệ tử kia nói đường phong gật đầu nói đệ tử l i n h mệnh mỗi nửa năm có một lần nhiệm vụ cái này đường phong đã sớm biết nếu nhiệm vụ đến, đến rồi h ắ n đương nhiên sẽ không cự tuyệt t ố t quyển t r ụ c bên trong có nhiệm vụ nội dung cặn kẽ nhiệm vụ đã trải qua đưa đến ta đi trước đệ tử kia lập tức cáo từ rời đi Soạn. đường phong mở ra q u y ể n trục bách túc đan nhiệm vụ luyện khí đại sư viêm lão ban bố nhiệm vụ sau khi hoàn thành thế mà ban thưởng phệ tinh thiết nhìn thấy q u y ể n trục nội dung nhiệm vụ đường phong giật mình bởi vì ban thưởng quá mức phong phú ban thưởng một khối phệ tinh thiết p ệ tinh thiết một loại tuyệt đỉnh vật liệu luyện khí mặc dù không có hắc vân trọng thiết chân quý nhưng cũng không kém bao nhiêu trên thị trường một khối p ệ tinh thiết tối thiểu bị xào đến vạn lượng hoàng kim mà lại còn có tiền mà không mua được dạng này một cái tốt nhiệm vụ làm sao sẽ rơi vào trên đầu của hắn đường phong hơi nghi hoặc một chút lão đại nghe đại trung nói tông môn cho ngươi hạ nhiệm vụ nhiệm vụ gì a mập mạp bu lại chính ngươi nhìn đường phong đem quyển trục ném cho mập mạp mập mạp kết quả quyển trục mở ra xem quá sợ hãi thất s ắ c kêu lên cái gì là bách túc đan nhiệm vụ nhiệm vụ này làm sao sẽ phân cho lão đại làm nhìn thấy mập mạp cái biểu tình này đường phong nghi hoặc hỏi mập mạp có vấn đề gì không mập mạp mặc dù thiên phú tu luyện đồng dạng nhưng là là người cơ linh lau cá giỏi về cùng người liên hệ trong khoảng thời gian này trà trộn vào phương thị nhiệm vụ sảnh ở giữa chẳng những quen biết rất nhiều bằng hữu có phần có một loại như cá gặp nước cảm giác đường phong mỗi ngày tu luyện luận một chút tin tức ẩm hắn là xa xa cũng không đuổi kịp mập mạp Mập mạp trầm g ư ơ nhiệm g đương mặt một cái, nói, lão đại, n lão ê n vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn n là là có đề, đề h A. i vụ này là tông môn đệ nhất luyện khí đại sư viêm lão tại ba năm trước đây ban bố nhưng là ba năm này không có người nào hoàn thành nhiệm vụ này có thể thấy được khó khăn kia nhiệm vụ này là muốn bắt giết tại mê vụ đầm lầy bên trong bách túc ma ngô lấy ra bách túc ma ngô bách túc đan có thể nói là vô cùng hung hiểm thậm chí có rất nhiều nội môn đệ tử đi đều vẫn lạc trong đó l ã o đại nhiệm vụ này làm sao sẽ đưa cho ngươi một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử thực sự quá kỳ quái đường phong ánh mắt lóe lên nói h ả thì ra là thế xem ra là có người muốn đối phó ta à rốt cuộc là ai phương vân vẫn là vệ minh đường phong âm thầm suy tư có năng lực làm như vậy chỉ có chấp sự trở lên nhân vật mà chấp sự trở lên nhân vật đường phong chỉ cùng vệ minh còn có phương vân ở giữa từng có ma sát thực sự là hảo thủ đoạn nếu ta tiến về mê vụ đầm lầy rất có thể vẫn lạc trong đó cho dù may mắn không chết chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng giống vậy chịu lấy phạt ha ha bất quá muốn ta chết không có đơn giản như vậy nhiệm vụ này ta tiếp rồi thì có thể làm gì đường phong suy nghĩ sau đó vô vô bả vai của mập mạng nói ngươi không thấy được nhiệm vụ ban thưởng là một khối p h ệ tinh thiết sao rõ ràng là cho ta đưa tiền cớ sao mà không làm ha ha đường phong cười to vào nhà mà đến lão đại chính là lão đại tiếp vào nhiệm vụ như vậy còn lạc quan như vậy lợi hại mập mạp cảm thán một hồi đường phong lại đi ra giao cho mập mạp một t r ư ơ n g danh sách phía trên liệt đầy một chút dược thảo danh tự để hắn cùng với đại trung cùng một chỗ đi mua sắm trong danh sách dược thảo bách túc đan nhiệm vụ kỳ hạn là ba tháng thời gian còn sớm hắn tự nhiên muốn làm một chút chuẩn bị mê vụ đầm lầy bên trong phủ đầy các loại độc trùng trương khí bên trong nguy hiểm lớn nhất chính là một cái tự độc cho nên đường phong muốn trước luyện chế một nhóm tị độc đan dược sau đó đường phong tiến vào thần giới ba phong khí quan sát lên một loại tên là bách độc đan nhị cấp đan dược cái này một loại đan dược chính là viễn cổ thần giới một cái luyện dược kỳ tài phát minh ý là có thể giải bắt đầu. Mặc dù là có Mặc thể bắt giải đầu. dù nhưng ị cấp đan d ợ c h ư n là phi thường kỳ diệu, theo thần diệu, giới kỳ bây a đan quan đan đan đan phong phi phong phát khí giới thiệu, hiệu quả là phi thường kinh hiện nhưng không chế, khó hơn luyện, luyện đan thuật không có tốt, là rất khó、luyện. Nhưng loại loại so người. Đường liền này, vẫn luyện này, nguyên còn luyện, luyện luyện. giới bởi sớm sát, tụ tốt, rất quả là là dược dược có có vì b giờ đường phong luyện đan thuật h ỏ a hầu đã trải qua xưa đâu bằng nay mới vừa dễ dàng thử nghiệm luyện chế đường phong từng cái liền quan sát mấy lần sau đó nhắm mắt suy nghĩ chi tiết trong đó không đến bao lâu mập mạp cùng đại trung liền đem dược thảo mua mua về rồi sau đó đường phong liền bắt đầu luyện chế bách độc đan bất quá bách độc đan xác thực rất khó luyện chế liên tục thất bại bảy lần thẳng đến lần thứ tám đường phong mới luyện chế thành công đồng thời chỉ có hai khỏa thành đan nhưng là đường phong cũng lộ ra tiếu dung chỉ muốn thành công liền là khởi đầu tốt sau đó đường phong một mực điên cuồng luyện chế dược thảo không có liền cứ gọi mập mạp cùng đại trung đi mua sắm theo số lớn dược thảo trồng chất giới đường phong đối với bách độc đan luyện chế thành công suất cũng càng ngày càng cao trách không được nói luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là đốt tiền nghề nghiệp liền trong khoảng thời gian này đường phong hao tổn dược thảo tối thiểu không xuống mấy trăm khối nguyên thạch nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá khác biệt đan dược luyện chế so sánh để thuật luyện đan của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng nửa tháng sau đường phong thuận lợi luyện chế được nhị cấp trung phẩm bách độc đan lại sau năm ngày làm đường phong trong không gian giới chỉ nhị cấp hạ phẩm bách độc đan nhiều đến hơn hai trăm khỏa nhị cấp trung phẩm bách độc đan có hơn ba mươi khỏa thời điểm đường phong mới dừng lại luyện đan có những cái này bách độc đan hẳn là đủ tại mê vụ đầm lầy có ích lúc này đường phong mới quyết định Tiến về mê vụ xâm lâm. Thu thập một chút, cùng mập mạp Thu thập chút, cùng đầm ạ i biệt, đường phong liền đi trung ra đường phong cáo cửa. đ Mê vụ đầm lầy kỳ thật cũng không xa nói đúng ra còn tại đông huyền tông trong phạm vi thế lực dọc theo đông huyền tông chạy dài sơn mạch hướng tây hai trăm dặm có một mảnh cự đầm lầy lớn vô biên vô hạn đó chính là mê vụ đầm lầy mê vụ đầm lầy như kỳ danh hàng năm ở vào mê vụ bên trong trong đó phủ đầy trướng khí phổ thông vừa tiến đến liền sẽ lập tức mất mạng cho dù là võ đạo cao thủ sau khi tiến vào cũng phải cẩn thận bởi vì trong đó các loại độc trùng thực sự nhiều lắm trong đó phải lấy bách túc mang ô nổi danh nhất bách túc mang ô nghe nói bất quá là tam cấp nguyên thú mà thôi đẳng cấp không cao nhưng trong cơ thể nó lại ngưng kết một loại thạch đan tên là bách túc đan s ắ c thực luyện khí ở trong vô thượng vật liệu đặc biệt là muốn luyện chế một chút đặc thù binh khí thời điểm càng cần hơn vận dụng đến bách túc đan bất quá bách túc ma ngô có một cái đặc tính đối với năng lượng ba động cực kỳ mẫn cảm chỉ cần có hơi mạnh man thú hoặc là nhân loại hơi chút tới gần nó liền sẽ chui vào trong bùn biến mất không thấy gì nữa cho nên tại to lớn mê vụ đầm lầy bên trong tu vi càng cao võ giả, càng không có khả năng bắt đến bách túc ma ngô đây cũng là vì cái gì lấy viêm lão cao thâm như vậy tu vi đông huyền tông nhiều cường giả như vậy nhưng không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này nguyên nhân tu vi cao căn bản không được đường phong đứng tại một gò núi bên trên nhìn chăm chú phía trước x ư ơ n g ngủ bốc hơi mê vụ đầm lầy lớn sau khi đường phong xuất ra một k h ỏ a nhị cấp hạ phẩm bách độc đan nuốt vào trong miệng sau đó thân hình loại lên liền hướng mê vụ đầm lầy mà đến xa xa xem ra mê vụ đầm lầy một mảnh sương mù đi tiến vào kỳ thật thị lực vẫn đủ rõ ràng nhưng vừa tiến vào hao đầm đồng thời đường phong đột nhiên cảm giác đầu trầm xuống đầu hơi một chóng đồng thời đã trải qua nuốt vào bách độc đan hóa thành một c ỗ năng lượng tại thân thể bơi chạy một vòng lập tức loại kia c h ó n g váng cảm giác liền biến mất thật là lợi hại t r ư ơ n g khí đường phong thầm than chương sáu mươi bảy nội môn đệ tử lấy hắn tu vi hiện tại cùng thể chất tăng thêm sớm phục nhập bách độc đan tại vừa bước vào thời điểm đều sẽ cảm thấy choáng váng có thể thấy được loại này t r ư ớ n g khí lợi hại người bình thường tuyệt đối trong nháy mắt mất mạng mê vụ đầm lầy lớn cũng không phải là hoàn toàn do một tòa đầm lầy hao cấu thành địa hình bên trong còn có chút phức tạp đôi núi sông núi dòng sông đương nhiên nhiều nhất vẫn là to to nhỏ nhỏ vô số đầm lầy hao đường phong chân đạp xuyên vân bộ tận lực tránh đi đầm lầy hao vào bên trong tiến đến thỉnh thoảng hắn sẽ mở bản đồ nghiên cứu một chút sau đó tiếp tục chạy vội hắn lần này chủ yếu mục tiêu muốn đi một cái gọi khô cốt trì địa phương bởi vì cái chỗ kia tương truyền là bách túc ma ngô xuất hiện số lần nhiều nhất địa phương h ư u đúng lúc này một k i a chiếc màu đen từ một bên trong đầm lầy bắn ra mục tiêu đường phong cổ h ậ u Bạch. đường phong linh giác cực kỳ nhạy cảm chính xác bắt được nguy cơ thân hình loại lên tránh khỏi tia chớp màu đen đồng thời hắc vân kiếm xuất thủ kiếm quang l ó e lên tia chớp màu đen đứt thành hai đoạn hắc kim xà đường phong thấy rõ đánh l ê n hắn là một đầu dài hai thước hắc sắc tiểu xà hắc kim xà là cấp chín yêu thú nhưng là kịch độc vô cùng chỉ cần bị cắn bị thương một hơi cho dù lấy đường phong tu vi đoan chừng cũng phải đau nhức nửa ngày sàn sạt đường phong nghe được ở trên mặt đất thật dậy lá mục bên trong mấy con to lớn độc hạt tại du tẩu cỏ dại bên trong có từng vòng từng vòng mạng nhện một chút nhện độc tại bỏ qua bỏ lại thật là các loại độc vật đều đủ đến nơi này đường phong không dám khinh thường đem tốc độ phong tới thấp nhất ngưng thần từ từ bên trong đi đến nhưng lập tức liền dạng này vẫn là lọt vào đánh g i ế t hoa một mực toàn thân đều là nổi một con cóc đột nhiên từ trong đầm lầy phong đi một đầu đỏ tươi đầu lưỡi như điện chớp vươn hướng đường phong đồng thời con cóc trên người nổi m ụ n không ngừng cổ động t ừ n g đạo từng đạo mủ màu vàng bắn ra nước mủ vừa đến không trung liền biến thành mảng lớn màu vàng sương mù bao phủ hướng đường phong nguyên thú đây là một đầu nhị cấp nguyên thú nhưng là tại dạng này một mảnh đầm lấy lớn bên trong hoàn toàn không thể lấy đẳng cấp đến định vị yêu thu thực lực ở chỗ này nếu là không cẩn thận bị đánh l ê n đến tu vi lại cao hơn cũng là đường chết một đầu đường phong không muốn đón đỡ bước ra trở ra đồng thời chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí kiếm khí như mưa to gió lớn cắn nát màu vàng sương mù cũng đem con g ó c rảo làm mảnh vỡ chi sau tiếp tục tiến lên trên đường đi đường phong không ngừng gặp được đ ộ c vật đánh lén nếu như không phải có bách độc đan hắn đem nửa bước khó đi thậm chí sẽ gặp nguy hiểm một đường đi qua mười dặm khoảng cách hết thể nuốt vào sáu viên bách độc đan sàn sạt đường phong lỗ thai khẽ động lại nghe được tiếng kêu sột soạt bất quá một lần này thanh âm khác biệt giống như không phải là bởi vì độc trùng gây ra đó có người đường phong dạng này phán đoán quả nhiên không lâu vang lên tiếng nói chuyện lần này vận khí thật kém đan dược tổn hao nhiều như vậy thu hoạch cũng không lớn tiếp tục như vậy chúng ta muốn thua thiệt chết rồi một cái nam tính thanh niên thanh âm mã phi ngươi đừng nói như vậy tiến mê vụ đầm lầy b ắ t huyết ngọc chi chu ngắt lấy d ư ợ c thảo vốn chính là dựa vào vận khí sự tình không có khả năng mỗi một lần đều có thể ổn trám cái này là một vị tuổi trẻ giọng cô gái trước đó âm thanh kia lại vang lên ta bảo các ngươi nghe ta các ngươi không nghe bằng không cái kia sẽ như vậy thua thiệt tốt chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi tại tiếp tục như thế chúng ta thật muốn thua thiệt một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu vang lên ừ phía trước gâm thanh kia hừ lạnh nhất thời lại yên lặng xuống chỉ chốc lát đường phong liền nhìn thấy vài bóng người hướng bên này đi tới hết thảy bốn người đều là người trẻ tuổi thân mặc áo bào trắng áo bào trắng nội môn đệ tử đường phong trong lòng hơi đ ộ n g mà bốn người kia cũng đồng dạng thấy được đường phong hai nam hai nữ vị sư đệ này một mình ngươi ở chỗ này đồng bạn của ngươi đâu trong đó một người dáng dấp xinh đẹp động nhân nữ tử trước tiên mở miệng nghe thanh âm liền là trước kia nói chuyện nữ tử kia sư tỷ ngươi khỏe ta không có đồng bạn là một mình vào đây đi vào đường phong ôm quyền nói một người mấy người rõ ràng s ư n g sở ha ha một người hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử thế mà chạy đến mê vụ đầm lầy bên trong đến thực sự là không biết sống chết muốn tiền muốn điên rồi đi một bên một đạo giọng n g a mai tiếng âm vang lên nói chuyện là một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên nghe thanh âm liền là trước kia đang oán trách người thanh niên kia mã phi ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện xinh đẹp nữ tử trên mặt hiện lên không đổi c h i sắc nhìn người thanh niên kia một chút người thanh niên kia cũng chính là mã phi nhún vai không tiếp tục nói xin lỗi ta gọi minh nhị không biết sư đệ xưng ơ hô như thế nào làm sao một người đến mê vụ đầm lầy đến xinh đẹp nữ t ử hướng đường phong lộ ra một cái ngượng ngùng tiếu dung mở miệng có chút hiếu kỳ hỏi nếu người khác thái độ không sai đường phong tự nhiên cũng sẽ không mặt lệnh đón lấy hắn nói ta gọi đường phong sở dĩ tới nơi này là bởi vì phải hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ tông môn nhiệm vụ khó trách bất quá liên quan tới mê vụ đầm lầy nhiệm vụ sẽ rất ít xuống đến ngoại môn đệ t ử nơi đó đi minh nhị nói đường phong ngươi khỏe ta gọi lưu phương một cái khác nữ tử cũng đi tới tự giới thiệu ta gọi lưu sơn là lưu phương đại ca một cái vóc người cao lớn uy vũ thanh niên cũng tự giới thiệu đường phong từng cái đáp lại đường phong sư đệ mê vụ đầm lầy cực kỳ nguy hiểm không biết n g ư ờ i muốn đi đâu mình n h ị hỏi khô c ố t chỉ. đường phong đáp cái này không có cái gì hảo dấu dếm h ả khô c ố t chỉ, vừa vặn chúng ta cũng thuận đường không bằng dạng này một mình ngươi tại mê vụ đầm lầy là vô cùng nguy hiểm không bằng cùng chúng ta cùng nhau kết bạn trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau minh nhị ngâm nghĩ một chút mở miệng nói ha ha đường sư đệ liền cùng một c h ô đi lưu sơn cũng mở miệng nói kết bạn đường phong hơi s ư ớ n g sở kỳ thật kết bạn cũng là một loại lựa chọn tốt đi qua đoạn đường này đường phong cũng rõ ràng tại mê vụ đầm lầy bên trong người thêm một cái Tính an toàn một một tổng an liền muốn nhiều một phần. người, Bởi vì, cho ó p â phân n thần thời điểm, một khi phân thần, bị độc vật đánh lén, hậu quả kia liền khó liệu. Thêm một người, liền nhiều một phần lòng cảnh giác, cũng liền thiếu một phần bị độc vật đánh lén nguy thời một vật Thêm một một thiếu một vật khi hậu khó hiểm. h điểm, kia liệu. giác, độc độc bị bị c quả nên bình thường người tiến vào mê vụ đầm lầy đều là kết bạn mà đi hiển nhiên minh nhị bọn hắn mời đường phong cùng một chỗ một phương diện cũng là bởi vì tất cả mọi người là đồng môn một phương diện khác cũng khẳng định có thêm một người liền nhiều một phần cảnh giác ý tưởng không được ta phản đối hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử cùng chúng ta cùng một chỗ chỉ sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta ta cũng không muốn bị hắn liên lụy chết không đợi đường phong mở miệng mã phi liền mặt lạnh lấy đi tới lạnh lùng nói đường phong mỉm cười nói xem ra có người không chào đón ta vậy ta vẫn không q u ấ y giày sư tỷ các ngươi cáo tử đường sư đệ ngươi suy tính một chút mã phi hắn tùy ý nói hy vọng ngươi bỏ qua cho minh nhị nói độ khó ta nói sai một cái ngoại môn đệ tử một chút tự mình hiểu lấy đều không có mã phi tiếp tục nói ha ha đường phong cười lạnh nhìn mã phi một chút nói yên tâm ta vốn là không có tính toán cùng người khác cùng một chỗ quay người không có ở nhìn mã phi một chút thân hình khẽ động nhẹ lướt đi h ừ một cái ngoại môn đệ tử thế mà không tìm người hỗ trợ đến lúc đó nhìn hắn làm sao chết mã phi lần thứ hai cười lạnh mã phi ngươi lại cái dạng này lần sau ngươi cũng không cần cùng đi minh nhị sắc mặt rất khó coi mã phi ánh mắt chỗ sâu lộ ra khó chịu chi sắc bất quá mặt ngoài vẫn là bảo trì tiêu dung nói minh sư muội thật xin lỗi bất quá ta chỉ là nói thật mà thôi ngươi không nên tức giận được chứ h ừ minh nhị khí lạnh rên một tiếng nếu không phải mã phi tu vi thật sự là trong mấy người cao nhất nàng tuyệt sẽ không tìm mã phi cùng một chỗ mã phi mấy người sự tình bất quá là một nhạc đệm đường phong không có để ở trong lòng tiếp tục hướng phía khô cốt chỉ mà đến khoảng cách khô cốt chỉ hẳn còn có hơn hai mươi dặm bộ dáng hai mươi dặm ở bên ngoài đường phong triển khai thân pháp một lát liền đến nhưng là ở chỗ này ít nhất phải nửa ngày thời gian a là huyết ngọc chi chu tại một mảnh trong đầm lầy đường phong nhìn thấy có bảy tám con toàn thân trên dưới như huyết ngọc đ i ề u khắc thành nện xem ra vận khí ta tốt không sai huyết ngọc chi chu là một loại tài liệu luyện đan là cấp ba đan g dược huyết ngọc đan vật liệu cho nên huyết ngọc chi chu ở bên ngoài giá cả rất cao một con mà nói có thể bán mấy trăm lạng bạc dòng như thế bảy tám con cũng nhanh nếu có thể bán ba ngàn lượng bạc trước đó minh nhị bọn hắn chính là tại mê vụ xâm lâm bên trong tìm kiếm huyết ngọc chi chu một chút các loại dược thảo xuất ra đi bán kỳ thật không chỉ là bọn hắn khẳng định còn có người khác cũng tới tìm kiếm võ giả tu luyện tài nguyên thiếu không thiếu được nhưng là võ giả không biết luyện đan sẽ không luyện khí chỉ có thể thông qua mạo hiểm tìm một cái luyện đan luyện khí vật liệu bán kiếm tiền、Ấm. đường phong một trưởng oanh r a nguyên lực phun trào trong đầm lầy bùn đất chấn động bảy tám con huyết ngọc chi chu bị chấn bay lên không trung cong đang đường phong phi thân lên hắc vân kiếm đánh mà ra trực tiếp đem tám con huyết ngọc chi chu gõ ngất đi sau đó lấy ra một cái bình lớn tử đem tám con huyết ngọc chi chu thu đến trong bình thu nhập không gian giới chỉ lăng không kiếm lời mấy ngàn l ư ợ n g bạc đường phong tâm tỉnh từ dù không sai tiếp tục hướng phía trước mà đến chương sáu mươi tám tiểu nhân vô sỉ nhưng là cũng không lâu lắm hắn liền nghe được một trận có quắp tiếng bước chân nghe thanh âm rất là bối rối tiểu phương ngươi thế nào một cái thanh âm hùng hậu vang lên là lưu sơn nghe xong đường phong liền biết là lưu sơn chẳng lẽ bọn hắn xảy ra chuyện gì đường phong nghĩ thầm đi xem một chút đi mặc dù cái kêu mã phi làm cho người ta chán ghét nhưng là mấy người khác đều còn là rất không tệ cũng không thể thấy chết không cứu đường phong thân hình khẽ động liền hướng thanh âm ra t i ề n đến phía trước lưu sơn ôm lưu phương chạy về đằng này mã phi cùng minh nhị theo sát phía sau một đoàn người sắc mặt có chút xanh lét lộ ra có chút chật vật chúng độc đường phong một chút nhìn ra mấy người rõ ràng là chúng độc đường phong rất rõ ràng mấy người cũng nhìn thấy đường phong đường phong ninh đón tiếp lấy nói các ngươi t r ú n g độc đúng vậy chúng ta gặp được một đám ong độc truy kích bị đuổi theo đến một đầu hẻm núi không nghĩ tới cái hạp cốc kia t r ư ơ n g khí cực kỳ lợi hại thị độc đan đều không có tác dụng hơn nữa lưu phương còn bị ong độc chập đến chúng nó gong còn... minh nhị vội vàng nói còn không mau đi ra ngoài tìm tới giải dược không phải chúng ta đều phải chết mã phi ở phía sau quát ta chỗ này có một loại giải độc đan hiệu quả cũng không tệ lắm không biết có thể không thể giúp được các ngươi đường phong nói h ả ngươi có giải độc đan bất quá chúng ta bên trong loại độc này thông thường giải độc đan đoán chừng rất khó hiểu minh n h ị con mắt hơi sáng lên sau đó thở dài một tiếng đừng nghe tiểu tử này nói b ậ y hắn một cái ngoại môn đệ tử có thể có cái gì cao cấp giải độc đan chúng ta vẫn là đi đường quan trọng mã phi lại tại gọi đường sư đệ ta tin tưởng ngươi làm phiền ngươi trước giúp tiểu phương giải độc lưu sơn ô m lưu phương đi vào đường phong trước mặt lưu phương lúc này hai mắt nhắm chặt sắc mặt xanh lét hiển nhiên chúng độc không cạn trung phẩm bách độc đan không biết hiệu quả thế nào đường phong nghĩ đến xuất ra một k h ỏ a trung phẩm bách độc đan sau đó cho ăn nhập lưu phương trong miệng mấy người khẩn trương nhìn chằm chằm ht tp khiến người vui mừng chính là Rất nhanh, lưu sơn bên này cảm ơn đường sư đệ đa tạ đường sư đệ liền tiểu mội một mạng ngày sau nhưng có sai khiến quyết không chối tử lưu sơn trịnh trọng hướng đường phong hành lễ lưu sư huynh không cần phải khách khí đều là đồng môn sư huynh đệ phải đường phong cười đáp lại lại lấy ra hai viên thuốc nói ta chỗ này còn có hai khỏa giải độc đan lưu sư huynh cùng mình sư tỷ trước tiên đem độc đã giải rồi đi nói xong đem hai viên thuốc phân biệt giao cho lưu sơn cùng minh nhị đa tạ đường sư đệ hai người vui mừng tiếp nhận giải độc đan nuốt vào trong miệng một hồi sắc mặt liền khôi phục bình thường đa tạ đường sư đệ đường sư đệ đan dược quả nhiên huyền diệu độc của ta đã trải qua triệt để đã giải rồi minh nhị mắt long lánh nhìn về phía đường phong cái kia ta giải độc đan đâu một bên mã phi đỉnh lấy một t r ư ơ n g lục mặt ánh mắt lấp lóe a đường phong mỉm cười nhìn về phía mã phi nói ta đây cái ngoại môn đệ tử không có cái gì đan dược cao cấp đoan chừng giải không được mã sư huynh độc a người đường phong mà nói giống như là hai cái bạc hai hung hăng phiến ở tại mã phi trên mặt để mã phi sắc mặt kịch liệt biến ảo hắn lúc đầu xanh lét sắc mặt thế mà trở nên lúc thì xanh lúc thì trắng như thế để đường phong bội phục hắn trở mặt bản lĩnh được đường sư đệ trước đó là ta mã phi sai ta xin lỗi ngươi mời ngươi cứu ta một chút mã phi cắn răng một cái thế mà hướng đường phong xin lỗi ừ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ta trước nói lời xin lỗi thì thế nào mã phi trong lòng nghĩ đến minh nhị nhìn mã phi một chút thở dài một tiếng dù sao cũng là một đội ngũ người nàng cũng không thể không cứu liền hướng đường phong liền ôm quyền nói đường sư đệ ngươi xem có thể hay không được đã như vậy một viên thuốc có gì trở ngại đường phong xuất ra một k h ỏ a bách độc đan ném cho mã phi mã phi tiếp nhận lập tức nuốt vào không lâu khi đọc liền đã giải rồi đường sư đệ ta vẫn là câu nói kia thêm một người liền nhiều một phần chiều ứng lần này đi khô cóc chỉ còn có hơn mười d ạ m có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ minh nhị v ấ n đạo một đôi mắt to lóe lên lóe lên nhìn lấy đường phong tràn đầy chờ mong đúng vậy a đường sư đệ cùng chúng ta cùng một chỗ đi lưu sơn hai huynh m g ụ y cũng cùng một chỗ mở miệng nói lần này mã phi không nói gì đường phong trầm tư một chút liền gật đầu nói được vậy liền cùng một chỗ đi minh nhị đ ắ n g người hàng năm trà trộn vào mê vụ đầm lầy đối với mê vụ đầm lầy tình huống khẳng định hiểu rất rõ tuyệt đối so với hắn r ử a vào một tấm bản đồ muốn tốt hơn nhiều vội vặn cũng có rất nhiều vấn đề muốn cùng bọn hắn thỉnh giáo nhiều lấy liền đáp ứng cùng nhau vậy thì tốt quá minh nhị đ ắ n g người lộ ra nét mừng ma phi nhìn lấy minh nhị vẻ mặt cao hứng ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét lạnh rên một tiếng không nói gì lần này đi khô c ố t chỉ còn có m ộ ư ơ i ba dặm nhưng là phải đi qua năm cái tương đối nguy hiểm địa phương ta đề nghị chúng ta lách qua trong đó hai cái nguy hiểm nhất địa vực nếu như vậy tính nguy hiểm muốn hạ thấp rất nhiều quyết định về sau minh nhị bắt đầu phân tích tiếp xuống phải đi địa vực quả nhiên là người trong nghề mới mở miệng liền đem địa hình phân tích rất kỹ càng mấy người khác tự nhiên không có ý kiến gì một nhóm năm người bắt đầu lên đường trên đường đi bọn hắn sẽ tìm kiếm một chút huyết ngọc chi chu hoặc là dược thảo loại hình minh nhị lưu sơn đề nghị hiện tại đường phong cũng là đội ngũ một viên lấy được tự nhiên là năm người chia đều đối với cái này một chút đường phong chỉ là cười cười không có cự tuyệt năm người cùng nhau đường phong xác thực dễ dàng rất nhiều tinh thần không cần thời khắc căng thẳng hơn nữa trên đường đi lưu sơn lưu phương minh nhị ba người đều là vô tình hay cố ý đem đường phong hộ ở giữa dù sao đường phong là một cái ngoại môn đệ tử lưu sơn cầm trong tay đại đao ở phía trước mở đường mã phi ở phía sau s a u đ i ệ n rất nhanh đám người liền đi qua năm sáu dặm ao đầm phốc phốc phía trước lưu sơn một đao đem một cái tam cấp nguyên thú quỷ diện chi chú chém thành hai khúc đây là quỷ diện thảo tại quỷ diện chi chu trong huyệt động đám người tìm được một gốc quỷ diện thảo lộ ra vẻ hưng phấn quỷ diện thảo thế nhưng là luyện chế tam cấp trong thuốc viên một loại vô cùng trọng yếu dự thảo có giá trị không nhỏ đây là một cái tốt vô cùng thu hoạch cất kỹ quỷ diện thảo về sau đám người tiếp tục hướng phía trước tt h đột nhiên một tiếng tiếng kêu rẽ vang lên một trận gió thanh đánh tới cấp bốn đỉnh phong nguyên thú lục túc độc hạt lưu phương phát ra một tiếng kinh hô một cái này độc hạt chừng một người cao như vậy hết thể có sáu đầu chân đằng sau một đầu đuôi bọ cạp phát ra tia sáng lạnh lẽo Bạch! lục túc độc hạt vừa xuất hiện đôi u bọ cạp liền hóa thành một đạo hát sắc quan mang hướng lưu sơn đâm tới tốc độ nhanh chóng khó mà hình dung Cong! lưu sơn vội vàng n â n g lên trường đao đỡ được một cách này nhưng hai cánh tay của hắn bị chấn run lên thân thể hướng về sau rút lui thẳng đến độc trung loại man thú thường thường so đồng cấp cái khác man thú càng thêm cường đại cấp bốn đỉnh phong nguyên thú lục tốc độc hạt cũng không phải lưu sơn có thể đối phó lưu sơn tu vi bất quá là hóa nguyên tứ trọng trung kỳ bộ dáng mã phi muốn nhờ vào ngươi minh nhị nhìn về phía mã phi mã phi hóa nguyên tứ trọng đỉnh phong tu vi đồng thời còn không phải thông thường hóa nguyên tứ trọng đỉnh phong là thuộc về thiên tài này chủng loại hình tại trong đội ngũ mã phi tu vi cao nhất chiến lược mạnh nhất ha ha minh nhị người gấp cái gì nơi này giống như còn có một người vẫn không có xuất thủ ngồi mát ă n bắt vàng thật sự cho rằng là ăn không ngồi rồi sao mã phi giống như cười mà không phải cười nhìn đường phong một chút đường phong cười lạnh hắn muốn ăn không ngồi rồi chỉ bất quá dọc theo con đường này không có hắn cơ hội xuất thủ mà thôi mã phi ngươi đây là ý gì lục túc độc hạt ở chỗ này chỉ có ngươi có thể đối phó ngươi đẩy đường phong ra ngoài là muốn hại chết hắn sao minh nhị tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra mã phi ý tứ trong lòng càng thêm mất hứng cương cương hoàn bị đường phong lấy giải độc đan đã cứu bây giờ lập tức trở mặt quả thực là quá không biết xấu hổ đáng chết minh nhị tiện nhân kia thế mà giúp đường phong tiểu tử kia nói chuyện chẳng lẽ coi trọng hắn hử mã phi trong lòng thầm hận về phần đường phong cầm giải độc đan cứu hắn hắn không chỉ không có cảm kích ngược lại còn càng thêm khó chịu trong lòng hắn cứu hắn là phải nhưng là để hắn mất mặt chính là đáng chết không độc thủ liền muốn phân chúng ta lấy được vật liệu còn mượn giúp bọn ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ nào có chuyện tốt như vậy chỉ cần hắn đã giết lục tốc độc hạt vậy ta liền không lời nói mã phi cười lạnh mã phi đường phong đã cứu chúng ta bây giờ là đội chúng ta bạn chúng ta hẳn là c á c lấy sở trường giúp đỡ cho nhau mới là ngươi để hắn một mình chém giết lục túc độc hạt ngươi là muốn hắn chết sao lưu sơn vốn là người thành thật lúc này cũng lửa giận xung quanh t lục túc độc hạt lại vọt lên lưu sơn lưu phương đồng loạt ra tay đối kháng lục túc độc hạt nhưng là hai huynh m g ộ i cộng lại cũng không khả năng là lục túc độc hạt đối thủ mấy cái liên hiểm tượng hoàn sinh lưu phương kém chút bị hạt vi thứ bên trong ừ các ngươi phải che chở hắn cái kia liền chính các ngươi chém giết đi ma phi t h ở ơ lạnh nhạt hoàn khoanh tay vẻ mặt lạnh lùng ma phi ngươi minh nhị khó thở rút ra trường kiếm chuẩn bị gia nhập chiến đoàn vậy liền để cho ta tới thử xem đi đường phong tiến lên một bước thản nhiên nói không được đường sư đệ ngươi không phải lục túc độc hạt đối thủ không cần uổng đưa tính mệnh minh nhị có chút gấp nói có lẽ ta có thể đâu đường phong cười cười đường phong bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm ngươi trước ở một bên q u a n chiến ba người chúng ta chưa hẳn không đối phó được lục túc độc hạt minh nhị nói đ a n g sau mã phi nhìn lấy ánh mắt càng lạnh hơn nghĩ thầm tiện nhân h u ổ n g ta đối với ngươi tốt như vậy liền chưa từng có quan tâm ta như vậy bây giờ lại còn quan tâm tới đường phong tên tạp chủng này đi chết đi p h a n h lục túc độc hạt gào rít lục túc cùng chuyển động tăng thêm một cây đuôi bọ cạp vô cùng lợi hại lưu sơn hai người đã không ngăn được bị đánh bay hơn m ộ mươi mét ngực kịch liệt chập trùng ta tới đi đường phong vừa xài bước ra hắc vân kiếm xuất thủ kiếm quang tăng vọt một đạo nóng bỏng kiếm khí phóng lên tận trời để lúc đầu âm lanh đầm lầy đều tràn đầy ấm áp Chương 69, ma hồn cự tích hồn ánh lửa chói mắt nhấp nhoáng ma Ấm Ấm, mắt lửa trói lục túc độc hạt tiếng gào thét cùng kiếm khí tiếng oanh minh đồng thời vang lên nhưng là số cái hô hấp về sau ánh lửa tiêu tán gào thét ngừng tất cả đều yên t ĩ n h lại phảng phất cái gì cũng không có phát sinh lục túc độc hạt biến thành chết bọ cạp t à n mát ra từng đợt thịt nướng m ù i thơm lưu sơn lưu phương huynh mội ngây ngẩn cả người một mặt sưng sờ nhìn lấy lục túc chết bọ cạp minh nhị ngây ngẩn cả người một chương trên mặt tuyệt mỹ treo vẻ khiếp sợ một chương miệng nhỏ ngơ ngác dương cái này cái này mã phi sửng sốt một đôi mắt t r ừ n g tròn vo mặt mũi tràn đầy khó tin t h ầ n s ắ c thậm chí hắn còn dùng sức rủi rủi con mắt hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi hiện tại không biết ta có không có tư cách đường phong quay đầu nhìn thoáng qua mã phi hừ mã phi lạnh rên một tiếng không nói chuyện ha ha ha đường sư đệ ngươi thực sự là lợi hại a ngươi thật là ngoại môn đệ tử đều so một chút nội môn đệ tử còn lợi hại hơn lưu sơn đi tới nói lưu sơn nói không sai ngoại môn khu vực dục huyết bảng đại biểu đệ tử ngoại môn sức chiến đấu cao nhất dục huyết bảng bên trên mười tháng liên tiếp cao thủ liền có thể cùng phổ thông hóa nguyên tứ trọng võ giả chống lại mười một tháng liên tiếp mười hai tháng liên tiếp cao thủ thậm chí có thể chiến thắng hóa nguyên tứ trọng võ giả mà mười ba tháng liên tiếp mười bốn tháng liên tiếp võ giả thậm chí có thể chống đỡ phổ thông hóa nguyên ngũ trọng v õ giả cái này chính là thiên tài có thể vượt cấp mà chiến minh nhị nhìn lấy đường phong trong mắt l ó e tia sáng kỳ dị nói nếu ta đoán không lầm đường sư đệ hẳn là ngoại môn dục huyết bảng bên trên thiên tài đi thậm chí không phải thông thường dục huyết bảng thiên tài dục huyết bảng lưu sơn lưu phương cũng hiện lên kinh hãi bọn họ đều là từ ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn tự nhiên biết ngoại môn đệ tử dục huyết bảng bên trên cao thủ đáng sợ cái kia mỗi một cái đều là quái vượt đường phong cười cười không có nhiều lời chỉ là nói đi thôi tiếp tục đi tới gặp đường phong không muốn nhiều lời bọn hắn cũng không có hỏi một khởi khai thủy tiến lên nhưng là không lâu bọn hắn cũng cảm giác bầu không khí không đúng quá an tĩnh đúng vậy quá an tĩnh tại mê vụ đầm lầy chính là không bao giờ thiếu độc trùng nhưng là bây giờ phụ cận hoàn toàn yên tĩnh liền độc trùng tiếng kêu đều không có quá quỷ dị cẩn thận khẳng định có lợi hại độc vật đường phong lên tiếng nhắc nhở sàn sạt trên đất bùn đất đột nhiên run run một hồi về sau một đầu to lớn độc hạt từ trong đất bùn nhảy ra vội v ạ n độc hạt nhảy ra vị trí là ở mã phi bên cạnh một đôi bích r ú sắc con mắt nhìn chòng chọc vào mã phi b ắ t túc độc hạt lưu i sơn hét lớn một tiếng thanh â mã có chút túc độc hạt, là lục túc độc hạt tiến hóa thành. chiến lược、so、lục túc độc hạt càng mạnh. Bát túc độc hạt, chính c hóa hơi khí lạnh, hạt, hạt thành, hạt mạnh. hạt, Một tại trong tràn. Bát tiến Bát run lưu sơn lòng người làn ngũ dậy. mấy là là so phi giống to hắn biết hiện trường chỉ có đường phong có thể kháng trụ cái này độc hạt trong mắt của hắn lóe âm độc u a n mang nghĩ đến chỉ cần ngươi đi lên đỉnh ở đây chỉ độc h ạ n ta chính dễ dàng b ư ớ c ra trở ra vừa vặn mượn cái này độc h ạ n giết ngươi dám cùng ta đối nghịch ừ thực là muốn chết đường phong khỏe môi n ế t lên nụ cười dếu cận nói mã phi ngươi là muốn ta đi lên đỉnh lấy ngươi thừa cơ trở ra đi đường phong ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mau tới đây đồng loạt ra tay mã phi kêu lên trước đó ta đã trải qua xuất thủ cái này độc hạt liền giao cho ngươi đối phó rồi một người một cái cũng coi như công bằng đường phong nói chuyện đồng thời thân thể lui về phía sau đồng thời hướng lưu sơn minh nhị đám người đúng rồi cái ánh mắt ra hiệu đám người lui lại lưu sơn lưu phương không do dự dẫn đầu lui lại trước đó mã phi thờ ơ lạnh nhạt vớt bỏ huynh mội bọn họ không để ý biểu hiện quá lạnh người sợ hãi minh nhị ánh mắt phức tạp cắn răng một cái cũng lui lại mà đến dù sao bắt túc độc hạt quá mạnh bọn hắn đi lên cũng là chịu chết các ngươi mã phi giận dữ cũng muốn rút người ra lui lại nhưng là hắn khẽ động bắt túc độc hạt liền bắt đầu động hiu bắt túc độc hạt bắt túc cùng chuyển động đồng loạt hướng mã phi công tới sống chết trước mắt mã phi chỉ có thể rút ra chiến kiếm nên chiến tương xứng mã phi chiến l ư ợ c không yếu lấy hóa nguyên tứ trọng đỉnh phong tu vi ngạch kháng bắt túc độc hạt m ư ờ i mấy thu thế công nhưng là hắn hiển nhiên không phải là đối thủ mười mấy chiêu về sau bị độc hạt đuôi bọ cạp phá vỡ làn da khuôn mặt lập tức tái rồi hiển nhiên là trúng độc đường phong ngươi tên tạp chủng này minh nhị ngươi tiện nhân này muốn ta chết cái kia thì cùng chết đi đột nhiên mã phi không để ý phía sau thế công phi thân hướng minh nhị đường phong đám người đánh tới hôn đản lưu sơn chửi ầm lên chuẩn bị đại chiến cút trở về cho ta đường phong nhất kiếm chém ra kiếm khí dậy sóng bước mã phi không thể không lui lại mã phi vừa lui lập tức liền xa vào đến bắt túc độc hạt thế công ở trong phốc phốc mã phi một cánh tay bị bắt túc độc hạt một đầu như đao chân chặt đứt máu bắn tung tóe a đường phong minh nhị các ngươi đôi cầu nam nữ này đem đến chết không yên lành ma phi khàn giọng giống to trong mắt tràn đầy không cam lòng hừ ma phi ta tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi ngươi lại nhiều lần tranh đối với ta đây hết thảy đều ngươi tự tìm không trách được bất luận kẻ nào đường phong lạnh lùng nói từ vừa mới bắt đầu đường phong liền không có có đắc tội qua mã phi đồng thời còn vì hắn giải độc cứu được hắn một mạng lại bị nhiều lần n h ầ m vào thật coi hắn đường phong dễ nói chuyện đường phong chỉ là không muốn lạm sát kẻ vô tội không phải sẽ không giết người thực muốn giết người kiếm của hắn so với ai khác đều lợi a mã phi kêu thảm cuối cùng bị bắt túc độc hạt hạt vi thư xuyên qua trái tim tại không c a m lòng bên trong không có khí tức minh nhị thở dài một tiếng nàng tâm địa thiện lương mặc dù có mã phi thở ơ lạnh nhạt trước đây nhưng dù sao cũng là đồng đội cũng vẫn là cảm giác tâm tình phức tạp k h a n chiến kiếm ngâm khẽ kiếm khí ngút trời đường phong cầm chiến kiếm cùng bắt túc độc hạt đại chiến cùng một chỗ đường sư đệ tà tơi rút ngươi lưu sơn cầm chiến đao muốn muốn gia nhập chiến đoàn lục sư huynh không cần ta còn sức ứng phó liệt diễm phần sơn đường phong thi triển liệt diễm kiếm pháp đồng thời một cỗ chiến ý buộc phát ra khô tịch kiếm ý Giấc. bắt túc độc hạt một cái chân bị đường phong chém xuống một cái khô tịch kiếm ý đó là khô tịch kiếm ý minh nhị đám người lần nữa c h ấ n kinh không nghĩ tới đường sư đệ khô tịch kiếm ý thế mà tu luyện loại tình trạng này lưu i sơn c ả m thán hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực minh nhị đôi mắt sáng lập lòe đối với đường phong càng phát ra tò mò、Rắc. lại một lần nữa một cái bọ cạp chân bị chém đứt đối với so với một lần trước dục huyết thai mười bốn tháng liên tiếp thời điểm hiện tại đường phong thực lực có thể nói tăng lên rất nhiều khô tịch kiếm ý so với kia lúc càng cao thâm hơn mà liệt diễm kiếm pháp cũng đạt tới đại viên mãn tu vi càng là đạt tới hóa nguyên tam trọng đ ỉ n h phong nếu như bây giờ cùng vương n g ọ n g đối chiến không dùng đến mấy chiêu cho nên đối với phó ngũ cấp nguyên thú bát túc độc hạt cũng là như như chém dưa thái rau đơn giản phốc phốc cuối cùng bát túc độc hạt bị nhất kiếm chém thành hai khúc chết không thể chết lại minh nhị lưu sơn lưu phương ba người chỉ là sững sờ nhìn lấy giống như là nhìn một cái quái vượt đi thôi đường phong phảng phất chỉ là làm một chuyện nhỏ đồng dạng không thèm để ý chút nào ba người gật đầu đi theo đường phong sau lưng mà đến liền chính bọn hắn đều không có phát hiện theo bản năng bọn hắn liền đem đường phong xem như người đáng tin cậy lần này không có có gì ngoài ý muốn rất nhanh liền đi qua còn dư lại ao đầm đến khô c ố t trì khô c ố t trì nói là ao kỳ thật cùng một mặt hồ nhỏ không có khác nhau chiếm diện tích phạm vi rất rộng mấy người bọn họ đi vào khô cốt trì bên cạnh ao thời điểm nhìn qua khô cốt trì đèn kịt yên t ĩ n h mặt hồ không khỏi đáy lòng đều là phát lạnh chỉ thấy khô cốt trì bên trong nổi lơ lửng vô số cỗ h à i cốt có hình người có hình thú đủ loại khó mà đếm rõ có bao nhiêu cỗ khô cốt trì trong nước hồ tràn ngập kịch độc có tính ăn mòn chúng ta phải cẩn thận minh nhị nhắc nhở thút ta đã đến chúng ta như vậy phân biệt đi đường phong đối với minh nhị đám người nói đường phong chúng ta cũng không chuyện khác chỉ là tại phụ cận tìm kiếm một chút d ư ợ c thảo cùng một chút vật liệu luyện khí mà thôi ngươi đến khô cóc chỉ là muốn làm gì nhiệm vụ nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi đây nghe được đường phong nói muốn phân biệt minh nhị không biết tính sao trong lòng hơi có chút không bỏ đôi mắt đẹp nhất chuyển liền mở miệng nói có người đường phong đang muốn mở miệng đột nhiên trong lòng báo động sau một khắc một bóng người liền xuất hiện ở cách đó không xa đây là một cái thân mặc áo bảo trắng thanh niên anh tuấn nội môn đệ tử thật nhanh thân pháp thật là mạnh tu vi một con mắt đường phong liền cảm giác tu vi của người này thâm bất khả chắc cùng là nội môn đệ tử so minh nhị đ ắ n g người mạnh không biết bao nhiêu cao thiên hạo cao sư huynh nhìn thấy người trẻ tuổi này minh nhị một tiếng kinh hô các ngươi rời đi nơi này đi ta tại phiến khu vực này có chuyện trọng yếu phải làm đã tại này chờ đợi mấy ngày cao thiên hạo nhàn nhạt mở miệng thanh âm mặc dù bình thản lại có một loại cao cao tại thượng hương vị rõ ràng xuống khu trục làm đường phong mắt sáng lên nói nếu như ta không thì sao hắn muốn bắt giết bách túc ma ngô cũng phải tại khô cốt chỉ chung quanh tìm v ậ n may không cao thiên hạo có chút hiếu kỳ nhìn về phía đường phong trên mặt giống như cười mà không phải cười nói bây giờ ngoại môn đệ tử thực sự là càng ngày càng khoa trương ngươi không thể mà nói vậy ta chỉ có tự mình đưa các ngươi đi đường phong còn định nói thêm minh nhị kéo một phát đường phong tay nói khẽ đường phong cao thiên hạo cho dù thực sự toàn bộ trong nội môn cũng là cao thủ hàng đầu hiện tại không nên t r e o c h ọ c h ắ n khô cốt chỉ lớn như vậy chúng ta vẫn là đổi một bên đi được vậy liền đổi một bên h ắ n chỉ là không quen nhìn đối phương loại kia cao cao tại thượng biểu lộ mà thôi cũng không phải là muốn cùng đối phương phát sinh xung đột bất qua nếu đánh thật hắn cũng chưa chắc sẽ sợ đi thôi một đoàn người rời đi nơi này hướng khô cốt chỉ một bên khác đi đến dọc theo khô cốt chỉ một bên một mực tiến lên đi coi chừng ngàn mét khoảng chừng lộ trình rầm rầm đột nhiên mấy người dừng bước sững sờ nhìn lấy khô cốt chỉ bên trong chỉ thấy khô cốt chỉ bên trong bọt nước cuồn cuộn một đầu quái vật khổng lồ từ trong nước leo ra đây là một cái to lớn thằn làn bộ dáng man thú chỉ là quá khổng lồ lộ ra nửa người giống như là một gian phòng nhỏ một kích cỡ tương đương nó toàn thân thành đen k i t sắc trường rất không trôi chảy đây là ma hồn cự tích đường phong hiện thực giật n ả y cả mình sau đó lộ ra vẻ đại h ỉ thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa thần dối ba phóng khí thăng cấp tam cấp khách quý cần thú nguyên thạch đường phong từng đi khắp p h ư ờ n g thị đều không có tìm được không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải bởi vì ma hồn cự tích thể nội thì có thú nguyên thạch chương bảy mươi cơ vô mệnh mau lui lại minh nhị có chút kinh hoàng k ê u to đầu này ma hồn cự tích phi thường cường đại tuyệt đối phải vượt qua phía trước b ắ t túc độc hạt không là bọn hắn có thể đối phó gào minh nhị tiếng k ê u lập tức đưa tới ma hồn cự tích chú ý một đôi như đèn lồng đồng dạng cự nhãn nhìn hướng bên này ngoài dự liệu chính là ma hồn cự tích nhìn bọn hắn một chút về sau lập tức quay đầu lặn xuống nước rầm rầm ao nước c u ộ n cuộn ma hồn cự tích thân ảnh biến mất không thấy đúng lúc này một tiếng rít gào tiếng vang lên cách đó không xa trong bụi cây một bóng người cấp tốc lướt đến các ngươi là ai đã quay dày ma hồn cự tích đơn giản đáng chết thân pháp của người này nhanh không thể tưởng tượng nổi thân ảnh mới vừa c h u y ể n ra người đã đến h i u một đạo kiếm quan g sáng chói đâm rách không gian đâm về minh nhị nhanh nhanh đến người đều khó mà kịp phản ứng đường phong từng gặp thiệu dạ không khói kiếm có thể xương tuyệt diễm nhưng là cùng người này so sánh đơn giản chẳng phải là cái gì lưu sơn lưu phương bao quát minh nhị bản thân đều ngẩn ra chưa kịp phản ứng nhưng là đường phong kịp phản ứng Bạch. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đường phong đ ỗ n g nhiên kéo một phát minh nhị tay nhỏ thi triển xuyên vân bộ mang theo minh nhị thân hình đ ỗ n g nhiên lui lại thử kiếm phong lướt qua minh nhị mấy lọn tóc theo gió tung bay kém một chút liền đầu người rơi xuống đất minh nhị trong lòng phát lạnh đường phong nắm minh nhị tay nhỏ nhưng là cảm giác lòng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh ngoại môn đệ tử lúc này mọi người mới nhìn rõ người tới hình dạng người này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi chỉ có mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng môi hồng răng trắng vô cùng anh tuấn mấu chốt là người này mặc là đệ tử ngoại môn áo bào đen người này không có tiếp tục truy kích có chút kinh ngạc nhìn đường phong một chút giống như kinh ngạc đường phong có thể ở hắn dưới kiếm cứu đi một người khi hắn nhìn thấy đường phong mặc chính là đệ tử ngoại môn phục sức về sau trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm các hạ chúng ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi vừa xuất hiện liền hạ sát thủ hơi bị quá mức tàn nhẫn đi nhìn thấy minh nhị không có việc gì lưu sơn thở dài một hơi sau đó đối với thiếu niên anh tuấn nói không oán không cựu các ngươi có biết hay không ta vì chờ ma hồn cự tích lên bờ đã tại nơi này chờ đợi mấy ngày vốn là phải chờ tới lại bị các ngươi đã q u ấ y dày còn nói không oán không cựu thiếu niên anh tuấn sắc mặt lạnh lùng thấy lạnh cả người ở đây bên trên tràn ngập ra ma hồn cự tích tối thiểu là lục cấp nguyên thú cho dù lên bờ ngươi cũng không đối phó được lúc này đường phong mở miệng tại mở miệng đồng thời hắc vân kiếm đã tại tay không biết tính sao cái này người thiếu niên cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm đây là đang cùng thế hệ trước mặt chưa bao giờ có ta có thể hay không đối phó là của ta sự tình nhưng các ngươi đã q u ấ y dày là sự thật nhất định phải phải trả giá thật lớn như vậy đi mỗi người các ngươi tự phế một cánh tay ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi thiếu niên anh tuấn lạnh lùng nói cái gì tự phế một cánh tay người quá mức minh nhị sắc mặt có chút khó coi qua vậy ta trước hết chém ngươi xem ai cứu được ngươi thiếu niên anh tuấn trong mắt đột nhiên sát cơ l o a lên đồng thời kiếm quang bùng lên mà ra h i u sáng n g ờ i kiếm quang giống như là từ thiên ngoại mà tới nguy hiểm tại thiếu niên mới vừa lúc nói chuyện đường phong liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ẩm không chút do dự đường phong bộc phát một đạo liệt diễm kiếm khí bạo trảm mà ra x u y x u y nhưng là thiếu niên anh tuấn kiếm quang uy lực vô tận cùng đường phong kiếm khí tương giao chỉ là hơi trở ngại một chút liền đâm một cái mà qua xuyên thủng đường phong kiếm khí tốc độ thật nhanh đường phong có thể cảm giác đối phương cũng không phải là tu vi cường đại mới có thể xuyên thủng kiếm khí của hắn mà là kiếm tốc độ ánh sáng quá nhanh nhanh đến cực hạ liền không có gì không phá khô tịch kiếm ý đường phong thi t r i ể n ra khô tịch kiếm ý kiếm ý h ò a vào kiếm khí bên trong lại một lần nữa một đạo hừng hực kiếm khí quần quận mà ra cong lần này dung hợp khô tịch kiếm ý kiếm khí thành công chặn lại thiếu niên kiếm quang b ệ n h b ệ n h b ệ n h thiếu niên nhất kiếm công chúng trong chốc lát tối thiểu đâm ra trên trăm kiếm không gian lập tức phủ đầy kiếm quang sáng chói liệt diễm thần long đường phong xử xuất liệt diễm kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất đồng thời thôi động nguyên mạch chi lực kiếm ý chi lực buộc phát ra trừ kiếp thần kính không có sử dụng đường phong dùng hết chiến lực mạnh nhất giống chiến kiếm oanh ra vang lên mơ hồ tiếng long n g ầ m một đầu liệt diễm c h i long ẩm vang phóng lên tận trời viêm long phi thiên đánh tan đầy trời kiếm quang nhưng là đường phong thân thể run lên hướng về sau nhanh chóng thối lui ba bước bất quá đối phương cũng không chịu nổi thân thể hướng về sau ném đi bay thẳng đến ra mười mấy mét mới rơi xuống đất bất quá chỉ thế thôi cũng nếu không có chuyện gì khác người này ai thế mà mạnh như vậy đường phong trong lòng c h ấ n kinh từ mới vừa giao thủ đến xem người này tu vi đã ở hóa nguyên tam trọng đỉnh phong mà thôi cùng đường phong đồng c ấ p hóa nguyên tam trọng đỉnh phong tu vi thế mà mạnh tới mức này quả thực là nghe rợn cả người đường phong chân kinh lại không biết trong lòng đối phương càng là lật lên kinh đảo hải lãng nghĩ hắn thiên tư độ cao cùng thế hệ khó có người địch đồng cấp một trận chiến có rất ít người có thể né qua hắn nhất kiếm nhưng là đường phong không chỉ có tránh khỏi hơn nữa còn cùng hắn đánh thành ngang tay ngoại môn đệ tử lúc nào có người mạnh như vậy hắn lòng tràn đầy nghi vấn người là cơ vô mệnh đột nhiên đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên nghĩ tới một người tại ngoại môn đệ tử bên trong muốn nói có ai mạnh như vậy cái kia cũng chỉ có một người có khả năng cái kia chính là dục huyết bảng bên trên xa xa dẫn trước hai mươi tháng liên tiếp cơ vô mệnh đồng thời lúc trước thiệu dạ không cũng đã nói cơ vô mệnh khoai kiếm xa ở trên hắn mà thiếu niên này khoai kiếm cực kỳ kinh khủng những cái này đặc thủ vừa vặn đối mặt cái gì hắn chính là cơ vô mệnh ngoại môn dục huyết bảng bên trên đệ nhất cao thủ minh nhị lưu sơn ba người cũng là kinh hãi cơ vô mệnh chi danh vang vọng toàn bộ đông huyền tông cho dù tại trong nội môn đệ tử cũng là đại danh đỉnh đỉnh bởi vì lấy cơ vô mệnh thiên phú tương lai vượt vào nội môn chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong nội môn tuyệt đỉnh cao thủ dạng người này tự nhiên bị người chú ý thiếu niên không có chút nào biểu lộ nói không sai ta chính là cơ vô mệnh đắc tội ta cơ vô mệnh chẳng cần biết ngươi là ai đều phải trả giá thật lớn cơ vô mệnh thanh âm băng lãnh khí thế trên người lại là đột nhiên bộc phát một cỗ so vừa rồi cường đại hơn rất nhiều khí thế ẩm vang mà lên hóa nguyên tứ trọng đường phong chân kinh lấy cơ vô mệnh chiến lược tăng thêm hóa nguyên tứ trọng tu vi cũng không phải hắn có thể đối phó trừ phi sử dụng kiếp thần kính xem ra phải dùng kiếp thần kính đường phong suy tư lúc đầu hắn dự định không dễ dàng sử dụng kiếp thần kính vừa đến sử dụng kiếp thần kính đối với thân thể gánh vác rất lớn thứ hai là nghĩ nhiều một loại át chủ bài gào ngay tại đường phong muốn sử dụng kiếp thần kính thời điểm tại khô cốt trì bờ bên kia một tiếng gào thét vang lên rất xa tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ ẩm vang lên bờ sau khi lên bờ co cẳng liền hướng ao đầm chạy tới ma hồn cự tích lên bờ mau đuổi theo khô cốt trì một bên đồng thời vang lên mấy tiếng tiếng thét dài sau đó đường phong đám người nhìn thấy mấy nói thân ảnh màu trắng cấp tốc hướng ma hồn cự tích đuổi theo nhìn thân pháp đều là trong nội môn đỉnh tiêm cao thủ cơ vô mệnh sắc mặt cũng là biến đổi ánh mắt lóe lên âm thanh lạnh lùng nói hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt liền tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi Bạch! nói xong cơ vô mệnh thân hình khẽ động nhanh chóng hướng ma hồn cự tích cái hướng kia đi cơ vô mệnh vừa đi trên sân hàn ý tiêu tán minh nhị lần nữa đa tạ đường sư đệ ân cứu mạng minh nhị thản nhiên đi tới hướng đường phong nói c ả m tạ đồng thời nàng không khỏi nghĩ tới mới vừa rồi bị đường phong nắm chặt lòng bàn tay cảm giác là như vậy an tâm sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên việc nhỏ mà thôi minh sư tỷ không cần để ở trong lòng đường phong tùy ý nói ra lúc này lòng của hắn căn bản không ở nơi này không nghĩ tới mê vụ đầm lầy thế mà có ma hồn cự tích có muốn đuổi theo hay không kích nếu là truy kích mà nói bách túc đan nhiệm vụ chỉ sợ cũng muốn làm trễ t lại đ ư ờ n g phong nhíu m ả y suy tư hắn lòng có chút không yên minh nhị tự nhiên nhìn ở trong mắt nhịn không được k h ẽ than thở một tiếng đúng rồi hắn căn bản không có đem ta để vào mắt cũng đúng lấy thiên tư của hắn rất nhanh liền có thể đạp vào nội môn trở thành trong nội môn đỉnh tiêm cao thủ về sau thậm chí là hạch tâm đệ tử chân truyền đệ tử như thế nào ta có thể sánh bằng minh nhị lắc đầu đem một vài ý tưởng dối bung ném ra ngoài nào bên ngoài minh sư tỷ lưu sư m i n h lưu sư tỷ ta còn có chuyện quan trọng liền xin từ biệt ngày sau gặp lại đường phong liền ôm quyền cùng minh nhị đám người cáo tử hắn đã trải qua quyết định đi trước truy ma hồn cự tích dù sao ma hồn cự tích khó gặp có thể nói toàn thân là bảo nhất là ma hồn tinh huyết nghe nói có thể cô đ ộ n g linh hồn đối với ngưng đan cảnh võ giả đều có tác dụng lớn giá trị liên thành huống chi thú nguyên thạch đường phong là tình thế bắt buộc m a bách túc ma ngô lá gan cực nhỏ nếu khô cốt chỉ có ma hồn cự tích g ầ n hiện còn có nhiều cao thủ như vậy chờ đợi lấy bách túc ma ngô đặc tính rõ ràng không có khả năng trốn ở chỗ này nếu không ở nơi này vậy còn không như truy kích ma hồn cự tích trước được cái kia đường phong sư đệ bảo trọng nhìn ra đường phong đi ý đã tuyệt mấy người cũng không ở giữ lại các ngươi cũng thế đường phong nhẹ gật đầu thân hình khẽ động tại chỗ biến mất bạch đường phong vòng qua khô cốt chỉ hướng ma hồn cự tích phương hướng truy kích mà đến trên đường đi đều có dấu chân lưu lại cũng là không cần sợ mất dấu đại khái đuổi nửa giờ phía trước rốt cục vang lên giống lên một tiếng đó là ma hồn cự tích gầm rú đường phong phi tốc tới gần rốt cục thấy rõ tình huống tại từng cái phiến trong vùng đầm lầy ba cái thanh niên áo trắng tăng thêm cơ vô mệnh đang cùng ma hồn cự tích triển khai đại chiến ba cái thanh niên áo trắng tu vi đều cao vô cùng kém nhất một vị tu vi đều ở hóa nguyên ngũ trọng mà cái khác hai vị càng là đạt tới hóa nguyên lục trọng một người trong đó đường phong gặp qua chính là cao thiên hạo chương bảy mươi mốt giàng co thêm cái trước tu vi hoàn toàn bùng nổ cơ vô mệnh tạo thành cực mạnh chiến lược bất quá nghĩ muốn chém giết ma hồn cự tích hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng đầu tiên ma hồn cự tích bản thân vẫn là lục cấp nguyên thú chiến lược cực kỳ cường đại hơn nữa còn là tại trong vùng đầm lầy ma hồn cự tích muốn c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối mặt khác chính là cơ vô mệnh bọn bốn người cũng không phải là cùng một bọn đề phòng lẫn nhau mỗi người đều không có đem hết toàn lực trong lúc nhất thời ngược lại cùng ma hồn cự tích đánh khó phân thắng bại gào ma hồn cự tích to lớn vô cùng đứng gậy tối thiểu có cao sáu bảy m dài hơn hai mươi m hắn một cái đuôi như sắt thép đúc thành trong lúc huy động không khi ầm ầm rung động mấy người không người nào dám đón đỡ không phải không tiếp nổi mà là sợ bản thân thụ thường ngược lại tiện nghi mấy người mắt thấy Mấy muốn vây người tạo thành vòng giãn thư tạo ra. ừ cao thiên hạo đối với mấy người khác kêu lên ừ cao thiên hạo ngươi làm người khác đem hết toàn lực ngươi làm sao không đem hết toàn lực là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao một cái khác thanh niên cười lạnh nói t à o phong ngươi không cần lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử ta cao thiên hạo há là người như vậy cao thiên hạo sắc mặt có hạn khó coi nói t à o phong cười lạnh nói ngươi cao thiên hạo là hạng người gì ta còn không rõ ràng lắm không cần nói nhảm cao thiên hạo hoặc là ngươi c h ư a xuất toàn lực chúng ta sao lại không đem hết toàn lực nếu không liền không cần nói nhảm ngươi cao thiên hạo sắc mặt tái xanh chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến muốn hắn trước suốt toàn lực đó là không có khả năng hắn vốn chính là đánh lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi chú ý người như vậy tâm không đủ lại tại loại này đầm lầy chi địa sao có thể vây khốn ma hồn cự tích gào ma hồn cự tích quắt to một tiếng cái đuôi lớn quét ngang đồng thời há mồm phun ra một cỗ màu vàng độc thủy mấy người giật mình tự nhiên nhao nhao lui lại né tránh cái này thì cho ma hồn cự tích khe hở p h â n phật một tiếng ma hồn cự tích bốn chân cùng chuyển động hướng ao đầm chỗ sâu chạy tới đều là các ngươi cao thiên hạo g ầ m thét phi thân đuổi theo mấy người khác cũng nhào nhào truy kích gặp mấy người cùng ma hồn cự tích chạy một khoảng cách đường phong mới hiện thân đi theo cao thiên hạo đám người một bên cùng truy kích một bên cùng ma hồn cự tích đại chiến rất nhanh liền chạy mười dặm có thửa phía trước xuất hiện một mảnh tràn ngập lục sắc x ư ơ n g ngủ ao đầm không tốt phía trước trướng khí cực kỳ lợi hại lại không ngăn cản ma hồn cự tích chúng ta trong khoảng thời gian này chỗ tốn hao tinh lực liền lãng phí một cách vô ích đến nơi này cao thiên hạo thực sự có chút nóng nảy lại cũng không muốn làm ngư ô n g khí thế b ư ớ c lên chiến lực toàn lực bộc phát ẩm mấy người khác cũng là tâm tư giống nhau chiến lực toàn bộ triển khai ba đạo sáng trói kiếm khí cùng một đạo đao cương cùng một chỗ chém về phía ma hồn cự tích mạnh mẽ chặn lại ma hồn cự tích bước chân bính bính bính kiếm khí đao cương đều có dài bảy tám mét c h à n tại ma hồn cự tích thân thể to lớn bên trên lập tức xuất hiện bốn cái danh máu máu tươi chảy dòng gào ma hồn cự tích giống to đột nhiên dừng lại thân hình con mắt đỏ bừng nâng lên cự t h ả o đánh ra mà hạ đồng thời há miệ n g phun một cái một đạo hát sắc có nước xung kích ra Phan. cái kia hóa nguyên ngũ trọng nội môn đệ tử bị ở trước mặt một chảo vô hướng về sau bày thẳng mà cái kia đạo hát sắc của nước vọt thẳng hướng cao thiên hạo giang hà cao thiên hạo hét lớn một đạo dòng sông xuất hiện đây là hắn nguyên mạch dòng sông vân quanh chặn lại hát sắc cột nước t r ù n g kích giặc cơ vô mệnh đỉnh đầu lại muốn lên giặc thanh âm từng đạo từng đạo trong suốt gợn sóng xuất hiện đây là cái gì nguyên mạch nhìn lấy cơ vô mệnh đỉnh đầu trong suốt gọn sóng đường phong có chút không hiểu bất quá cơ vô mệnh nguyên mạch vừa ra lực công kích của hắn lần thứ hai lên cao cùng tốc độ cũng bạo tăng một mảng lớn thử hắn trường kiếm lướt qua tại ma hồn cự tích trên người lưu lại từng đạo vết thương giết tránh khỏi ma hồn cự tích công kích mấy người lần thứ hai giết tới đụng chút mấy người ra tay toàn lực lập tức gáp c h ế hoàn toàn ma hồn cự tích Rất nhanh, Ma hồn cự tích trên người tại tăng thêm mấy vết thương huyết thủy không ngừng lưu lại nhiễm đỏ đầm lầy. Ma hồn cự tích khí tức bắt đầu biến yếu. Ha ha sắp thành công rồi tại thêm chút sức. c a o thiên hạo cười ha ha đồng thời trong mắt tinh quang lấp lóe. Lúc này ma hồn cự tích phát cuồng nồng hoàng độc thủy không muốn mạng phương ra đồng thời cái đuôi cuồng quét hướng cao thiên hạo. Bệnh. Nhưng là lúc này, cao thiên hạo lại gấp nhanh bay ngược lúc đầu phương vị này là hắn ngăn cản nhưng là thời khắc mấu chốt hắn lại lui lúc đầu tấn công về phía công kích của hắn toàn bộ tuân hướng một người khác cái kia hóa nguyên ngũ trọng nội môn đệ tử cao thiên hạo ngươi vô sỉ cái kia nội môn đệ tử kinh hãi toàn lực bộc phát một con mánh hổ từ đỉnh đầu tấn công mà ra phanh mánh hổ bị ma hồn cự tích cái đuôi lớn đánh tan nồng hoàng độc thủy hoàn toàn phun tại người đệ tử kia trên người a người đệ tử kia kêu, kêu thảm toàn thân lập tức thối giữa r a g à o ma hồn cự tích thừa cơ giết tới một chảo hướng cái này đệ tử vỗ xuống tránh cũng không thể tránh hiu sống chết trước mắt cái này đệ tử hoàn toàn bộc phát một đạo kiếm quang bắn ra đâm vào ma hồn cự tích trong con mắt lớn phốc nhưng là hắn cũng không né qua ma hồn cự tích công kích bị một chảo đánh thành thịt nát gào ma hồn cự tích một con mắt bị đâm xuyên huyết thủy văng khắp nơi điên q u ồ n g công kích lên b ố n phía cao thiên hạo ngươi quá hèn hạ bên trong một cái nội môn đệ tử gầm thét ha ha ha hèn hạ cái gì gọi là hèn hạ tào phong chết là đằng giá không chỉ có thể lưu lại ma hồn cự tích đến lúc đó ma hồn tinh huyết cũng có thể thiếu một cái phân đây không phải càng tốt hơn ngươi có muốn hay không tào phong cái kia một phần đến lúc đó liền về ta tốt cao thiên hạo cười to đồng thời thân hình đập ra n ẽ qua ma hồn cự tích công kích tại nó trên cổ lưu lại một đạo danh máu người đệ tử kia sắc mặt khó coi nhưng không có tại nói chuyện ma hồn cự tích một con mắt bị phế càng thêm không phải mấy đối thủ của người rất nhanh liền vết thương c h ằ g chịt giống đột nhiên ma hồn cự tích ngửa mặt lên trời kêu to lên toàn thân trên dưới u cục cũng từng cái cổ động không tốt ma hồn cự tích muốn liều mạng một lần cái kia nội môn đệ tử kêu lên ma hồn cự tích phát cuồng mạnh mẽ đâm tới trong lúc nhất thời ba cái người đều có chút ngăn cản không nổi giống cuối cùng ma hồn cự tích đột nhiên hướng phía cái kia phiến tràn ngập lục sắc x ư ơ n g mù đầm lầy chạy như điên ba cái người trong lúc nhất thời vậy mà không có ngăn lại cao thiên hạo đều là ngươi nếu là có bốn người tuyệt đối có thể ngăn cản cái kia nội môn đệ tử giống to ừ cao thiên hạo cũng là sắc mặt khó coi cắn răng đuổi tới đằng trước nhưng là ma hồn cự tích phát cuồng ở đâu là một chút có thể đuổi theo kịp c h ơ mắt m nhìn lấy ma hồn cự tích chạy vào tràn ngập lục sắc x ư ơ n g ngủ trong đầm lầy ba cái người chỉ có thể dưng bước đứng ở lục sắc x ư ơ n g ngủ đầm lầy bên ngoài sắc mặt khó coi tại mê vụ đầm lầy có rất nhiều tràn ngập kỳ dị trướng khí sương mù có chút vô cùng kinh khủng tùy tiện xâm nhập chết như thế nào cũng không biết cho nên trong lúc nhất thời ba người cũng không dám tùy tiện truy vào đi đột nhiên cao thiên hạo quay người nhìn chằm chằm đường phong phương hướng nói tiểu tử ngươi theo một đường còn không ra là muốn tìm cái chết sao bị phát hiện đường phong sờ lỗ mũi một cái đi ra là ngươi tiểu tử nếu như không phải ta tu luyện công pháp gạt t h ủ thật đúng là bị ngươi giấu giếm đi qua nhìn thấy đường phong cao thiên hạo sắc mặt càng lạnh hơn một bên cơ vô mệnh nhìn thấy đường phong trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ cao thiên hạo lạnh lùng nhìn lấy đường phong nói tiểu tử ngươi đi theo chúng ta là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao chỉ bằng đầu này liền l à tử tội như vậy đi ngươi bây giờ tiến vào phía trước cái kia phiến đầm lầy kiểm tra một chút tình huống biểu hiện tốt, ta câu ó thể c n nhắc bỏ q a nói g Đường phong ràng, không đường phong đường giữ trong không ngươi ngươi không không đường phong ư cười ơ i thiên tiến đi tiến đi đây lạnh, bản thân Mệnh nắm mình, cần muốn chính hạo thạch, chết thay. thả, cao vào, vào, cầm của c là làm rất rõ ta, tay kẻ dám dò ở sẽ chút h k này h thường nói n đạo. Câu nói này, trực tiếp để cao thiên hạo sắc mặt lạnh lùng như băng hắn trong mắt lóe lên sắc cơ nói tiểu tử ngươi đây là thái độ gì chỉ là một cái ngoại môn đệ tử dám nói chuyện với ta như vậy không biết tôn ti sao trong tông môn đẳng cấp s n g nghiêm cấp bậc khác nhau đệ tử đãi ngộ là hoàn toàn không giống đồng thời địa vị cũng không giống nhau ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn đệ tử bình thường đều sẽ nhún nhường danh hiệu nội môn đệ tử một tiếng sư minh hoặc là sư tỷ đương nhiên có ít người là ngoại trừ như cơ vô mệnh cho nên cơ vô mệnh ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía cao thiên hạo đối với cơ vô mệnh cao thiên hạo rõ ràng rất kiên kỵ lập tức xấu hổ cười một tiếng nói cơ sư đệ ta chưa hề nói ngươi tiểu tử này là cái gì làm sao có thể cùng cơ sư đệ đánh đồng với nhau đây tôn ti chỉ bằng ngươi hám hại đồng môn c ạ t bã cũng xứng đáng tiếc đường phong mảy may không đ ể mặt hắn cái này khiến cao thiên hạo nổi giận gầm thét tiểu tử ngươi cái này là muốn chết ta liền thành toàn ngươi nói xong hóa nguyên lục trọng khí thế ẩm vang mà lên ép hướng đường phong cho là ta sợ ngươi sao ẩm cựu tiếp chiến thần quyết hóa nguyên tam trọng đỉnh phong khí tức bộc phát đồng thời hỏa diễm kiếm khí bạo phát mạnh mẽ chống đỡ cao thiên hạo khí thế cao thiên hạo ánh mắt hơi ngưng tụ nói nguyên lai có chút bản lãnh bất quá bằng này liền muốn càn rỡ trước mặt ta còn kém xa lắm có đúng không như vậy chứ ẩm văng lãnh xào sạc kiếm ý ẩm vang mà lên khô tịch kiếm ý cùng kiếm khí tương dung uy thế cường thịnh một đoạn kiếm ý khô tịch kiếm ý ngươi thế mà tu luyện tới mức này cao thiên hạo lập tức kinh hãi mà một cái khác nội môn đệ tử cũng giật n ả cả mình trách không được nguyên lai tinh tu khô tịch kiếm ý bất quá ở trước mặt ta còn chưa đủ cao thiên hạo sắc mặt có chút ngưng trọng nhưng là trong mắt sát ý càng đậm dạng này thiên tài đã trải qua vượt ra khỏi hắn nắm trong tay nên giết ngươi mục vô tôn ti hôm nay ta chính là đem ngươi lưu tại nơi này cũng không có ai sẽ nói cái gì cao thiên hạo nói bước ra một bước trường kiếm vụ v ụ hướng đường phong tới gần còn chưa đủ hả vậy dạng này đâu đường phong khỏe môi n ế t lên một k i a dễu cợt nhưng là khí tức trên thân lại độ tăng vọt là chân chính tăng vọt không có cất giữ tăng vọt kiếp thần kính lần thứ nhất vận dụng đường phong biết đối mặt cao thiên hạo như vậy tiểu nhân chỉ có lấy thực lực cường đại mới có thể chấn nhấp án chương bảy mươi hai thu hoạch ngoài ý liệu đường phong trên người cơ bắp từng khối nô lên xương cốt giặc rung động kiếp thần kính hoàn toàn bộc phát kiếp thần kính bộc phát đường phong chiến lực lập tức tăng lên gấp đôi làm sao có thể cao thiên hạo con mắt lập tức trợn tròn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị mà cơ vô mệnh cùng một người khác đồng dạng khiếp sợ không thôi đặc biệt là cơ vô mệnh mới vừa rồi cùng đường phong giao thủ qua biết rõ đường phong khủng bố nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới đường phong lại còn có giữ lại không coi hoàn toàn phát huy lúc đầu h ắ n coi là tại đồng cấp một trận chiến h ắ n không người có thể địch hiện tại h ắ n biết chính hắn giống như sai rồi nhân ngoại hữu nhân đây là ngoại môn đệ tử sao làm sao lần này ngoại môn đệ tử đều biến thái như vậy vị tiêu nội môn đệ tử nhìn cơ vô mệnh một chút lại nhìn một chút đường phong khuôn mặt bất đắc dĩ hiện tại đủ chưa đường phong nhìn vẻ mặt trận m ắ t hốc mồm cao thiên hạo giống lúc này lục s á c trong sương mù vang lên ma hồn cự tích có chút gấp gấp rút giống lên một tiếng bây giờ không phải là lục đục thời điểm ma hồn cự tích mới là việc cấp bách trưng hoành vĩ vội vàng nói trương hoành vĩ chính là cái kia nội môn đệ tử vào xem cơ vô mệnh vừa mới nói xong liền một đầu x ô n g vào lục sắc x ư ơ n g mù đầm lầy khu vực bạch trương hoành vĩ cũng vọt vào gặp tình huống như vậy cao thiên hạo có chút nóng nảy lạnh lùng nhìn đường phong một chút nói hôm nay ta tạm tha ngươi lần sau tại giám mạo phạm ta ta không chút lưu tình cao thiên hạo sẽ không có lần nữa ngày khác ta trở thành nội môn đệ tử thời điểm thứ một khiêu chiến đúng là ngươi đường phong cười lạnh mảy may không sợ ngươi cao thiên hạo trong mắt sát cơ như thực chất bất quá đường phong khí tức đục dày vô cùng cho dù độc thủ hắn cũng không thể cam đoan trong thời gian ngắn có thể giải quyết chiến đấu đến lúc đó ma hồn cự tích khả năng liền không có phần của hắn h ừ cao thiên hạo hừ lạnh lạnh lùng trứng mắt liếc đường phong thân hình khẽ động phi thân hướng lục sắc x ư ơ n g m g khu vực đường phong cũng không có xuất thủ hắn buộc phát kiếp thần kính về sau mặc dù chiến l ự c tăng gấp đôi nhưng dù sao tu vi cảnh giới cùng cao thiên hạo cách biệt qua xa thực muốn động thủ hắn không có nắm chắc nhưng chính như hắn nói chờ hắn trở thành nội môn đệ tử cao thiên hạo sẽ thành cái thứ nhất bàn đạp cao thiên hạo sau khi đi đường phong khí tức liền hạ xuống tới hắn thu hồi kiếp thần kính mảnh này trướng khí phi thường không đơn giản đường phong quan sát đến trước mặt trướng khí đầm lầy không có tùy tiện tiến vào tiểu phong tử ngươi trước không muốn đi vào phiến địa vực này trướng khí không đơn giản không phải thông thường giải độc đan có thể giải ta xem không cần bao lâu mấy tiểu tử kia cả đám đều sẽ ra ngoài trong đầu vang lên linh nhi thanh âm à vậy ta làm như thế nào đi vào đường phong hỏi đọc truyện ở yên tâm bách độc đan dù sao cũng là thượng cổ thần giới đại năng nghiên cứu ngươi coi là đan dược thông thường a ngươi luyện chế nhị cấp trung phẩm bách độc đan đủ để hiểu cái này trướng khí chi độc linh nhi nói được đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên khoe môi n i t lên một tia cười lạnh sau đó tại phụ cận tìm một chỗ khuất ngồi xuống không đến bao lâu quả nhiên nghe được tiếng vang b ạ c h b ạ c h b ạ c h ba bóng người cấp tốc từ trướng khí đầm lầy khu vực sông ra đáng hận nơi này trướng khí thật lợi hại giải độc đan căn bản không dùng cao thiên hạo không cam lòng tiếng âm vang lên trước mặt kệ ma hồn cự tích tìm một chỗ trừ độc trương hoành vĩ nói cách đó không xa đường phong nhìn thấy ba cái người sắc mặt đều có chút xanh lét rõ ràng là chúng t r ư ơ n g khí chi độc bệnh về sau ba người thân ảnh biến mất là tìm địa phương an toàn trừ độc đi ba người sau khi đi đường phong đi ra về sau hắn nuốt vào một khoả trung phẩm bách độc đan đồng thời trong miệng hàm chứa một khoả lấy phòng ngửa v à n nhất thân hình khẽ động liền vào đầm lầy khu vực vừa tiến vào lục sắc x ư ơ n g mù khu vực liền nghe đến một loại mục nát hương vị đầu của hắn đều khẽ hơi trầm xuống một cái bất quá rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất bởi vì trung phẩm bách độc đan phát huy tác dụng đường phong triển khai thân hình dọc theo ma hồn cự tích lưu lại vết máu một đường đuổi theo cái này một mảnh vực liên độc trùng đều không có hoàn toàn yên tĩnh đại khái liên độc trùng cũng không nguyện ý đụng vào những cái này trương khí không có độc trùng quánh nhiễu đường phong tốc độ thật nhanh lướt nhanh như gió không đến bao lâu liên nhìn thấy phía trước một cái quái vật khổng lồ là ma hồn cự tích lúc này ma hồn cự tích khí tức phi thường thấp có thể thấy được nó bị thương thế là cỡ nào nghiêm trọng nhưng mặc dù như thế ma hồn cự tích không có ngừng xuống tới chữa thương nghỉ ngơi mà là từng bước một cố chấp hướng về một cái phương hướng tiến lên đường phong không có tùy tiện xuất thủ lục x o á t chết lạc đà so ngựa lớn ma hồn cự tích cường đại hắn nhưng là thấy tận mắt một khi trước khi chết phát cuồng sẽ không hay cho nên các loại chờ đến ma hồn cự tích càng thêm hư nhược thời điểm chính là xuất thủ thời điểm ma hồn cự tích tốc độ từ từ trở nên chậm đường phong một đường đi theo đại khái đi tiếp vài dặm về sau ma hồn cự tích đột nhiên giống to giống ma hồn cự tích phát cuồng không để ý thương thế một đầu cái đuôi lớn hướng về phía một khối đầm lầy co lại mà h ạ phanh bùn đất vẩy ra bọt nước bắn ra bùn phía cái đuôi lớn rút kích về sau ao đầm bùn đất đột nhiên sóng gió nổi lên từng cỗ từng cỗ giống như có cái gì quái vật khổng lồ muốn phá đất mà lên gào giống ma hồn cự tích lung tung giống to chỉ còn lại một con mắt đỏ bừng há mồm phun một cái một cỗ hát sắc cột nước phun ra ngoài chúng kích hướng cái kia từng cỗ từng cỗ bùn đất Soạn! bị hắc thủy xông lên bùn đất nổ tung một đầu quái vật khổng lồ từ trong đầm lầy x u n g ra thứ này lại có thể là một con lô công to lớn vô cùng trường tối thiểu có mười mét chiều dài trăm chân giống như là từng chuôi sắc bén liêm đao đồng dạng bách túc ma ngô đường phong trận mắt hốc mồm hắn tuyệt đối không nghĩ tới phí hết tâm tư muốn tìm bách túc ma ngô thế mà xuất hiện ở đây tt ê ê bách túc ma ngô tê kêu rẽ lấy sau đó đột nhiên quanh người hướng về đầm lầy đánh tới ma hồn cự tích giống to miệng rộng mở ra ao đầm b ù n g đất thế mà chấn động kịch liệt lấy khiến bách túc ma ngô khó mà đào tẩu cơ hội tốt đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên trên người khí tức bỗng nhiên tăng gọn Kiếp thần kính, đường phong không chút do dự kiếp thần kính, thi triển hiện giai đoạn chiến phong thần chút thần đường vận dụng đoạn lược do dự ra ẩm chiến lược toàn bộ triển khai một đạo quần c u ộ n kiếm khí chém về phía bách túc ma ngô tt h ê ê bách túc ma ngô lo lắng kêu ré lấy nhưng là hắn bị ma hồn cự tích khống trụ trong lúc nhất thời khó mà đào tẩu không thể trốn một trăm chân cự tích bất quá tam cấp nguyên thú ở đâu là chiến lực toàn bộ triển khai đường phong đối thủ kiếm khí chẳng qua bách túc ma ngô đ ứ t thành hai đoạn giống ma hồn cự tích gặp bách túc ma ngô bị c h ạ m điên cuồng cảm giác thế mà biến mất ngược lại quay đầu từ t ừ hướng về một phương hướng bỏ đi không đúng đường phong cảm giác ma hồn cự tích trạng thái không đúng cho nên trong lúc nhất thời đường phong không có xuất thủ đường phong đem bách túc ma ngô thi thể lại phân biệt chém đứt mới thu vào trong không gian giới chỉ sau đó từ từ đi theo ma hồn cự tích ma hồn cự tích leo đến một cái bụi cỏ trồng liền không có tiếp tục tiến lên mà là nằm sấp xuống dưới đó là ma hồn cự tích trứng đường phong liếc mắt liền thấy tại trong bụi cỏ có ba cái cự đại cự tích trứng tại ba cái trứng bên cạnh còn có một cặp vỏ trứng khó trách đường phong tự lẩm bẩm khó trách tại ma hồn cự tích trạng thái rất kỳ quái khó trách nó một mực muốn hướng cái phương hướng này mà tới nguyên lai、like、nơi này là nó ổ nơi này có nó hậu đại đoan chừng là nó là cảm thấy bản thân t r ứ n g gặp nguy hiểm mới liều mạng chạy tới đây ma nhìn tình huống hẳn là bách túc mang ô ăn trộm ma hồn cự tích trứng nhưng không nghĩ đến chỉ là ăn trộm một cái liền bị đường phong cùng ma hồn cự tích đổi tới bị đường phong nhất kiếm chém giết trong lúc nhất thời đường phong không có động thủ mà là lẳng lặng chờ lấy thời gian trôi qua ma hồn cự tích càng ngày càng suy yếu khí tức càng ngày càng thấp cuối cùng liền hoàn toàn không có khí t ứ c ma hồn cự tích thương thế quá nặng đi ma hồn cự tích đoạn khí tức về sau đường phong mới đi tới đi vào mới phát hiện ba cái trắng như tuyết cự tích trứng trong đó có hai cái đặc biệt to lớn trứng cao nửa thước mà một cái khác lại nhỏ hơn nhiều chỉ có dưa hấu lớn nhỏ nhìn lấy cái này ba cái trứng đường phong vui vẻ ma hồn cự tích trứng giá trị vô cùng cao h a ma hồn cự tích bình thường là lục cấp nguyên thú nhưng là có chút thậm chí có thể tiến hóa đến cấp bảy bắt cấp thậm chí là đàn thú bất quá ma hồn cự tích quý trọng nhất không phải cấp bậc của nó mà là nó hy hữu tính cùng chân quý ma hồn tinh huyết ma hồn cự tích vô cùng thưa thớt ma hồn tinh huyết có cực kỳ thần diệu cho nên cái này ba cái trứng giá trị khó có thể tưởng tượng có thể tưởng tượng nếu như có thể bản thân bồi dưỡng một cái ma hồn cự tích cái k i a ma hồn tinh huyết còn sợ không có sao m ạ n h đường phong phất tay đem ba cái cự tích trứng thu vào sau đó nhìn về phía ma hồn cự tích thi thể không có cái gì không đành lòng man thú thế giới vô cùng tàn khốc mạnh được yêu thua khôn sống m u ố n chết ngươi không chết chính là ta vong nhưng là thế giới nhân loại có làm sao không phải là như thế cho nên ma hồn tinh huyết cùng thú nguyên thạch đường phong tất lấy nhất kiếm dạch ra ma hồn cự tích chỗ ngực từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc từ ma hồn cự tích trái tim đủ để chứa một cái bình tinh huyết ma hồn tinh huyết cũng không phải là thông thường huyết dịch toàn bộ ma hồn cự tích cũng chỉ có như thế một bình mà thôi có chừng nặng ba cân ba cân ma hồn tinh huyết tương lai luyện chế luyện thần đan đầy đủ đường phong trong mắt lóe lên vui mừng tam cấp đan dược luyện thần đan có thể ẩ n dưỡng linh hồn dùng linh hồn cường đại cứng cỏi đồng thời có thể đại đại thêm đại đột phá linh biến cảnh hy vọng đường phong trịnh trọng đem ma hồn tinh huyết nấp kỹ sau đó phá vỡ ma hồn cự tích đầu tại ma hồn cự tích trong đầu đường phong tìm được một khối màu nâu đỏ hòn đá màu nâu đỏ hòn đá cầm trong tay có một loại ôn nhuận nhu hỏa cảm giác đây chính là thú nguyên thạch chuyến này ma ngô đầm lầy chuyến đi đường phong thu hoạch tràn đầy mong muốn đều được chương bảy mươi ba giao nhiệm vụ cần phải trở về đường phong thu đồ tốt trận lấy người liền chạy trở về trên đường đi trừ phải phòng bị độc trùng bên ngoài không có những chuyện khác rất thuận lợi đường phong liền về tới ngoại môn khu vực bản thân trong sân đường phong thực sự không nghĩ tới ngươi thuận lợi như vậy liền đạt được thú nguyên thạch nhanh lên cho ta một về đến phòng liền vang lên linh nhi vội vàng tiếng k ê ờ đường phong mỉm cười xuất ra thú nguyên thạch mi tâm bắn ra một đạo bạch quang bạch quang cuốn một cái thú nguyên thạch biến mất đường phong tâm thần khẽ động liền xuất hiện ở trong thức hải chỉ thấy linh nhi ôm thú nguyên thạch trên dưới bay múa một mặt hưởng thụ đường phong cười cười hắn biết thần giới ba phong khí sở dĩ tại thăng cấp quyền hạn bên trên cho ra thú nguyên thạch khẳng định cùng thần giới ba phong khí cần có có quan hệ thú nguyên thạch có thể trợ giúp linh nhi khôi phục hồ n lực giả như thần giới ba phong khí cân khác cái kia quyền hạn thăng cấp bên trong nhất định sẽ cho ra điều kiện khác t h ư a n như linh nhi nói tới nhất định sẽ có điều kiện quả nhiên làm đường phong lần nữa lựa chọn thăng cấp thời điểm bán ra một hàng chữ nhắc nhở thu vi không đủ cần hóa nguyên thất trọng mới có thể thăng cấp mà cần thú nguyên thạch cái kia một hạng đã biến mất không thấy ai đáng tiếc tu vi không đủ không phải liền có thể tu luyện cao cấp hơn vũ kỹ đường phong than nhẹ bất quá chỉ là thán thở dài mà thôi ngược lại cũng không sốt ruột ngũ cấp trở lên võ kỹ cùng thứ cấp là một cái đường d a n h giới không phải tốt như vậy tu luyện đường phong tin tưởng liền xem như tại khu trong nội môn có thể luyện thành dưới cấp võ kỹ cũng tuyệt đối không nhiều bằng không thần giới ba phong khí cũng sẽ không quy định phải có hóa nguyên thất trọng tu vi mới có thể tu luyện vậy liên tuyển một môn tứ cấp bộ pháp võ kỹ đường phong suy tư hiện tại hán tu luyện vẫn là tam cấp võ kỹ xuyên vân bộ đối với những vũ kỹ khác mà nói là yếu một chút đường phong tại thần giới ba phong khí bên trong lật lên cuối cùng tìm tới một môn bộ pháp thần hành bộ tứ cấp bộ pháp so với xuyên vân bộ tự nhiên càng thêm huyền diệu đường phong cũng không gấp giao bách độc đan nhiệm vụ dù sao kỳ hạn chính là ba tháng hiện tại mới qua hai mươi mấy ngày còn sớm chọn tốt bộ pháp về sau đường phong lại đến đan phương vung tay lên đan phương bên trong xuất hiện ba cái trắng như tuyết trứng chính là ma hồn cự tích trứng đường phong cũng không định bán đi ba cái trứng mà là chuẩn bị giữ lại chờ đợi tiểu ma hồn cự tích phá xác mà ra mà đan phòng là cất giữ ma hồn cự tích chứng chỗ tốt nhất đan phòng không chỉ có tràn đầy đan khí nhiệt độ cũng phi thường phù hợp thời gian kế tiếp trừ tu luyện c ử u kiếp chiến thần quyết đường phong đem càng nhiều tâm tư thiêu vào trận văn cùng phương diện luyện đan mặt rất nhanh lại là nửa tháng trôi qua thời gian nửa tháng đường phong tu vi cũng không có đột phá hóa nguyên tứ trọng như trước đang hóa nguyên tam trọng đ ỉ n h phong chỉ là nguyên lực càng thêm cô đ ộ n g hùng hậu hóa nguyên tam trọng đến tứ trọng là một cái đường ranh giới từ toàn bộ hóa nguyên cảnh đến xem hóa nguyên nhất trọng đến tam trọng có thể nhìn thành hóa nguyên cảnh tiền kỳ tứ trọng đến lục trọng là trung kỳ thất trọng đến cửu trọng là vì hậu kỳ cho nên m u ố n từ tam trọng đột phá đến tứ trọng là không có dễ dàng như vậy điểm này từ đông huyền tông đệ tử cấp bậc phân chia cũng có thể thấy được đến rồi hóa nguyên tứ trọng liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử tu vi mặc dù không có đột phá nhưng là trận văn cùng luyện đan thuật tại thân giới ba phong khí dưới sự trợ giúp lại là đang nhanh chóng tiến bộ đường phong tại luyện chế nhị cấp đan dược cùng khắc h ỏ a nhị cấp trận văn càng ngày càng thành thục đem bách túc đan nhiệm vụ giao đi đường phong đứng dậy ra gian phòng liền hướng nhiệm vụ đại điện mà đến nhiệm vụ đại điện không là đơn thuần ở ngoại môn khu vực mà là tại ngoại môn nội môn chỗ giao giới nhiệm vụ đại điện là một tòa phi thường kiến trúc to lớn bên trong có từng khối to lớn thanh nhiệm vụ nhiệm vụ trên lan căn mặt là từng c á i đông huyền tông tuyên bố đi ra nhiệm vụ nói đến đây là đường phong lần đầu tiên tới nhiệm vụ đại điện đường phong tiến vào nhiệm vụ đại điện thời điểm thấy không chỉ là thân mặc hắc y hệ ngoại môn đệ tử còn rất nhiều mặc áo trắng nội môn đệ tử đường phong đột nhiên một thanh âm vang lên đạo thanh âm này đường phong nghe còn có chút quen thuộc quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là vệ minh khó trách có chút quen thuộc đi vào đông huyền tông đã trải qua năm này nhiều vẫn không có nhìn thấy vệ minh không nghĩ tới ở chỗ này đ ụ n phải đường phong ngươi ở nơi này làm gì vệ minh hướng đường phong đi tới ánh mắt hơi neo h lại khoé môi nếp lên một k i a cười lạnh tới nơi này đương nhiên là giao nhận nhiệm vụ đường phong lúc đầu đối với vệ minh không có hảo cảm lúc trước nếu như không phải đan lao xuất hiện hắn tuyệt đối vào không được đông huyền tông tăng thêm lúc này vệ minh nhìn thấy hắn sẽ dùng một loại chất vấn ngữ khí cho nên đường phong ngữ khí tự nhiên cũng không tốt đẹp được ngươi còn có tâm tình tiếp những nhiệm vụ khác ta hỏi ngươi ngươi nhiệm vụ của mình hoàn thành sao thời gian đã qua hơn phân nửa ngươi còn không tiến mê vụ đầm lầy ngươi đây là tổn hại tông môn nhiệm vụ giao cho ngươi đến lúc đó tông môn là có quyền lợi đưa ngươi c h u c xuất sư môn vệ minh nói vệ minh làm sao biết nhiệm vụ của ta phải vào mê vụ đầm lầy quả nhiên bách túc đan nhiệm vụ là ra hỏa này dở cho quỷ bất quá chỉ bằng vào một cái ngoại môn chấp sự có thể có quyền lợi lớn như vậy sao đường phong con mắt hơi n h a o lại âm thầm suy tư động tinh của nơi này đương nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của người khác a đó là ngoại môn chấp sự vệ minh hắn giống như lại đang khiển trách đệ tử người đệ tử kia thảm rồi lại dám đắc tội vệ minh chấp sự khó mà nói người kia là đường phòng giúp huyết bảng mười tháng liên tiếp cao thủ ta lúc đầu gặp qua hán a lại là đường phòng bất quá liền xem như mười tháng liên tiếp cao thủ đắc tội chấp sự ta xem cũng không có quả ngon để ăn một chút ngoại môn đệ tử tại nhỏ giọng nghị luận mà một chút nội môn đệ tử thì là tại thờ ơ lạnh nhạt làm sao không nói ngươi cho rằng không nói lời nào liền có thể tránh qua sao nhiệm vụ chính là nhiệm vụ nếu muốn tại đông huyền tông tu luyện sẽ vì tông môn làm ra công hiến đây là thiên kinh địa nghĩa ai cũng tránh khống khỏi nhìn thấy đường phong không nói lời nào vệ minh càng thêm xác định ý nghĩ của mình đường phong nhất định là sợ hãi bách túc đan nhiệm vụ tham sống sợ chết không dám vào nhập mê vụ đầm lầy cho nên bị hắn hỏi mới không dám lên tiếng nhưng là không lên tiếng hữu dụng không vệ minh cười lạnh không lên tiếng cũng phải bước ngươi lên tiếng đường phong quả nhiên lên tiếng bất quá không có chút nào ý sợ hãi hoặc là đối lý cảm giác ngược lại thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng ai nói ta muốn né không tránh vậy ngươi còn ở nơi này làm gì thời gian đều đi qua hơn phân nửa ngươi còn không tiến đến chấp hành nhiệm vụ vệ minh lại nói vệ chấp sự ngươi đều làm đến chấp sự chức vụ không nghĩ tới quy lại thấp như vậy người cái kia con mắt nhìn thấy ta không có thi hành đường phong thanh âm không lớn lại làm cho toàn trường lập tức gan tĩnh lại ngay trước một cái chấp sự mặt tại trước mặt mọi người thế mà thẳng nói đối phương ai quý thấp tràn đầy rêu cợt hương vị lá gan quả thực là quá lớn rất nhiều đệ tử bao quát ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cũng không khỏi là đường phong ngước mồ hôi bây giờ ngoại môn đệ tử thực sự là không biết trời cao đất rộng ngông cuồng như thế khẳng định phải bị thua thiệt một cái nội môn đệ tử lắc đầu đối với đường phong hành vi tràn đầy khinh thường quả nhiên vệ minh giận dữ chỉ đường phong kêu lên lớn mật quả thực là không biết lễ phép lại dám nói xấu sư môn trường bối ta đây liền t h ô n g c h i chấp phát điện bắt ngươi trị tội nói xấu ai nói ta b ê u xấu đường phong ý gì hay nguyên thản nhiên nói ta trước đó lời nói câu câu là thật ngươi không phải nói xấu là cái gì nếu như ta trước đó lời nói không là thật ta nguyện ý làm chúng nghĩ ngươi chịu nhận lỗi vệ minh nói hắn lời nói này kỳ thật rất cao minh bởi vì hắn kết luận đường phong khẳng định làm không được bách túc đan nhiệm vụ nếu làm không được cái kia coi như thi hành cũng có thể nói thành không có chấp hành nếu là thắng chắc còn nói ra bồi lễ nói xin lỗi mà nói dạng này ngược lại có thể lộ ra hắn độ lượng lớn có thể lôi kéo nhân tâm được là chính ngươi nói mọi người tại đây đều thấy được đường phong khỏe miệng ý cười càng đậm hắn đột nhiên q u a y người hướng về một cái quầy hàng đi đến nơi đó có một cái gọi là hoàng tức chấp sự vị sư thúc này ta tới giao nhiệm vụ đường phong đối với mã nguyên nói đường phong một cử động kia để vệ minh xứng sở sau đó giật mình chẳng lẽ đường phong tiểu tử này hoàn thành bách túc đan nhiệm vụ vệ minh không khỏi nghĩ đến không có khả năng lập tức liền bị hắn bắt bác bỏ bách túc đan nhiệm vụ đã trải qua tuyên bố ba năm ba năm qua vô số thiên tài cao thủ đều nếm thử qua đều nhất nhất thất bại hắn không tin đường phong có thể hoàn thành vừa rồi đường phong cùng vệ minh phân tranh hoàng tước tự nhiên nhìn ở trong mắt nàng cũng có chút hiếu kỳ nói đem thân phận của ngươi bài cho ta xem một chút được đường phong đem thân phận bài đưa cho hoàng tước bách túc đan nhiệm vụ hoàng tước xem xét đường phong thân phận bài bên trong tin tức về sau không khỏi một trận kinh ngạc nói lên tiếng tự nhiên cũng bị trên sân đám người nghe được cái gì lại là bách túc đan nhiệm vụ hắn một cái ngoại môn đệ tử làm sao sẽ tiếp bách túc đan nhiệm vụ chẳng lẽ là tông môn cưỡng chế phát nhiệm vụ rất có thể chẳng lẽ là vệ minh chấp sự phát căn cứ vừa rồi vệ minh cùng đường phong đối thoại một số người suy đoán ra đáp án này h ừ vệ minh trên mặt có chút khó chịu lạnh rên một tiếng không sai là bách túc đan nhiệm vụ đường phong gật đầu nói ngươi chẳng lẽ hoàn thành bách túc đan nhiệm vụ hoàng tức không khỏi mà hỏi đồng dạng trên sân vô số người lộ ra ánh mắt tò mò chăm chú nhìn chằm chằm đường phong đường phong nhẹ gật đầu nói đúng vậy đệ tử chính là nhắc tới giao nhiệm vụ này đường phong ngươi lớn mật ngươi có phải hay không muốn giả mạo hoàn thành nhiệm vụ ta cho ngươi biết dám giả mạo hoàn thành nhiệm vụ là tội lớn đằng sau vệ minh âm thanh têu lên đường phong không thèm để ý vệ minh trực tiếp vung tay lên bốn đoạn to lớn bách túc ma ngô thân thể xuất hiện giữa sân lập tức trên sân lập tức yên tĩnh trở lại sau đó chính là một mảnh xôn xao cái này đây quả thật là bách túc ma ngô ta đã từng cũng bách túc đan g nhiệm vụ tại mê vụ đầm lầy bên trong gặp qua bách túc ma ngô thân ảnh đáng tiếc bách túc ma ngô vừa xuất hiện liền bị nó chạy một cái áo trắng nội môn đệ tử chỉ bách túc ma ngô thân thể têu to lên kỳ thật không cần hắn giảng phần lớn người kỳ thật đều ở thư tịch nhìn lên qua bách túc ma ngô bức họa cùng trước mắt giống như l ú c bách túc đan ta không có lấy ra ta muốn viêm lão càng ưa thích toàn bộ bách túc ma ngô đi đường phong thanh â m vang lên hoàng tước lăng một hồi mới phản ứng được nói không sao dạng này càng tốt hơn ta hiện tại liền t h ô n g chi viêm lão b á chương túc rốt tìm cuộc đan đ ợ c chắc h bảy mươi b ư n h ệ tinh thiết hoàng tước móc ra một khối truyền âm phủ sau một khắc truyền âm phù hóa thành một đạo quang mang biến mất vệ chấp sự ta có nói xấu ngươi sao đường phong nhìn về phía vệ minh cười hỏi ngươi ngươi ngươi là làm sao làm được vệ minh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt bách túc ma ngô thân thể thẳng đến đường phong mở miệng hắn mới phản ứng được ta làm sao làm được tựa hồ là chính ta sự tình đi sự thật chứng minh ta không có nói xấu vệ chấp sự ngươi là ngươi nói xấu ta vệ chấp sự ngươi không phải nói muốn hướng ta b ổ i lễ nói xin lỗi sao đường phong dù bận vận ung dung nhìn lấy vệ minh hỏi vệ minh sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc cuối cùng hắn mặt tâm trầm nhìn lấy đường phong âm thanh lạnh lùng nói đường phong ta trước đó nói muốn chịu nhận lỗi bất quá là cho là ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ cho nên nói lời nói kia vì là cổ vũ ngươi không nghĩ tới ngươi không chỉ có không lĩnh tình còn không phân tôn ti không hiểu tôn trọng t r ư ở n g bối phẩm hạnh như thế ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù đem ngươi thu vào tông môn ha ha ha đường phong thật là nhịn không được cười to cái này v ậ minh uổng sống cao tuổi rồi thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm rõ ràng là muốn mượn cơ hội xử phạt đường phong lại nói thành là vì cổ vũ đường phong còn nữa đường phong là hắn vệ minh tuyển nhận tiến đông huyền tông sao đường phong chỉ là cười to không nói gì nhưng là trong mắt trào phúng lại hoàn toàn không có che giấu nhìn lấy đường phong loại ánh mắt này vệ minh trong lòng hỏa khí ứa ra đây là hoàn toàn khinh bỉ hắn xem thường hắn viêm láo đến rồi lúc này có người kinh hô vệ minh biến sắc lạnh rên một tiếng quay đầu đi về một bên bạch một đạo hào quang màu đỏ rực trực tiếp vọt vào nhiệm vụ đại điện hoàng nha đầu ngươi nói bách túc đan nhiệm vụ bị người hoàn thành có phải thật vậy hay không một nói tiếng gào to vang vọng toàn bộ nhiệm vụ đại điện một cái vóc người cao lớn hùng vĩ lao giả dâu tóc bạc trắng xuất hiện ở trong đại điện đệ tử gặp qua viêm lão lao giả này vừa xuất hiện toàn bộ đại điện đệ tử bất kể là tuổi trẻ vẫn là lâu năm đều cùng một chỗ không mình hành lễ t ố t t ố t không cần đa lễ hoàng nha đầu ngươi nói là cái kia tên tiểu tử bắt được bách túc mang ô viêm lão tùy ý phất phất tay thẳng hướng đi trước đó cái kia cái hoàng tức ba à, thật là bách túc mang ô thật sự là quá tốt rồi lao phu đã đợi ba năm sau một khắc viêm lão ánh mắt liền trực lăng lăng nhìn chằm chằm bách túc mang ô viêm lão hoàn thành nhiệm vụ lần này chính là vị này ngoại môn đệ tử đường phong hoàng tước chỉ đường phong nói lúc này viêm lão ánh mắt mới từ bách túc ma ngô trên thi thể rời nhìn về phía đường phong đường phong nguyên lai、like、ngươi chính là đường phong không tệ không tệ quả nhiên không sai viêm lão v ư ớ t v ư ớ t râu rịa cười nói viêm lão nhận biết ta đường phong s ư n g sở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ là đan lao nói bất quá đường phong không có hỏi nhiều mà là thi lễ một cái nói đa tạ viêm láo khích lệ mà một bên hoàng tức càng là kinh ngạc nàng cũng nghe ra viêm lão tựa h ồ nghe nói qua cái này đệ tử a cái này quá kỳ quái viêm lão là nhân vật nào tại đông huyền tông tuyệt đối là đứng đầu nhất đại nhân vật luyện khí đệ nhất sư bình thường chỉ là chuyên tâm nghiên cứu con đường luyện khí nơi nào có tâm tư chú ý thế hệ trẻ tuổi cho nên viêm lão ngữ khí để hoàng tức đối với đường phong càng tò mò hơn cái này gọi đường phong đệ tử đến cùng lai lịch gì không chỉ có thể hoàn thành bách túc đan nhiệm vụ hơn nữa viêm lão còn biết hán ha ha tiểu gia hỏa không cần đa lễ đã ngươi hoàn thành nhiệm vụ vậy cái này khối vệ tinh thiết liền là thủ lao của ngươi viêm lão nói xong vung tay lên một khối to bằng đầu nắm tay kim loại đen bay về phía đường phong đường phong đưa tay vừa tiếp xúc với đem vệ tinh thiết tiếp trong tay thật nặng cầm trong tay đường phong cảm giác tay k h ẽ hơi trầm xuống một cái như thế một khối to bằng đầu nắm tay kim loại trọng lượng không xuống hai trăm cân đồng thời đường phong cảm giác được t r u n g quanh quăng tới vô số đạo ánh mắt hâm mộ bất động thanh sắc đường phong đem p h ệ tinh thiết thu vào không gian giới chỉ t ố t vậy cái này đầu bách túc ma ngô ta liền thu viêm lão vung tay lên trên mặt đất mấy khúc bách túc ma ngô thi thể liền biến mất không thấy tiểu g i a hỏa về sau nếu như cần luyện khí có thể tới tìm ta ta có thể giúp ngươi một lần viêm lão lúc gần đi để lại một câu nói sau đó liền hóa thành một đạo hưởng quang biến mất ở chân trời viêm lão mặc dù đi nhưng là câu nói sau cùng để những cái kia nhìn về phía đường phong ánh mắt biến càng cực nóng viêm lão thế mà đáp ứng giúp đường phong luyện khí một lần đây quả thực là cơ duyên to lớn a phải biết viêm lão luyện chế được tuyệt đối đều là tinh phẩm trong tinh phẩm a t ố t đường phong nhiệm vụ của ngươi đã trải qua hoàn thành ta giúp n g ư ơ i ghi chú tốt ta hoàng tước sắc hít sâu một hơi đối với đường phong nói làm phiền đường phong đem đệ tử thân phận bài giao cho hoàng t ư ớ c đem thân phận bài bỏ vào một cái trong trận đ à i chỉ thấy quang mang chớp rượu mấy lần sau đó hoàng tước liền đem thân phận bài trả lại cho đường phong nhiệm vụ đã trải qua bàn giao xong đường phong hướng hoàng t ư ớ c cáo tử liền ra nhiệm vụ đại điện hướng chỗ ở mà đến đường phong đứng lại cho ta tại hạ nhiệm vụ đại điện một đầu trên đường núi từ đường phong phía sau truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm đường phong dừng bước quay người nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng nam tử trẻ tuổi chính hướng hắn nhanh chóng chạy tới đây là một cái nội môn đệ tử ngươi tìm ta có chuyện gì đường phong hỏi thanh niên nam tử đi vào đường phong cách đó không xa dừng thân hình nói đường p h o n g số ngươi cũng may thế mà hoàn thành bách túc ma ngôi nhiệm vụ là không sai đường phong nói về sau liền không có nói chuyện tại chờ đối phương đ o ạ n dưới hắn không tin đối phương gọi hắn lại chỉ nói lại như thế hai câu nói nhảm quả nhiên đối phương mở miệng đường phong vừa rồi tại nhiệm vụ đại điện ta đã thấy ngươi hoàn thành viêm láo nhiệm vụ thu được phệ tinh thiết hiện tại ta nguyện ý ra giá cao mua sắm khối kia phệ tinh thiết nguyên lai、like、là hướng về phía phệ tinh thiết tới phệ tinh thiết đối với chính ta cũng hữu dụng cho nên không b án đường phong trực tiếp từ chối không bán ha ha ngươi chớ vội cự tuyệt ngươi đại khái hảo không biết ta là ai à t a tên là ngô hạo thanh niên nam tử nói chuyện đồng thời trong mắt để lộ ra một c ố đắc ý vẻ tự tin giống như ngô hạo cái tên này phi thường nổi danh đồng dạng đáng tiếc đường phong căn bản chưa từng nghe qua cái gì ngô hạo cho nên hắn rất dứt khoát nói chưa từng nghe qua cái này khiến ngô hạo sắc mặt trực tiếp tái đi một hơi trực tiếp bị ngăn ở ngực ngươi là mới nhập môn không lâu ai chưa từng nghe qua ta không trách ngươi nhưng là p h ệ tinh thiết đối với ta có tác dụng lớn ngô hạo hít sâu một hơi nói a vậy ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu đâu đường phong cười cười hỏi ta có thể cho ngươi một trăm khối nguyên thạch cộng thêm ta thiếu ngươi một cái nhân tình thế nào ngô hạo nói cái gì một trăm khối nguyên thạch đường phong thật sự có chút xứng sở cái này n ô hạo đầu không có vấn đề đi thế mà ra một trăm khối nguyên thạch phải biết như thế một khối p h ệ tinh thiết giá thị trường ít nhất là một n g à n khối nguyên thạch giá trị một vạn lượng hoàng kim n ô hạo thế mà một trăm khối liền muốn mua cũng quá ngây thơ rồi nhìn lấy đường phong cái biểu tình này n ô hạo ánh mắt lạnh lẽo nói ngươi không có nghe tiếng sao trọng điểm là ta thiếu ngươi một cái nhân tình mà không ở chỗ bao nhiêu nguyên thạch ngươi có biết hay không ta thiếu ngươi một cái nhân tình giá trị lớn bao nhiêu ta biết ngươi mới nhập môn không lâu ngươi cho rằng đông huyền tông rất dễ giả mạo sao ta cho ngươi biết mười phần sai cho nên ngươi biết một món nợ ân tình của ta giá trị lớn bao nhiêu sao ngươi lấy sau tiến vào nội môn ta có thể h ả o h ả o chiếu cống ngươi dạng này ngươi có thể ăn ít rất nhiều đau khổ ngươi hiểu chưa đường phong im lặng thực sự bó tay rồi cái này nô hạo thực sự là không biết xấu hổ trình độ cùng vệ minh không kém cạnh a lại muốn bằng một cái miệng hứa hẹn liền muốn đổi được giá trị vạn kim đồ vật cho là hắn là ai trưởng môn sao vẫn là viêm lão đan lão những người này nhân tình của ngươi không hứng thú đường phong nói xong quay đầu liền đi đường phong đứng lại cho ta nô hạo ánh mắt r h é t run một trưởng trực tiếp hướng đường phong bả vai đánh ra ẩm cảm giác trưởng phong đè xuống đường phong trở lại đấm ra một q u y ề n một trận oanh minh đường phong thân thể không khỏi hướng về sau rút lui thẳng đến mà ngô hạo thân thể không nhúc nhích tí nào cái này ngô hạo thật là mạnh tu vi đường phong ta đã nói với ngươi phệ tinh thiết ta t ỉ n h thế bắt buộc ta lúc đầu hảo ý hứa hẹn ta ngô hạo về sau sẽ chiếu cấu ngươi ngươi hiểu chưa hiểu chưa ta ngô hạo sẽ chiếu cấu ngươi đây là bao nhiêu ân tình ngươi biết không ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử lại còn không lĩnh tình thực sự là không biết điều phệ tinh thiết ngươi không giao cũng phải giao bằng không ngươi một khi vượt vào nội môn ta bảo ngươi nửa bước khó đi nô hạo ánh mắt lạnh lùng h u n g hậu khí tức tràn ngập ra có đúng không gọi ta nửa bước khó đi vậy thì tốt chờ ta vượt vào nội môn nhìn ngươi gọi thế nào ta nửa bước khó đi đường phong cười lạnh quay đầu liền đi nơi này là tông môn trọng địa hắn không tin n ô hạo thực sự dám động thủ đường phong n ô hạo cắn răng ánh mắt băng lánh c h i cực bất quá ở chỗ này thật sự là hắn không dám động thủ nơi này là nhiệm vụ đại điện địa phương cấm chỉ đánh nhau sau đó không lâu đường phong về tới trụ sở trở lại trụ sở về sau đường phong liền móc ra phệ tinh thiết đem chơi phệ tinh thiết là luyện chế linh khí vật liệu hiện tại không phải ta có thể luyện chế a nhìn lấy phệ tinh thiết đường phong than nhẹ đường phong ngươi có muốn hay không luyện chế phệ tinh thiết ta ngược lại thật ra có một biện pháp có thể để ngươi đem phệ tinh thiết dung nhập hắc vân kiếm bên trong trong đầu linh nhi thanh âm vang lên ngươi có biện pháp thực sự đường phong hỏi khanh khách đó là dĩ nhiên ta là ai a ta thế nhưng là thần giới bá phong khí khí linh thiên thượng địa hạ không gì không biết trong đầu vang lên linh nhi tiếng cười đắc ý ai các ngươi những người này à bảo v ậ t tại trong tay các ngươi thực sự là bị long đong à, ta cho ngươi biết phệ tinh thiết có thể không phải là các ngươi dạng này dùng các ngươi dạng này trực tiếp lấy phệ tinh thiết luyện khí quả thực là phung phí của trời à. h ả chẳng lẽ phệ tinh thiết còn có đặc thù cách dùng còn khác biệt tác dụng đường phong tò mò hỏi tại trong ấn tượng của hắn lấy phệ tinh thiết luyện khí linh khí liền có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí b ộ c phát huy lực không dùng người rót vào quá nhiều nguyên lực chức năng này đã trải qua tốt vô cùng chương 75, thiên mạch luyện khí thuật nhưng nghe linh nhi khẩu khí phệ tinh thiết giống như còn khác biệt tác dụng quả nhiên linh nhi lại nói ta đã nói với ngươi phệ tinh thiết mặc dù chân quý nhưng hắn thực sự tác dụng cũng không phải là luyện chế thành linh khí về sau tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí mà là nó có thể để luyện ra phệ tinh thần thiết phệ tinh thần thiết đường phong nghi hoặc cái tên này hắn chưa từng nghe thấy phệ tinh thần thiết mặc dù cùng phệ tinh thiết chỉ kém một chữ nhưng là công hiệu lại ngày đêm khác biệt chỉ cần dùng phệ tinh thần thiết luyện chế binh khí nó cố có một công hiệu thần kỳ cái kia chính là hắn không ngừng hấp thu cái k h á c kỳ dị kim loại tinh hoa đến thực hiện tự thân không ngừng tiến hóa cùng thăng cấp linh nhi chậm rãi nói ra nhưng là đường phong lại kinh hái trợn mắt hốc mồm cái gì có thể không ngừng hấp thu cái khác kim loại tinh hoa thực hiện không ngừng thăng hoa cùng thăng cấp cái này sao có thể cho nên à, phệ tinh thần thiết mới chân quý dị thường bất quá muốn thu hoạch được phệ tinh thần thiết cùng vận dụng phệ tinh thần thiết luyện khí đều không phải là chuyện đơn giản như vậy đầu tiên là phệ tinh thần thiết thực sự quá khó được bởi vì mặc dù có người có được phệ tinh thiết cũng biết có thể để luyện ra phệ tinh thần thiết nhưng không có nghĩa là là hắn có thể để luyện ra phệ tinh thần thiết bởi vì tinh luyện phệ tinh thần thiết phương hướng trên đời này không có bao nhiêu người biết hơn nữa cho dù để luyện ra phệ tinh thần thiết nếu như không có tuyệt hảo vật liệu làm làm binh khí phôi thai mà nói cũng là không thể đem phệ tinh thần thiết dung luyện đi vào mà ngươi lại là có được hắc vân trọng thiết chế tạo hắc vân kiếm xem như dung luyện phệ tinh thần thiết binh khí phôi thai đã đủ rồi lập tức linh nhi lốt bốt đem phệ tinh thần thiết công hiệu công dụng các loại giải thích một lần nói như vậy tại thần giới ba phong khí bên trong có tinh luyện phệ tinh thần thiết phương pháp nghe xong linh nhi khẩu khí đường phong liền đoán được thần giới ba phong khí phòng t r o n g có phệ tinh thần thiết tinh luyện phương pháp nói chuyện đồng thời đường phong liền tiến vào đến trong thức hải linh nhi tại đường phong trên người tha một vòng n h ế c miệng lên một mặt đắc ý nói đó là dĩ nhiên Cũng không nhìn một chút thần giới ba phong khí là cái gì cho dù năm đó ở thái cổ thần giới đó cũng là đứng đầu nhất thần khí sẽ không lại cần gì quyền hạn đi đường phong hỏi thần giới ba phong khí thần kỳ đường phong là thanh thanh s ở sở nhưng tương tự muốn thu hoạch được cũng không phải là đơn giản như vậy không cần quyền hạn hiện tại ngươi liền có thể quan sát linh nhi nói thực sự đường phong có vẻ hơi không tin đương nhiên là thực sự chỉ là cần chút nguyên thạch mà thôi nguyên thạch tốt l ắ m nói cần bao nhiêu năm ngàn khối cái gì năm năm ngàn khối đ ư ờ n g phong kèm chút không có cắn được đầu lưỡi của mình hắn mặt đen lại trở nên l giận dữ nhìn lấy hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m linh nhi cái gì gọi là chỉ là cần chút nguyên thạch mà thôi đây chính là năm ngàn khối a linh nhi nói là nhẹ nhàng linh hoạt bị đ ư ờ n g phong nhìn linh nhi cũng có chút ngượng ngủng miệng hắn miết lên nói cái này cũng không phải là ta quy định m á y chiếu phim ngay từ đầu luyện chế được thời điểm chính là như vậy quy định còn nữa ta cho ngươi biết năm n g h n khối nguyên thạch tuyệt đối đáng giá quan sát tên là thiên mạch luyện khí thuật thiên mạch luyện khí thuật là một loại phi thường tinh diệu luyện khí chi pháp hắn cũng không phải là chỉ là đơn thuần tinh luyện vệ tinh thân thiết đối với con đường luyện khí trợ giúp cũng là phi thường lớn thiên mạch luyện khí thuật đường phong bắt đầu suy tư dựa theo d i v a n g đối với thần giới b á phong khí hiểu rõ bất kể là đắt cỡ nào giá cả tuyệt đối là đáng giá như vậy quan sát môn này thiên mạch luyện khí thuật hẳn là cũng sẽ không thua thiệt cắn răng một cái đường phong nói được ta học được tại khu vực nào linh nhi nhãn tình sáng lên nói ngay tại luyện khí khu vực tổng cương phía dưới n g ư ờ i d i v a n g chỉ là không có phát hiện mà thôi được ta sẽ đi ngay bây giờ hối đoái nguyên thạch đường phong ra khỏi phòng hướng về phường thị mà đến cũng không lâu lắm hắn liền lần nữa về tới gian phòng vung tay lên trong phòng lập tức tràn đầy nguyên khí trên mặt đất trọn vẹn xuất hiện một đống nguyên thạch lần này đường phong là đem tụ khí dịch phương thuốc bán năm vạn lượng hoàng kim toàn bộ đổi đổi thành nguyên thạch trọn vẹn năm khối hiện tại trừ cái này năm khối trên người của hắn r a sản cộng lại cũng chỉ có hai trăm khối nguyên thạch thực sự là một khi trở lại trước giải phóng a bạch quang cuốn một cái trên đất nguyên thạch biến mất không còn t â m tích đường phong tiến vào trong thức hải phát hiện máy chiếu phim trên màn hình mới xuất hiện một hàng chữ nguyên thạch năm ngàn khối không tiếp tục do dự đường phong một chút tiến vào luyện khí khu vực quả nhiên ở một cái bí ẩn nơi hẻo lánh đường phong tìm được thiên mạch luyện khí thuật một chút mở quả nhiên bán ra một hàng chữ quan sát cần năm n g h n khối nguyên thạch thực mẹ hàn quý a đường phong cảm thán cắn răng một cái nhìn trong n g a y mắt tràng cảnh một bên cùng trước kia không giống nhau lắm chính là tựa hồ là một người tại luyện khí hoặc như là nhiều cái người tại luyện khí đồng thời đường phong trong đầu liên quan tới thiên mạch luyện khí thuật bí quyết cũng trong đầu hiện hiện d i ệ u thực sự là quá kỳ diệu thật lợi hại luyện khí thế mà có thể đạt tới loại trình độ này đang quan sát đồng thời đường phong không ngừng cảm thán lúc này hắn mới cảm giác cái này năm ngàn khối hoa không hoa an thiên mạch luyện khí thuật hoàn toàn cùng thông thường luyện khí thuật không giống nhau phổ thông luyện khí thuật đơn giản mà nói chính là bên ngoài lực như nguyên lực không ngừng cô động vật liệu luyện khí sau đó về mặt vật liệu luyện khí khắc họa t r ậ n văn nhưng là thiên mạch luyện khí thuật xác thực y tứ lấy nguyên mạch chi lực cô động rèn luyện vật liệu luyện khí lại khác họa t r ậ n văn dạng này không chỉ có công hiệu đã khá nhiều luyện chế được binh khí phẩm chất cũng sẽ càng thêm tốt hơn hoàn toàn không phải phổ thông luyện khí thuật có thể so sánh thiên mạch luyện khí thuật bên trong nâng lên mặc kệ loại hình gì nguyên mạch đều có thể nhưng nếu như là hỏa diễm nguyên mạch là hiệu quả tốt nhất cái này khiến đường phong con mắt to sáng lên hắn nguyên mạch bên trong không phải vừa vặn đã bao hàm hỏa diễm chi lực cả đường phong mất ăn mất ngủ liên tục quan sát mấy lần thẳng đến hắn cảm giác đã đem thiên mạch luyện khí thuật hoàn toàn nắm giữ mới ngừng lại được trước thử một lần đường phong xuất ra một khối dưa hấu lớn nhỏ phổ thông khối sát sau đó thi triển thiên mạch luyện khí thuật m i tâm quang mang l ó e lên ngón tay dài ngắn tiểu kiếm buốc lên hỏa diễm xuất hiện ở đường phong đỉnh đầu đường phong hai tay kết động thiên mạch luyện khí thuật tấn quyết ông lập tức tiểu kiếm chấn động một sợi hỏa diễm theo đường phong l ấ n quyết bay đến trên khối thép cong nghĩ nghĩ lại đường phong tựa hầu nghe được có đổ vật tại đánh khối sắt nhất không lâu sau khối sắt tại đường phong nhìn soi mói bắt đầu biến hình sau đó một cỗ tạp chất bay ra khối sắt cũng biến thành càng ngày càng nhỏ nửa canh giờ sau dưa hấu lớn nhỏ khối sắt lại biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay nhưng là lớn chừng quả đấm khối sắt lại tản ra hảo quang màu trắng bạc trầm trọng dị thường đây là bách luyện tinh thiết cầm khối này khối sát đường phong trong mắt tản ra ngạc nhiên ý cười bách luyện tinh thiết tên như ý nghĩa chính là phổ thông khối sát đi qua một trăm l ầ n luyện chế rèn đúc khứ trừ t ạ p chết mới được m à đ ư ờ n g phong vẹn vẹn chỉ là bỏ ra hơn nửa giờ liền đem thông thường khối sát rèn luyện thành bách luyện tinh thiết cái này thiên mạch luyện khí thuật thần kỳ đơn giản khó có thể tưởng tượng đây nếu là truyền ra ngoài toàn thiên hạ luyện khí sư đều điên cuồng hơn được năm n g h n khối nguyên thạch hoàn toàn đáng giá về sau đường phong lại đem phổ thông khối sắt luyện luyện tập sau đó liền xuất ra khối kia phệ tinh thiết hắn chuẩn bị bắt đầu tinh luyện phệ tinh thiết luyện ra phệ tinh thần thiết ông nguyên mạch chấn động bắt đầu tinh luyện nhưng là phệ tinh thiết căn bản không phải phổ thông khối sắt có thể so sánh độ khó không muốn biết cao ra bao nhiêu nửa giờ một giờ hai giờ năm tiếng còn chưa kết thúc đường phong trên mặt đã trải qua toát ra mồ hôi mịn hắn cảm giác nhanh muốn kiên trì không được bao lâu nguyên lực đã nhanh muốn thiếu thốn đây là hắn đổi lại người khác đừng nói năm tiếng chính là hai giờ cũng đều không kiên trì được bất quá còn tốt làm trải qua sau sáu tiếng phệ tinh thiết tản ra nhu hỏa hào quang mầu tử kim tinh luyện thành công đường phong cầm chỉ có lớn chừng cái trứng gà một khối tử kim sắc kim loại tinh tế quan sát đây chính là phệ tinh thần thiết thiên hạ kỳ chân theo linh nhi nói riêng là như thế một khối nhỏ phệ tinh thần thiết giá trị liền rất xa vượt qua năm n g h n khối nguyên thạch nhưng là làm sao luyện chế đâu lấy đường phong bây giờ luyện k h í thuật cùng tu vi không cách nào đem phệ tinh thần thiết dung luyện tiến phệ tinh thần thiết trong có lẽ có thể tìm viêm láo thử xem đường phong nói thầm viêm lao trước đó đáp ứng sẽ giúp hắn luyện khí một lần nhưng là đường phong lại có lo lắng dù sao phệ tinh thần thiết cùng hắc vân trọng thiết đều là luyện khí vô thượng k ỳ chân tiểu phong tử ngươi yên tâm đi chỉ là một cái đông huyền tông luyện khí sư là khẳng định không biết phệ tinh thần thiết hắn nhiều nhất còn tưởng rằng là phệ tinh thiết đâu đồng dạng hắc vân trọng thiết hắn cho dù nhận biết cũng chưa chắc biết giá trị thực sự bất quá lấy lao đầu kia tu vi ngược lại là có thể miễn cưỡng giúp ngươi hoàn thành bước đầu luyện chế ra linh nhi thanh âm vang lên được cái kia ngày khác t ì m viêm lão kế sách hiện nay chính là muốn kiếm tiền a không phải liền võ kỹ đều muốn học không dạy nổi trước đi ăn cơm đi ở trong phòng ngốc lâu như vậy đường phong cảm giác có chút đói bụng lão đại lão đại có tin tức quan trọng tin tức quan trọng a mới vừa đến đại s ả n h không lâu mập mạp liền vội vàng chạy tới cái gì tin tức quan trọng đường phong có chút hiếu kỳ hỏi thông môn tại một tháng về sau muốn tổ chức tấn cấp chi chiến mập mạp nuốt nước miếng một cái nói tấn cấp chi chiến cái này tính là gì tin tức quan trọng đường phong không khỏi mỉm cười cái gọi là tấn cấp chi chiến chính là tạp dịch đệ tử tấn thăng ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử nội môn đệ tử tấn thăng đệ tử nòng cốt tỉ thí sàn g trọn đông huyền tông mỗi một năm đều sẽ cử hành một lần một tháng sau chính là một năm một lần đệ tử tấn thăng thời gian một năm tuyệt đối sẽ có không ít người đạt tới hạ một người học trò cấp bậc l i ê n nói cơ vô mệnh tu vi thì đến được hóa nguyên tứ trọng tương đương với nội môn đệ tử tin tức này đông huyền tông không ai không biết năm người không hiểu đường phong tự nhiên đã sớm biết lần này không giống nhau nghe nói lần này ngoại môn đệ tử bên trong cũng sẽ tiến hành bài danh chi chiến mập mập nói